Một cái đinh lão nhân, thiếu đôi ta trứng gà, ta nói ba ngày còn, hắn thế nào cũng phải bốn ngày còn, đi ngươi cái vương bắt đảng. Mua tam quạng hành, hoa tam mao tam, mua kiểu muội chỉ làm tặc giường như thật cẩn thận thanh nghiêm tại đây phiên chống rông trừ bỏ kiểu vi vi cũng chỉ có các loại binh khí binh khí trùng bên trong quanh quần lên. Một bên niệm, kiểu vi vi một bên vẻ mặt đưa đám ở trong lòng nguyền rủa cái này thú vị cực kỳ ác tục gia hỏa đừng làm cho chính mình biết thứ này rốt cuộc là ai, cũng đừng làm cho chính mình nhìn thấy hắn, nếu không, liền cho ta chờ xem, tiểu nữ tử báo thù, 10 năm 20 năm trăm năm đều không muộn. Bất quá tuy rằng các loại hoán nghiệm, chính là kiểu mội chỉ ở đêm khi còn nhỏ cái này ác tục đồ án ca giao cấp nghiệm xong lúc sau, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nơi này không có người khác, chính mình thật sự là ném không dậy nổi người này a. Sau đó tiếp theo cái nháy mắt, Mây tan sương cạnh, quang minh hiện ra, đó là không có khả năng. Trước mặt bích họa lặng yên không một tiếng động rời đi, lộ ra một cái nho nhỏ cái nút. Tiêu mội chỉ không nói hai lời hung hăng đè xuống, sau đó liền thấy được lệnh nàng dở khóc dở cười cảnh tượng. Nguyên lai lại một bộ bích họa xuất hiện. Lần này tiều mội chỉ dứt khoát thực quyết đoán liền nghiệp lên. Năm nay ta thượng năm hai, khảo cái đại chứng bịt, mụ mụ đánh ta tam bàn tay, ta dẩu cái cái miệng nhỏ giống cái vị con. Tiết tháo gì đó, đều cho ta huy cầu đi thôi. Tiêu muội chỉ như vậy bình tĩnh niệm xong lúc sau, rốt cuộc thấy được đã lâu quan mình, vì thế nàng phi thường vui vẻ liền hừ nổi lên ca, ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều, hồng hồng khuôn mặt nhỏ ấm áp ta tâm hoa, bậc lửa ta sinh mệnh hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Năm nay ta thượng năm hai, cảm giác chính mình manh manh đát. Bún manh đều đừng làm ta uống thuốc, ta muốn vẫn luôn manh manh đát Tuy rằng tổng cảm thấy có cái gì loạn vào, nhưng là mỗi chỉ não tản tới rồi đầu bị trình độ họ văn. Ta chúc ngươi cả đời đều không uống thuốc. Ta chú ngươi cả đời ăn mì ăn liền đều không có ra vị bao. Hát xỉ. Hát xỉ. Hát xỉ. Không biết danh không gian, có cái nam nhân đang ở làm trầm tư giả trạng chơi xoái, lại đột nhiên không thể hiểu được hợp với đánh ba cái đại đại hát xỉ, lại còn không hiểu ra sao. Nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp lặp. Nói nhiều lặp lặp lặp lặp. Tiêu Muội chỉ theo trước mặt trên vách tường mặt hiện lên cây thang bắt đầu theo hướng lên trên bộ, hướng tới đỉnh đầu quang minh mà đi. Nàng chưa từng có cảm thấy ánh mặt trời sẽ như vậy đáng yêu, như vậy lệnh người mê muội, làm lòng người say, như vậy. A nha nha, đôi mắt có điểm toan. Tiêu Muội chỉ duỗi tay xoa xoa đôi mắt, sau đó nhìn trước mặt cảnh tượng im lặng vô ngữ. Nàng không bao giờ sẽ tin tưởng cái này đầu bị chỉ số thông minh cùng đầu vì cái gì chính mình sẽ cho rằng chính mình nhìn đến chính là ánh mặt trời đâu nhìn trước mặt trước mắt các loại sáng lạn quan mang tiểu muội chỉ chỉ có thể nói có thể đem chính mình tàng bảo thất cửa biến thành dáng vẻ kia thật là ít nhiều hắn kia đậu bị đầu a không sai trước mặt chính là một cái tàng bảo thất nếu không phải như vậy tiểu muội chỉ không có biện pháp giải thích nơi này rốt cuộc vì cái gì sẽ phóng đủ loại đủ loại châu đáo cái gì đá quý mỹ ngọc cái gì chân châu san hô các loại thứ tốt phủ kín nơi này mặt đất xếp thành cao cao một ngọn núi nếu nói như vậy nói vừa rồi chính mình trải qua hết thảy kỳ thật chỉ là cái này đậu bị tàng bảo thất nhập khẩu mà thôi binh khí chủng đường nhỏ tranh vẽ ca dao thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy chính mình chẳng lẽ là cùng xã hội tách rời sao như vậy đậu bị người rốt cuộc là thế nào ở một cái cao võ trong thế giới mặt thành tiểu chính mình thần kỳ Vẫn là nói chính mình quả nhiên là quá chính trực đi. Nếu chính mình cũng có như vậy đầu bị đầu, nói không chừng đã sớm thành tiểu chí tôn, nhất thống thế giới, sau đó lăng không sống ổng, đạp vỡ hư không, biến thành một cái cùng thiên địa đồng thọ thần nhân. Tiết tháo loại đồ vật này, quả nhiên là hoàn toàn không thể có sao. Tiểu vi vi lần đầu tiên rốt cuộc chân chính đối chính mình nhân sinh quan sinh ra hoài nghi. Sau đó nàng bắt đầu các loại y y, nếu chính mình đã không có tiết tháo. Như vậy, hậu cung, thực lực, thế lực, muốn cái gì có cái gì. Nguyên lai chính mình chỉ cần không có tiết tháo một chút, chính là trong truyền thuyết long ngạo thiên sao. Tiểu muội chỉ khóc không ra nước mắt. Chương 348 không khoa học thế giới. Tóm lại, dù sao nhiều như vậy đồ vật tại đây, tiểu muội chỉ duy nhất có thể làm chính là đem này đó đều mang đi. Vì thế sang thế thần giới cứ như vậy phái thượng công dụng. Thức mau Nơi này trông chất như núi các loại chân bảo, đều bị tiểu muội chỉ trở thành hư không. Đến nỗi đều có cái gì thứ tốt loại này vấn đề, trở về lúc sau chậm rãi kiểm kê liền được rồi, căn bản không cần thiết hiện tại liền suốt ruột hoàng hốt xem a không cái kia tất yếu không phải. Ai nha, không biết người này rốt cuộc là vì cái gì lại ở chỗ này phóng nhiều như vậy đồ vật. Tiểu vi vi nghĩ đến nào đó đầu bị liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, hơn nữa một đại nam nhân đều phóng các loại châu báo gì đó, thật sự không có gì vấn đề sao? Tiêu Vi Vi một bên rồi rắm một bên thu thập, thực mau, cái này cơ hồ bị kín tàng bảo gian liền hoàn toàn bị quét sạch, không cần xem thường một nữ nhân đối xinh đẹp đổ vật điên cuồng nhiệt tình. Tiêu Vi Vi động tác thực nhanh chóng, cho nên nàng rõ ràng nhìn đến, ở châu báo bị thu hồi tới lúc sau, mặt đất bắt đầu chậm rãi bay lên, chẳng lẽ nơi này mặt đất cư nhiên vẫn là hoạt động? Hơn nữa, xuất khẩu đâu? Tổng không đến mức xuất khẩu chính là nhập khẩu, sau đó chính mình muốn một lần nữa đi một lần vừa rồi binh khí trùng đi. Nói nữa, cái kêu binh khí trùng thực rõ ràng chỉ có như vậy một cái lộ A, chính mình căn bản không có biện pháp nhảy lên hơn 10 mét cao, nhìn không tới bất luận cái gì xuất khẩu binh khí trùng A. Như vậy, nếu nói như vậy, xem ra nơi này xuất khẩu, hẳn là chính là trên mặt đất làm văn. Tiểu vi vi không sợ bình thường cơ quan, liền sợ cái loại này có đặc thù quy luật tỷ như Ỷ Thiên đổ Long Kỳ Trung, triệu mẫn cái kia gì nói, nếu muốn ở nào đó căn bản không chấp mắt địa phương, dựa theo đặc thù tiết tấu đánh hoặc là gì đó, tiểu muội chỉ thiệt tình một chút biện pháp đều không có a. vì thế nàng quyết định, trước thử xem xem, nếu ra không được nói, sự tình liền giao cho tiểu hồ điệp. nếu từ nhỏ con bướm nơi đó cũng không có cách nào nói, tiểu muội chỉ liền phải ra tuyệt chiêu. tuyệt chiêu chính là bạo lực phá hư a. Đến nỗi có thể hay không phá hư được, đó chính là mặt khác một chuyện, tiểu mội chỉ hiện tại còn không kịp tự hỏi chuyện này đâu. Hy vọng ta có thể tìm được đường đi ra ngoài. Tiểu vi vi nhìn bởi vì mất đi mãn phòng châu đó mà trở nên phi thường ảm đạm phòng, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chưa từng có giống như bây giờ khát vọng qua mình. Phần 219 Từ từ, những lời này giống như vừa rồi ở nơi nào nghe qua. Sau đó quay người lại. Kiều Vi Vi liền thấy được cách đó không xa kia thấy được đồ vật, ở trung quanh thuần trắng sắt trên vách tường mặt, có như vậy đại một cái màu đỏ cái nút, chỉ cần không phải người mù, đều là có thể nhìn đến đi. Vì thế Kiều Mội chỉ nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có vấn đề lúc sau, không nói hai lời liền đi qua, sau đó đột nhiên đình chỉ, cái này màu đỏ thật lớn cái nút, là đèn đỏ đỉnh đèn xanh hành vẫn là tỏ vẻ nguy hiểm. Đang ở nàng tự hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện, Trước mặt màu đỏ cái nút lóe lóe lúc sau, biến thành màu vàng. Vì thế kiểu mội chỉ trợn tròn mắt. Thật là đèn đỏ đỉnh, đèn xanh hành, đèn vàng sáng chờ một chút sao Vì thế minh bạch cái này đậu bị ý tứ kiểu mội chỉ, lập tức liền đi tới cái này thật lớn cái nút trước mặt, sau đó chờ biến đèn xanh lúc sau ấn xuống. Hoàng thiên không phụ khổ tâm người, quả nhiên, không có bao lớn một lát, trước mặt lập lòe đèn vàng liền trực tiếp tiêu diệt, mà biến thành màu xanh lục cái nút cái này tổng có thể đi. Tiêu Mụi chỉ một bên rồi dám nghĩ thầm, một bên rồi tay ấn xuống cái này cái nút. Xin hỏi. Đột nhiên, Tiêu Mụi chỉ phát hiện trước mặt cái nút mặt trên, từ chuỗi lủi biến thành có chữ viết thể. Mặt trên xuất hiện như vậy hai chữ nhi, sau đó tiếp theo cái nháy mắt tự đã bị đổi đi. Xin hỏi. Cờ năm quân cùng cờ vây cái nào tử nhiều? Tiêu Mụi chỉ mặc, sau đó ở dưới lựa chọn thượng tuyển cờ vây. Tiếp theo lão động mở rộng ra, ngã không, là cổng tọ vò mở rộng ra. Hào đi, đơn giản như vậy vấn đề, kỳ thật cũng chỉ là Văn Thân Vương tùy tay một cái giả thiết, lại làm tiểu muội chỉ càng thêm xác nhận người này là đậu bỉ ý tưởng, hơn nữa trung thân đều khắc ở chính mình trong đầu, hoàn toàn sẽ không bị bất luận cái gì sự tình cấp đổi mới rớt. Người này tuy rằng cũng đủ đậu bỉ, nhưng là còn biết cho chính mình đồng hương chờ chút thứ tốt, xem ra nhân phẩm vẫn là không tồi. Bằng không chính mình nếu nhìn thấy hắn, có thể hỗ trợ liền tận lực giúp một chút. Sau đó nàng liền cảm thấy vấn đề ra ở nơi nào, A phi, loại này long nạo thiên thức nhân vật, lại như thế nào sẽ yêu cầu ta như vậy tiểu trong suốt hỗ trợ à? Ta còn là không cần quá tự luyến. Quả nhiên là tiếp xúc người này lưu lại đồ vật lâu rồi, chính mình cũng đậu bị sao. Tiêu mội chỉ nháy mắt thoát khỏi loại này đậu bị tư duy. Phát hiện hơn nữa làm cho thẳng chính mình ra sai tư duy đi hướng, sau đó nhìn về phía trước mặt mở rộng đại môn. Đi ra đại môn, phía sau tàng bảo thất thật giống như là có cảm ứng giống nhau, nháy mắt liền đóng cửa lại, từ bên ngoài xem, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, một kia dấu vết để lại đều không có. Sau đó kiều muội chỉ nhìn trước mặt mê cung, cùng với bầu trời thái dương, thở dài một hơi, cực cực khổ khổ một trình năm, một đêm trở lại trước giải phóng A không sai, vừa rồi dưới nền đất chuyển động như vậy nhiều vòng, hiện tại hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi đi địa phương ở nơi nào, cho nên nói lại muốn một lần nữa bắt đầu không ngừng quẹo trái, lại lần nữa bắt đầu rồi vừa rồi lữ trình, chỉ cần nhìn thấy quẹo trái cong liền quẹo trái, không bao lâu, tiêu muội chỉ liền lại lần nữa thấy được liên tiếp các loại cơ quan, tiêu muội chỉ tức khắc cảm thấy cái này lý công nam không phải là chuyên tấn công cơ quan học gia hỏa đi cái loại này thất truyền hơn phân nửa đồ vật, cư nhiên có thể như vậy cường hãn vận dụng, có thể nghĩ hắn tại đây phương diện tạo nghệ, nhìn ra đã không thua chính mình ở y học thượng tạo nghệ. Giang sơn đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm, nga không, là các lãnh phong tao một vị mặt. xem ra, địa cầu cư nhiên là không biết nhiều ít cái thế giới cao cấp năng lực phát ra mà a, mỗi cái thế giới nguy cơ thời điểm đều sẽ từ địa cầu lộng cái phương diện nào đó cao cấp nhân tài ném qua đi, sau đó người nọ liền biến thành trong truyền thuyết người xuyên Việt. Mà xuyên qua người này, mặc kệ ở trên địa cầu là cái gì chức vị cái gì địa vị, cho dù là cái trạch nam, tới rồi gì thế giới, kia cũng là phi thường lô cốt tồn tại, cho dù bản thân không có gì năng lực, chính là ở cái này tin tức đại nổ mạnh thời đại, tiếp xúc qua các loại tin tức bản thân chính là phi thường cường đại năng lực hơn nữa cục quản lý thời không tùy cơ giao cho các loại thiên phú như đã gặp qua là không quên được các loại bàn tay vàng tỷ như tùy thân hệ thống tùy thân lão gia ra từ từ càng là làm những người này như hổ thêm cánh giống nhau cường đại rồi lên tiêu nguyệt chỉ nhưng thật ra cũng biết chính mình bị giao cho cái gì tiểu hồ điệp giống như bị thăng cấp hơn nữa vẫn là thăng cấp phi thường lợi hại tiểu hồ điệp lợi hại hơn chính mình đương nhiên cũng liền lợi hại hơn Này có lẽ chính là cục quản lý thời không tùy cơ giao cho thứ tốt đi. Nói là bàn tay vàng cũng không quá. Từ trước có tòa sơn, trong núi có tòa miếu, trong miếu có tòa lao hòa thượng, A-phi, trong miếu có cái lao hòa thượng, lao hòa thượng muốn ăn tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng nói, ngươi đừng ăn ta, ta cho ngươi nói chuyện xưa. Từ trước có tòa sơn, trong núi có tòa miếu, trong miếu có cái xinh đẹp ni-cu. Tiêu muội chỉ bởi vì nhằm chán. Vì thế bắt đầu lại nhảy nổi lên đủ loại ngôn luận, sư thái, cấp bần đạo vương gia kia con lựa trọng. Nghĩ đến đủ loại hảo ngoạn đồ vật, tiêu mội chỉ lại lần nữa đối kẻ thần bí tràn ngập án nghiệm. Đừng tưởng rằng làm ta tìm được rồi nam nhân nhà mình, tái sinh hay hoa, liền sẽ không đối hắn có các loại oán hận. Nói giỡn, mặc kệ là ai, từ sinh hoạt phương tiện đến không được địa cầu đi tới như vậy một cái cái gì đều không được xã hội nguyên thủy, khẳng định đều sẽ đối người khởi sướng tràn ngập án nghiệm. Tin tưởng, nếu thật sự nhìn thấy cái kia mồ chứng nói, tiêu mội chỉ khẳng định sẽ đối hắn, nàng báo nổi. Cho dù đánh không lại, đánh không lại ta còn sẽ không tìm người. Tương lai tỷ cũng là có một cái siêu cường thể tu lão công, cùng với một đôi càng cường đại hơn nhi nữ thần cấp tồn tại A. Gia hòa kia, đừng làm cho lão nương bắt được đến ngươi. Tiêu mội chỉ thật sâu mà hoán nghiệm xuyên qua vô số cách trở, đi tới tầng tầng tận trời ở ngoài một chỗ, mà ở nơi đó. Một cái chính uống say mềm ra hỏa, đang ở mắt say lờ đờ ngông lung ngáp, lại trực tiếp bị mấy cái hát xì cấp làm cho phi thường hỏng mất. Mà xem hắn trong tầm tay lăn xuống bình rượu, rõ ràng chính là kiểu mội chỉ đặt ở hầm bên trong cất vào hầm tự ủ rượu. Giống như nhìn đến rời đi cái này mê cung hy vọng đâu. Kiểu mội chỉ tổng cảm thấy quanh thân không gian giống như không đúng lắm, nàng kỳ thật là đối không gian cùng thời gian phi thường mẫn cảm mà bằng không ngươi ở thời không đường hầm ngây ngốc cái 10 năm 8 năm hoặc là 180 năm, ngươi cũng sẽ thực mẫn cảm. Vì thế Kiều Muội Chỉ liền tiếp tục hưng phấn không ngừng quẹo trái, sau đó rốt cuộc ở 3 phút sau, khoảng cách cái kia xuất hiện không gian giao động mê cung bên cạnh xa hơn. Sau đó Kiều Muội Chỉ liền bắt đầu cho chính mình cố lên cổ vũ, mê cung sao? Bên trong quanh co lòng vòng bốn phương thông suốt mới đúng, ta khẳng định đi đúng rồi. Một bên như vậy cổ vũ chính mình, Tiêu mội chỉ tiếp tục kiên trì vẫn luôn quẹo trái, kết quả rốt cuộc ở một lần quẹo trái lúc sau, đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Không đúng, vốn dĩ cũng vẫn luôn có thể nhìn đến thanh thiên. Tiêu mội chỉ một cái đạp bộ rời đi nảy tòa mê cung, sau đó cảm thụ được từ chính mình phía sau biến mất không gian dao động, dùng đôi tay ở đôi mắt phía trên đáp mái che nắng, nhìn về phía bên kia mê cung. Nay không phải nàng vừa rồi tiến vào địa phương, đương nhiên. Nơi này cửa ra vào đến không hết, tiểu muội chỉ đương nhiên sẽ không để ý, vì thế hiện tại phải làm sự tình, chính là đến thông chi hai chỉ hoa cùng nam nhân nhà mình chính mình đã ra tới sự tình. Đầu tiên, chính là khoe ra chính mình là cái thứ nhất ra tới. Tiếp theo, đương nhiên là nói cho đại gia các ngươi muốn ra tốt. Sau đó, còn phải làm cho bọn họ biết, ra tới lúc sau muốn như thế nào tìm được chính mình, tiểu muội chỉ cách nói là... Nàng vòng đến đi vào nơi đó đi chờ đại gia. Vì thế kiểu mội chỉ ở quanh co lòng vòng ở bên ngoài vòng trở về lúc sau, lại kinh tủng phát hiện, nam nhân nhà mình đã ôm hai chỉ hoa ở cửa nơi đó vui sướng chờ đợi chính mình. Tiểu vi vi mở to hai mắt, này tình huống như thế nào? Rõ ràng vừa rồi không có chuyện này a. Nàng dám khẳng định, vừa rồi này ba con tuyệt đối còn ở trong mê cung mặt. Cho nên, đừng làm nàng thế giới quan tàn vỡ rất a. Trường 349 hắc ám nhân sinh không cần lý do. Kỳ thật chuyện này cũng hảo lý giải. Khẳng định thuyết minh cái này mê cung là một loại nhiều người đồng thời tiến hành xấm quan hoạt động, mà một khi có người thành công thông quan, như vậy dư lại người liền sẽ bị trực tiếp chuyển tống đi ra ngoài, chính là bạc rớt. Bởi vậy nói, chuyện vừa rồi liền có điều giải thích. Tiêu mội chỉ hỏi một chút, các ngươi khi nào ra tới. Ba người đều nói, là ở nhận được tiểu vi vi thông qua tiểu hồ điệp phát quá khứ tin tức lúc sau không có bao lớn một lát, thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở nơi này, đến nỗi bọn họ phía trước nơi vị trí. Còn nói đâu, ta bị nhốt ở một cái đen như mực trong động hơn nữa bất luận cái gì ánh sáng đều không có tác dụng, bao gồm thánh quang cầu cùng các loại pháp thuật. Đây là đại phun nước đắng hạ mạng. Tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, nói, xem ra, lần sau đến cho ngươi mang lên một cái mồi lửa. Cho dù có hỏa hệ pháp thuật, chính là đôi khi vẫn là sẽ không dùng được, loại này thật thật tại tại đồ vật mới nhất hữu hiệu. Hạ mặt tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, ân, tiểu bạch không phải lập tức liền có thể làm không gian vật phẩm sao. Làm hắn cho ta cùng lão đệ cũng làm hai cái treo ở trên cổ mặt, sau đó chúng ta cũng có thể mang điểm đồ vật gì đó. Tiểu vi vi gật đầu, làm trưởng thành mệnh khóa thế nào? Ta cảm thấy bạc chất trường mệnh khóa vừa mới thích hợp các ngươi trẻ con kỳ trạng thái. Hạ Mạn cùng đầu mùa đông sôi nổi gật đầu hẳn là, thật là khá tốt, vì thế chuyện này liền như vậy định ra tới. Mà nghe được chủ nhân cùng tiểu các chủ nhân ở tùy tiện thảo luận như thế nào áp bức chính mình, một chỉ mao cầu cầu tức khắc cảm thấy chính mình nhân sinh không còn có hy vọng, mụ mụ, nơi này quá nguy hiểm, ta phải về địa cầu. Ta đang ở giải trừ một cái đã kích phát bấy dập. Hơn nữa ta chính mình còn không thể động, bởi vì nếu ta vừa động, cái kia bấy dập liền sẽ trực tiếp bùng nổ đầu mùa đông cũng là lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm như vậy, liền tức khắc cảm thấy vi tỷ quả thực là cứu người với nước lửa bên trong bồ tát sông A. Tiêu mội chỉ gật đầu, nhìn về phía ly mạc. Ly mạc an tĩnh trong chốc lát, giống như ở tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới bắt đầu trần thuật lên. Kỳ thật, ở bị truyền tống ra tới phía trước, ta đã nhìn đến xuất khẩu. Lại đi phía trước đi hai bước liền rời đi cái kia mê cung. Li mạc lời vừa nói ra, không chỉ là kiểu vi vi, bao gồm hai chỉ hoa cũng đều kinh ngạc nhìn về phía cái này cả ngày băng sơn diện than mặt cộng thêm các loại trầm mặc lao cha. A mạc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy a. Kiểu vi vi hai mắt đều sáng lên. Chính mình đây là dựa theo quy luật đi ra, chính là Li mạc đây là hoàn toàn chính mình tới a. đây là cái dạng gì nhân phẩm a. Ngươi gặp phải này đó cơ quan. Tiểu mội chỉ hứng thú bừng bừng. Sau đó liền thấy ly mạc những mày, Tiểu vi vi lập tức khẩn trương lên, là gặp phải cái gì không tốt cơ quan sao. Không nghĩ nói liền không cần phải nói. Chính là dây tiếp theo, Tiểu vi vi liền phát hiện, chính mình an ủi gì đó, đều là dư thừa, đối loại người này, chính mình căn bản không cần nói chuyện. Ta không có gặp phải cái gì cơ quan A. Nếu không phải các ngươi lời nói, Ta thậm chí căn bản không biết cái này trong mê cung mặt có cơ quan. Bởi vì ta chỉ ở bên trong phát hiện mười mấy bảo dương. tiêu muội chỉ ngây ngẩn cả người. Hạ mặt ngây ngẩn cả người. Đầu mùa đông ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghe lầm đi. Người này, chẳng những không có gặp phải cơ quan, còn phát hiện, mười mấy bảo dương. Thật là mười mấy. Bọn họ ba người thêm lên cũng liền gặp phải hai cái. Người này nhân phẩm, đây là muốn nghịch thiên sao. Tiêu vi vi tức khắc cảm thấy chính mình không cân bằng, hảo sao, chính mình cực cực khổ khổ như vậy phá giải xuyên qua, còn chính mình tìm ra lộ gì đó, lại căn bản không có người này tùy tiện đi một chút tới lợi hại, thật sự là quá lệnh người yêu thương. Nàng căn bản quên chính mình vừa rồi trực tiếp đem văn thân vương châu đáo mật thất cấp cướp sạch không còn sự thật. Ông trời nha! Người như thế nào như vậy không công bằng A? Tiêu mội chỉ hướng tới không trung gào khan một tiếng. Sau đó búng tay một cái, tiểu hô điệp, nói cho ta người này lộ tuyến lựa chọn ưu hóa cấp bậc Phần 220 Tiểu hô điệp khả năng cũng bị chính mình nhìn đến kết quả chấn kinh rồi, không biết bao lâu mới rốt cuộc phát ra chính mình nhìn đến kết quả. Thối ưu cấp Tiểu vi vi lần này là thật sự hét lên. Thối ưu cấp là có ý tứ gì? Chính là không có so cái này càng thêm gần, càng thêm an toàn, càng thêm hoạch kích nhiều lộ tuyến. Cái này không khoa học thế giới a nhanh lên tới khối thiên thạch tạp thoái đi, thuận tiện đem chính mình đưa về địa cầu a Nơi này quá khủng bố a Tiêu muội chỉ chấn kinh rồi sau một lát, đem chính mình không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía đang ở nam nhân nhà mình đỉnh đầu giả chết mội chỉ mau cầu, tiểu bạch. Âm trầm thanh âm, là mau cầu cầu nháy mắt cả người trường mau đều tắt lên, sau đó bám một tiếng từ ly mạc trên đầu nhảy dựng lên nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía mỗi chỉ thần sắc quỷ dị nữ nhân. Tiểu Bạch, nhanh lên đem nhà ngươi chủ nhân bỏ vào đi bảo dương gì đó, đều cho ta giao ra đây. Tiểu Muội chỉ thanh âm phi thường âm trầm, vì thế Tiểu Bạch lập tức liền xem nhẹ chính mình chủ nhân kỳ thật là ly mạc sự thật. nháy mắt liền đem vừa rồi chủ nhân bỏ vào chính mình không gian đồ vật tất cả đều bá từ thứ nguyên túi bên trong chuyển rời đến trước mặt trên mặt đất. Tiểu Muội chỉ tiến lên hai bước. Nhặt lên trong đó trên cùng kia quyển sách, sau đó thì thầm, luận diễn viên tự mình tu dưỡng. Hảo đi, này buồn diễn nghệ giới thần thư, vì cái gì sẽ xuất hiện ở thế giới này văn thân vương tàng bảo dương. Cái này lý công nam, không phải hẳn là cơ quan dốc lòng yêu thích may nam nhân sao. Vì cái gì sẽ có loại này tiếng trung bản diễn viên tự học xuất hiện. Hơn nữa loại đồ vật này, liền tính bị thế giới kia người tìm được rồi, cũng sẽ cảm thấy không rõ nguyên do mới đúng đi. Tiêu mội chỉ cảm thấy chính mình đối ra hỏa kia tư duy hoàn toàn không hiểu được, người đều nói nữ nhân khó hiểu, hiện tại kiều mội chỉ lại cho rằng nam nhân mới càng khó làm a. Ân, xem nhẹ người này các loại khiêu thoát nói, hắn lưu lại đồ vật vẫn là không tồi. Tiêu mội chỉ như thế an ủi chính mình, sau đó nhặt lên phía dưới cái kia đồ vật. Sau đó vừa rồi thật vất vả kiềm chế hạ hát tuyến lại lần nữa treo đầy cái chán. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Hắn không biết cái gì gọi là thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống sao. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Nguyên lai kiểu muội chỉ trong tay cầm, cư nhiên là nguyên bộ nội y thiết kế đồ. Tuy rằng biết có long nạo thiên hình thức người địa cầu ở xuyên qua lúc sau sẽ tiến hành nội y kỳ buôn bán gì đó, chính là, cái này nàng thật đúng là không nghĩ tôi a. Cái này không đáng tin cậy lý công nam, rốt cuộc là như thế nào làm ra nội y thiết kế đồ. Hơn nữa nhìn này thật dậy một sốc đủ loại nội ý thiết kế đồ, tiểu mội chỉ tức khắc cảm thấy, chính mình làm một nữ nhân thật sự là quá thất bại, tự nhiên còn không có như vậy cái nam nhân càng thêm hiểu biết nữ nhân nội ý gì đó. Bất quá con hảo, hiện tại, hoặc là nói từ giờ trở đi, mấy thứ này liền đều là chính mình. Trước 350 an ta cho ta nhổ ra, rốt cuộc rời đi văn thân vương ngoại trạch thời điểm, tiểu mội chỉ còn ở ngậm du trạng thái trung tỉnh không tới. Hảo đi, mặc kệ bất luận cái gì người địa cầu ở nhìn đến ngươi trước mặt, cư nhiên xuất hiện một quyển bao chủ tịch sổ tay thời điểm. Đặc biệt là nhìn đến địa phương vẫn là ngoại tinh thậm chí dị giới thời điểm, ngươi đều sẽ trong gió hỗn độn đến bệnh viện đi. Trong tay nắm cái kia tiểu hương buồn tiểu muội chỉ tức khắc cảm thấy cái kia lý công nam rốt cuộc là thời đại nào người a? Xem kỹ thuật gì đó, nhìn không ra tới, coi như phong gì đó, nhìn không ra tới, xem cất chứa gì đó vẫn cứ nhìn không ra tới a vì thế loại này chú định không có kết quả suy đoán cùng tự hỏi đã bị sát phạt quyết đoán kiều muội chỉ tùy tay vứt bỏ hiện tại chính yếu phải làm là làm nhà mình nhi tử nghiên cứu vì cái gì này buồn màu đỏ tiểu sách vỡ mặt trên sẽ có cường đại đến lệnh người không thể tưởng tượng tín ngưỡng lực dao động đi bất quá cái này kiều muội chỉ nhưng thật ra có thể giải thích hoa quốc người đâu chỉ một tỷ Những người này một đám đều là Mao gia gia đáng tin, loại này cá nhân sùng bái đã tới rồi đỉnh người. Hắn phát biểu loại này tiểu hương buồn. Năm đó thật là nhân thủ mấy quyển tồn tại, mà càng là bị coi như thần vật cung phụng, lại như thế nào sẽ không có cường đại tín ngưỡng lực dao động đâu. Hơn nữa vẫn là đến từ chính địa cầu tín ngưỡng lực a. Từ từ địa cầu tín ngưỡng lực, tiêu nguyệt chỉ đột nhiên phát hiện chính mình giống như bắt được một cái cái dạng gì trọng điểm. Này đó tín ngưỡng lực có thể vì chính mình sử dụng sao? Nay thật là làm người rất muốn thăm dò một vấn đề A. Vì thế nàng quyết đoán quyết định, trở về lúc sau liền thúc giục nhà mình nhi tử khuê nữ nhanh lên khống chế thân thể của mình cùng lực lượng, sau đó trở thử xem xem cái này. Chính mình bên người trước sau quay chung quanh công đức kim quang, cùng với bị kẹp khóa lại công đức kim quang bên trong những cái đó tín ngưỡng lực, đều là tùy thời có thể lộng đi, rốt cuộc đây là thuộc về lực lượng của chính mình chính là nếu là tiểu hồng sách vợ thượng tín ngưỡng lực nói tiêu muội chỉ thật đúng là liền không có cái kia khẳng định hôm nay cái ta dân chúng nhi thật nha thật cao hứng nhi chúng ta kia dân chúng nhi a thật nha thật cao hứng nhi tiêu muội chỉ sung sướng bắt đầu sướng nổi lên ca dao hôm nay sao trời đảo chi lữ thành công kết thúc tiểu vi vi cảm thấy chính mình thực vui vẻ sau đó đương nàng mang theo lão công hải tử thông qua quang lộ về tới khải hàng đảo lại từ khải hàng đảo rớt xuống lúc sau tức khắc bị trước mắt tình huống cấp dọa tới rồi nhìn trước mặt này đàn căm giận nhìn chính mình mỹ nam tiểu vi vi cảm thấy chính mình giống như xưa nay chưa từng có chỗ dạng nàng rốt cuộc nghĩ đến chính mình giống như quên đi rất chuyện gì nhi cáo giả vẫn cứ cười tủm tỉm nhưng là kiều muội chỉ lại từ hắn kia lóng lánh tinh quang trong ánh mắt thấy được thật sâu mà ngươi ở tìm đường chết cũng đừng oán tao y tứ hố chính mình thật sự chỉ là quên mất sao Nói nữa, hiện tại còn sớm đâu, liền cơm trưa thời gian cũng chưa đến đâu. Từ từ, cơm trưa. kia cái gì, đại gia buổi sáng hảo A. Đều đói bụng sao. Giữa trưa ta xuống bếp đại gia cùng nhau ăn A, đều đừng cùng ta khách khí A, ai cùng ta khách khí ta với ai cấp A. Tiêu muội chỉ lập tức liền rời đi hỏa lực. Nhưng là này thường lui tới năm chắc để tải lại căn bản không có thành công. Trước mặt các nam nhân vẫn cứ đối kiểu muội chỉ như hổ rình mồi. Tiểu vi vi vì thế vẻ mặt đưa đám tiếp tục thỏa hiệp, hai đốn. Hơn nữa hôm nay buổi tối, thật sự không thể lại nhiều. Cáo giả tức khắc sắc mặt từ lóng lánh tinh quang âm hiểm cười, biến thành tính kế thành công vui vẻ mà cười, thành giao, không được đổi ý. Rồi sau đó phía sau đám kia đồ tham ăn nhóm cũng một đám ngật đầu, không sai, ngươi nếu là lại đổi ý nói, chúng ta đã có thể thật sự không khách khí. Nguyên lai like bọn họ vốn dĩ ý tứ, chính là vì ăn sao. Tiêu mội chỉ lần này rốt cuộc xem như hiểu được. Cảm tình này đàn gia hỏa ở bên nhau, chính là vì hố chính mình một phen, làm chính mình cấp làm điểm ăn ngon sao. Thế giới này, thật là lợi người, quá khó chịu a. Cáo giả trong lòng lại nghĩ đến ý nghĩ của chính mình, ngươi người này, cả ngày như vậy làm lơ chúng ta, nếu không cho ngươi nhớ kỹ giáo hấn, về sau khẳng định vẫn là như vậy đi xuống. Như vậy chúng ta liền sẽ bị thường xuyên leo cây. Cái loại này trạng hùng nói, thật là quá khó chịu. Mà những người khác còn lại là thiệt tình ở vì có thể ăn đến hai đốn kiểu mội chỉ thân thủ làm bữa tiệc lớn mà một người làm quan cả họ được nhờ. tiểu vi vi giữa chưa làm các loại ăn thịt, hâm lại thịt, bạch thiết thịt, bún thịt, thịt kho tàu, tiểu sao thịt, kinh tương thịt ti, thị, tương thịt, giò, các loại thịt, thịt thịt thịt. Mà này bữa cơm, ăn đến mọi người miệng bóng ấy cảm thấy mỹ mãn. quả nhiên, này đàn gia hỏa căn bản không biết cái gì gọi là nhị. nhân gia mỗi ngày đại lượng vận động, lại còn có thân thể cường kiện, yêu cầu rất nhiều năng lượng. loại này thịt gì đó, căn bản không nói chơi a. trước kia như vậy khó ăn thịt nướng bọn họ đều có thể tùy tùy tiện tiện ăn luôn một đống lớn, huống chi loại này ăn ngon đến không được đâu. cho nên nói, tiêu muội chỉ vẫn là không hiểu này đàn đồ tham ăn a, chỉ có thịt mới có thể làm cho bọn họ vui vẻ mà kiều muội chỉ còn lại là đoán hận chính mình ở ăn thịt kho tẩu thời điểm thuận tiện hầm đi vào khoai tây, dùng nước canh nghiền thành khoai tây nghiền gì đó, hương vị thiệt tình không cần quá hảo a. Giữa chưa chủ yếu đồ ăn là thịt heo, mà cơm chiều chính là các loại thịt. Thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt tỏ, heo bảo thịt, lộc thịt, lang thịt, cùng với các loại cường đại giá thú thịt, các loại cách làm, càng là ăn đến khách và chủ tận hoan. Hạ vũ hiếp chính mình mắt đào hoa. Lóng lánh các loại mê người quan mang, nhìn về phía tiểu vi vi, vi vi, ngươi nấu cơm như thế nào ăn ngon như vậy đâu. Bởi vậy, ta đều không bỏ được rời đi ngươi. Bằng không ngươi lại thu lưu ta một đoạn thời gian đi. Tiêu muội chỉ quyết đoán đỉnh chỉ môi chỉ mắt đào hoa si tâm vọng tưởng. Đừng nghĩ, ngươi nếu là ở ta nơi này ngốc nói, ta lập tức khiến cho hạ nhất lại đây để người. Vì thế mắt đào hoa đành phải không tình nguyện lẩm bẩm lẩm bẩm lói người, thật là. Mỗi lần đều như vậy, rõ ràng ta không ở thời điểm bộ lạc cũng có thể tốt lắm sao. Vì cái gì nhất định phải làm ta ở đâu? Còn nói cái gì chấn thủ, ta ở thời điểm căn bản là không có việc gì hảo đi. Vì vì còn lão lấy hạ nhất tới áp ta, thật là hảo chán ghét ta, ô ô vì cái gì ta tổng phải bị người quản a. Nhìn mắt đào hoa náo động càng khai càng lớn, mắt thấy liền phải bắt đầu chệ đường dây, tiểu muội chỉ không nói hai lời, trực tiếp lượng giao nhỏ. Ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống nữa đâu. Tiêu mội chỉ gần nhất thực am hiểu các loại âm trầm thanh âm, loại này ngữ khi dùng để uy hiếp đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, chúng ta hạ thủ lĩnh bị trấn trụ, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng sáng mai liền trở về lúc sau, chàn đầy không tình nguyện, lưu luyến môi bước đi rời đi sân quốc, trở lại ly thị bộ lạc bên kia nên tân quán đi, rốt cuộc chính mình bộ lạc có nơi dừng chân. Chính mình khẳng định không thể luôn ở đại tư tế nơi này cỏ ăn cỏ uống cỏ ở, nhất tộc thủ lĩnh cũng không thể như vậy mất mặt. Tiêu muội chỉ rốt cuộc tiến đi này đó đại gia, sau đó nhìn Ly Mạc cần mẫn điểm tới tới lui lui ở thu thập bọn người kia dư lại tới chén búa, vì thế không vui lầu bầu lên. Này đàn gia hỏa thật là, mỗi lần đều như vậy, cũng không biết chú ý một chút, lần sau tuyệt đối không thỉnh bọn họ ăn cái gì, thật là. Ly Mạc nhưng thật ra không như thế nào để ý mà là cười nói, không có việc gì, này lại không phải cái gì mệt sống, một lát liền hảo. Tiêu mội chỉ nhìn ly mạc cái gì đều không nói, cũng liền không chiêu, chỉ có thể ôm ba nhóm cho bọn hắn uy phụ thực, hôm nay là mỹ vị đồ ăn canh. Hôm nay này đàn đồ tham ăn lưu lại các loại đồ ăn canh, đều bị tiểu vi vi chỉ huy ly mạc dùng các loại tiểu vật chứa trăng lên, sau đó đặt ở đóng băng trong phòng mặt, này đó ngày mai sáng sớm lên, chính là mỹ vị thịt đông lạnh. Thứ này thật lâu không ăn, thật là ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Hào đi, không đề cập tới tiểu muội chỉ bên này chuyện này, liền nói đám kia buổi chiều bị tiểu muội chỉ xem thường lúc sau ném cho bọn họ số liệu bao nam nhân, ở về tới nhà mình nên tân quán lúc sau, một đám đều mở ra lưới trời đầu cuối, sau đó đem tiểu vi vi cấp số liệu bao cái kia vật nhỏ tiếp vào chính mình đầu cuối. Sau đó liền có tảng lớn các loại tin tức xuất hiện ở trên màn hình. Hơn nữa trực tiếp bá chiếm toàn bộ màn hình. Hơn nữa vừa lúc giống tiểu muội chỉ phía trước theo như lời, này đó nội dung biểu hiện ra tới phía trước trong nháy mắt, đầu cuối liền biến thành máy rời, không có biện pháp ngây tự. Rất đơn giản, đúng là vì bảo đảm vài người trong tay đổ vật không ngoài lưu. Mà đại bộ phận người ở mở ra số liệu bao lúc sau, đều cảm thấy không rõ nội tình, chỉ có vừa mới đột phá điển tu cùng sắp đột phá vài người, nhìn lại đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là như thế như thế, ta như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Tiêu mội chỉ cấp đồ vật là cái gì đâu. Tự nhiên là đến từ chính đại tiểu thư, sơ cấp tu luyện thuật tu luyện chỉ nam, thứ này là nàng gia tộc cấp học vỡ lòng bọn nhỏ chuẩn bị, chính là cái loại này vừa mới bắt đầu tu luyện hơn nữa biết chữ tiểu hài tử. Bất quá đối với thế giới này căn bản không có tiếp xúc quá tu luyện người tới nói, thứ này cũng thật là làm người cảm thấy rất lợi hại cũng là được. Sau đó kiều muội chỉ liền đem này đó trình tự tu luyện chỉ nam đồng dạng treo ở tích phân thương thành bên trong. Đến nôi giá cả vấn đề, chỉ cần đã đổi bất đồng trình tự tu luyện thuật, như vậy mua sắm đồng dạng trình tự tu luyện chỉ nam cũng chỉ yêu cầu ý tứ một chút 10 cái tích phân, mà nếu không có đổi quá tu luyện thuật, kia ngượng ngùng thứ này chỉ so nên trình tự tu luyện thuật thiếu 10 cái tích phân. Phần 221 Bất quá 10 cái tích phân gì đó? Đối với hiện tại các vị thủ lĩnh cũng còn đều quá mức với xa xôi, bọn họ ngay cả sơ cấp tu luyện thuật hoặc là thể tu thuật loại này cơ sở, chỉ cần 20 cái tích phân phương pháp tu luyện mua sắm, lại như thế nào sẽ đi mua sắm 10 cái tích phân tu luyện chỉ nam đâu. Bất quá tin tưởng, theo đại gia nhiệm vụ một đám hoàn thành, thực mô sẽ có người bắt đầu đổi thứ này, mà vừa mới đã bắt được tu luyện chỉ nam ra hỏa nhóm. Tiểu muội chỉ còn nhớ rõ này đàn gia hỏa như thế nào xảo trá chính mình, vì thế lập tức liền lòng dạ hẹp hỏi phân phó tiểu hô điệp, từ bọn họ tích phân chung khấu trừ hẳn là có giá cả. Tích phân không đủ, trực tiếp khấu thành số âm. Vì thế này đàn gia hỏa cuối cùng biết, cái gì gọi là thà rằng đắc tội tiểu nhân, không cần đắc tội nữ nhân. Đến nỗi bị khấu rất tích phân, tiểu muội chỉ là phi thường có cách nói, tổng không thể làm ta làm việc thiên tư trái pháp luật đi, nên có. Các ngươi một cái đều không phải ít, nhưng là nên đảo, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Trường 351 khải hàng đảo giao dịch quảng trường. Kế tiếp nhật tử bình đạm mà lại tràn ngập tấm áp, cái này làm cho kiểu vi vi cảm thấy chính mình giống như có điểm không thích ứng. Sau đó siêu cấp đại trạch nữ liền bắt đầu khinh bỉ chính mình, đây chẳng phải là chính mình muốn sinh hoạt sao. ăn ngon uống tốt ngủ ngon chơi hảo, loại này hạnh phúc sinh hoạt, thật là cấp cái gì đều không đổi a. vi vi. Ngày mai này một kỳ quân huấn liền kết thúc, còn muốn thuận tiện chọn lựa ra ngươi tam đại hộ vệ đội viên 50 cái, ngươi thấy thế nào? Muốn hay không qua đi nhìn xem. Lý mạc thanh âm đánh gãy chính đắm chìm ở chính mình hạnh phúc trong sinh hoạt tiểu mụi chỉ. Tiểu vi vi tức khắc liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Vui bủa cái gì vậy, vừa rồi còn làm ra vẻ nói cái gì không thích hứng, lúc này trả thù cư nhiên liền tới rồi, này hiện thế bào tới cũng quá nhanh điểm đi. Cái này làm cho kiều muội chỉ rất bất mãn, vì thế hừ hừ hai tiếng lúc sau, vẫn là ứng hạ, ơn, ta đã biết. Vì thế Ly Mạc Đồng Hải ngoan ngoãn chạy đến kiều muội chỉ bên người đi hỗ trợ tức quả táo, sau đó vi thực. Kiểu muội chỉ lúc này mới thích dí nheo lại đôi mắt, lại tại hạ một giây nhìn đến tiểu hồ điệp hội báo, chủ nhân, khải hàng đảo đại quảng trường chợ xây dựng đã không sai biệt lắm. Ngài mau chân đến xem sao. Kiểu vi vi lần này nhưng thật ra rất kinh hỉ. Nô, no, khi nào hảo, ta như thế nào không biết. Tiểu Hồ Điệp lập tức đáp, dự tính ở 3 giờ sau hoàn Công. Đến nỗi vì cái gì tốc độ có thể dự tính vấn đề, bởi vì thủ công không phải cái gì nhân loại, mà là đại tiểu thư dùng vừa mới khôi phục một chút năng lực triệu hồi ra tới chuyên trách kiến trúc khăn vàng lực sĩ. Loại này pháp thuật nói vậy rất nhiều người đều biết, cái gọi là khăn vàng lực sĩ, khụ khụ, chính mình đi chăm. Độ đi. Tiêu mội chỉ không tính toán cho đại gia phổ cập khoa học. Phải biết rằng, khoảng cách sở hữu bộ lạc giao đi lên nhà mình thiết kế đồ lúc sau, chỉ có 3 ngày thời gian, như vậy đại quảng trường, chỉ có 10 cái khăn vàng lực sĩ, thuận tiện đưa đi qua các loại yêu cầu tài liệu lúc sau, cư nhiên liền thu phục. Này quả thực chính là thần tích ra có hay không? Chẳng lẽ còn muốn bởi vì cái này mà tiếp tục trang một phen thần côn gì đó? Tiêu mội chỉ chống cằm bắt đầu rồi tự hỏi. Sau đó nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Nếu thế giới này người đối chính mình lại cuồng nhiệt một chút nói, chính mình khẳng định liền không rảnh rỗi, đây là tuyệt đối không thể, cho nên vẫn là điệu thấp điểm đi. Nếu có người biết kiểu vi vi ý tưởng, khẳng định trực tiếp liền ghét bỏ chết nàng, người này khi nào biết điệu thấp. Này quả thực chính là ở nói dẫn sao. Cái này hận không thể chính mình làm sự tình khắp thiên hạ người đều biết đến gia hỏa. Bất quá! Chờ đến khải hàng đảo nơi đó hoàn công lúc sau, chính mình còn phải cho mỗi cái bộ lạc 50 cái lưới trời đầu cuối đâu như thế làm tiểu muội chỉ thực dối giám. Dối giám nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu hồ điệp còn không có làm tốt như vậy nhiều đâu. Nghĩ nghĩ, biện pháp chỉ có hai cái. Một cái, là lùi lại giao dịch quảng trường mở ra, như vậy liền có thể nhiều điểm làm đầu cuối thời gian. Cái này cách làm là tuyệt đối không thể thực hiện. Chính mình mở ra cái này quảng trường làm giao dịch trung tâm, vốn gì cũng chính là vì phương tiện gì đó, nếu nói chậm lại nói, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Cái thứ hai, tự nhiên là trước thiếu phát một ít đầu cuối lạc. Cái này là tuyệt đối có thể, rốt cuộc tiểu muội chỉ kỳ thật cũng không có đã nói với người khác, mỗi cái bộ lạc cấp nhiều ít thực nghiệm a Liên nói trước tiến hành chút ít thực nghiệm, những người này trước đi lên làm chuẩn bị gì đó sao? Loại này lật lọng sự tình. Làm nữ nhân, tiểu muội chỉ làm dễ như trở bàn tay, ngác không, là hạ bút thành văn, căn bản không có bất luận cái gì chứng ngại. Vậy trước như vậy đi, tiểu hồ điệp, hiện tại lưới trời đầu cuối, đủ mỗi cái bộ lạc 10 cái sao. Tiểu muội chỉ lại lần nữa nhìn về phía đang ở treo không bay múa tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp cho tiểu muội chỉ một cái khẳng định đáp án, đương nhiên, hiện tại liền phát nói, mỗi cái bộ lạc có thể bình quân đến 17 cái. Nếu chờ 3 ngày sau nói là có thể có 20 cái. Tiêu Muội chỉ cho mày, bọn người kia lại đây cũng là yêu cầu thời gian, như vậy, liền 3 ngày sau đi. Đúng rồi, ta hộ vệ đội, mỗi người đều có thể có một cái đầu cuối, bao gồm quân huấn doanh đương huấn luyện viên ra hỏa nhóm cũng có thể. Tiêu Muội chỉ lại hơn nữa một ít người. Minh Bạch, chủ nhân. Tiểu hồ điệp là tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chủ nhân quyết định, chỉ biết ngoan ngoan chấp hành. Nói nữa Làm cái này đầu cối, nếu không phải tài liệu cùng điều kiện hạn chế, tiêu căn bản là muốn nhiều ít có bao nhiêu, hơn nữa căn bản không cần chiêm cứ tiểu hồ điệp nhiều ít giải toán suất, xem như phi thường sự tình đơn giản, cho nên nó càng là một chút áp lực đều không có đâu. Chúng ta đây chuẩn bị chuẩn bị, trong chốc lát thượng khải hàng đảo đi xem, nhìn xem hoàn công lúc sau giao dịch quảng trường sẽ là bộ dáng gì. Tiêu muội chỉ đã sớm cấp này quảng trường định rồi tính. Về sau mặc kệ là cái nào đảo, chỉ cần quảng trường là giao dịch trung tâm, liền đều gọi là giao dịch quảng trường. Chẳng qua vì phân chia, sẽ ở phía trước hơn nữa đảo danh. Tỷ như khải hàng trên đảo giao dịch quảng trường, liền sẽ bị mệnh danh là khải hàng đảo giao dịch quảng trường. Mà sao trời trên đảo giao dịch quảng trường, còn lại là sẽ bị mệnh danh là sao trời đến giao dịch quảng trường. Như thế loại suy. Đương nhiên. Kỳ thật cũng không phải sở hữu trên đảo đều sẽ có giao dịch quảng trường, loại này giao dịch quảng trường, ít nhất ở nhân loại số lượng không có phát triển lên thời điểm, tiêu mội chỉ chỉ tính toán nhiều nhất có thể có ba cái. A mạc, ngày mai này phê tân binh liền tốt nghiệp, người hôm nay không đi bồi. Tiêu mội chỉ nhìn con ở ân cần cho chính mình đổi thành lột quả cam ly mạc, một bên ăn luôn cuối cùng một ngụm quả táo, một bên dầm gì tức hỏi, thật sự không phải nàng muốn đọc từng chữ không rõ. Chỉ là trong miệng có cái gì cho nên bất đắc dĩ sao? Lý Mạc sờ sờ Kiều muội chỉ phát đỉnh, nói, ân, không đi, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem. Kiều muội chỉ gật đầu, sau đó búng tay một cái, nói, đúng rồi, không bằng ngày mai liền không cần cho ta chiêu hộ vệ đội viên đi, làm cho bọn họ chung một bộ phận, đến trên đảo giao dịch quảng trường đi làm quản lý, thuận tiện duy trì trị an gì đó. Tiêu mội chỉ đối chính mình như thần tới chi bút ý tưởng tỏ vẻ cực độ tán thưởng. Ly Mạc nghĩ nghĩ, nói, ơn, kỳ thật làm như vậy cũng có thể, kia chờ đến ngày mai chúng ta khiến cho chính bọn họ lựa chọn đi. Hắn đối kiểu vi vi cưng chiều, đó là hoàn toàn vô tiết tháo vô hạc cuối, cho nên căn bản không nghĩ tới người khác ý tưởng gì đó. Chúng ta đây chuẩn bị chuẩn bị đi. Ui, hai người các ngươi, chuẩn bị đi lên nhìn xem không. Cuối cùng một câu là hướng về phía hai đơn giản là nào đó nguyên nhân đang ở mơ màng sắp ngủ hoa nói. Vốn đang có điểm mơ hồ hai chỉ hoa, tức khắc liền thanh tỉnh lại đây. Đi, đây là nhất định phải đi. Hạ mạt hung hăng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định phải đi, ngươi mơ tưởng kéo xuống ta. Nếu ngươi không hỏi vừa rồi kia một câu, ta phỏng trừng hạ mạt đồng học liền sẽ cùng ngươi sinh khí. Hạ mặt song bảo thai xuyên thấu qua bán đứng nhà mình lao tỉ thuận tiện biểu lộ chính mình cái nhìn. song bảo thai nhất thể A. Trường 352 thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Vì thế một nhà bốn người cứ như vậy vui sướng bắt đầu lên núi du lịch. Nga không, là thượng đảo đi thị sát công trình đi. Tập điểm, nghe được tiểu hồ điệp báo cáo hoàn công lúc sau, tiểu muội chỉ mới ôm hai chỉ vật nhỏ, phía sau đi theo nam nhân nhà mình, thượng khải hàng đảo. Từ thang máy ra tới lúc sau, tiêu mội chỉ nhìn trước mặt hoàn toàn biến dạng quảng trường, tỏ vẻ chính mình quả nhiên vẫn là kiến thức thiện cận người địa cầu A, loại này thế giới thần kỳ, cái gì thần kỳ sự tình đều là có khả năng phát sinh. Đến nỗi sự tình rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản. Nguyên lai trước mặt vốn dĩ một mảnh bình thản quảng trường, hiện tại cư nhiên biến thành quy hoạch sinh sinh đẹp đẹp, từng loạt từng loạt rồi lại các có phong cách quầy hàng. Này đó chính là các bộ lạc quay hàng. Quay hàng từ quảng trường nhất bên cạnh đến trung gian thang máy bên cạnh đều có, này đó chính là về sau chú định sẽ phồn hoa nơi sao. Tiêu mội chỉ nhìn nơi này, lại mộng hồi Trường An, cái kia nhân đại, Hoa Quốc là thế giới trung tâm, mặc kệ là kinh tế chính trị văn hóa quân sự vẫn là các phương diện, hết thể đều là, đó là chân chính thiên triều. Mà lúc ấy, ở Đô Thành Trường An, cũng có phồn hoa chợ phía đông cùng chợ phía tây. Nghĩ đến trước mặt quảng trường ở sau này khả năng sẽ cùng trường an trợ phía đông cùng trợ phía tây như vậy phốn hoa, kiều mội chỉ tức khắc cảm thấy chính mình kích động đến cả người phát run. Nay cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, vì thế kiều mội chỉ áp xuống chính mình kinh hỉ sau đó nhìn chính ngốc đứng ở bên cạnh đợi mệnh mười chỉ khăn vàng lực sĩ, nói, thứ này thật sự thực dùng được a Sau đó mỗi chỉ đại tiểu thư liền ngạo kiều nâng lên chính mình đầu. Sau đó đả kích nào đó không có gặp qua việc đời nữ nhân, kia đương nhiên, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công A. Thứ này ở chúng ta thế giới, chính là chuyên trách kiến trúc, đương nhiên thực dùng được làm. tiêu mội chỉ thực bình tĩnh vô vô đắc ý rào rạt vật nhỏ đầu, cười nói, loại này pháp thuật có thể dạy cho ta sao. Sau đó hạ mặt không nói hai lời liền đáp ứng rồi, đương nhiên có thể, thứ này vốn dĩ cũng không phải cái gì nhiều ẩn nấp pháp thuật. Cơ hồ sở hữu có điểm bối cảnh hoặc là có điểm của cải người đều có thể được đến, chẳng qua bởi vì đối pháp lực thuần thủ, hoặc là nói đúng pháp thuật này hiểu biết chờ các phương diện, triệu hồi ra tới khăn vàng lực sĩ năng lực cũng là không giống nhau. Nói tới đây, hạ mạt ngữ khí đột nhiên biến thành cực độ kính ngưỡng, nghe nói có đại thừa kỳ tu sĩ tùy tay triệu hồi ra tới khăn vàng lực sĩ, cư nhiên có thể ở trong vòng 3 ngày xây nên một tòa thành trì hơn nữa vẫn là trăm vạn người cấp bậc thành trì. Nghe hạ mặt thanh âm, tiêu ngội chỉ cũng trợn tròn mắt. Không thể nào, thật sự có như vậy cường đại. Ba ngày là có thể xây nên một tòa thành, hơn nữa vẫn là trăm vạn dân cư thành trì. Phải biết rằng, cổ đại trăm vạn dân cư, nhưng không giống như là hiện đại như vậy trên trúc. Nhân gia chỉ có nhà trệt, nhà cửa từ từ, căn bản sẽ không có cái gì nhà ngang lạp con kiến hoa lạp linh tinh dày đặc kiến trúc. Nếu đơn tính diện tích nói, trăm vạn dân cư đại thành, phải có 49 thành như vậy lớn. Cho nên như vậy tính toán, Tiểu mội chỉ liền càng thêm chấn kinh rồi. Một người tùy tay triệu hồi ra tới khăn vàng lực sĩ, ba ngày kiến trúc một tòa 49 thành, làm nàng đi chết một lần. Đã chết mới có thể thấy rõ thế giới chân tướng A. Sau đó Tiểu mội chỉ ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía nhà mình quê nữ, người so người sẽ tức chết A. Nhân ra tùy tay triệu hồi ra tới là có thể chậm chậm chậm, xem ngươi, phí nhiều kính nhi mới triệu hồi ra tới như vậy 10 cái, làm trên quảng trường nhỏ quầy hàng xây dựng đều phải lộ 3 ngày, thật là. Cái gọi là không sợ không biết nhìn hàng liền sợ hóa so hóa, thứ này bản thân rất lợi hại kỳ thật, tiểu muội chỉ bản nhân cũng là nói như vậy. Chính là từ hạ mặt trong miệng nhà người khác sự tích vừa ra khỏi miệng, này đối lập liền có Vì thế này mười chỉ đã bị trực tiếp đối lập thành cặn bạ cha. Cho nên nói, hạ mạn đồng học, người này chính mình hố chính mình kỹ năng thiệt tình đã trực tiếp mát. Nô, nói đầu mùa đông dừng một chút, phát hiện mọi người đều nhìn qua lúc sau, tiếp tục nói chính mình chuyện này, loại đồ vật này, kỳ thật ta thế giới cũng là có, chẳng qua chuyên trách kiến trúc liền không có. Phần 222 Tiêu muội chỉ tức khắc tới hương thú. Tiên hiệp trong thế giới mặt có khăn vàng lược sĩ không hiếm lạ, ma huyễn trong thế giới nói, có thể làm kiến trúc triệu hoán vật, là ma sử. Vẫn là thạch nguyên tố. Vẫn là thứ gì? Đâu mua đông mặc một chút, không biết vì cái gì vi tỷ đột nhiên như vậy vui vẻ bộ dáng, nhưng là vẫn là nói, là cấu trang con dối, thứ này không phải triệu hồi ra tới, mà là luyện kim thuật sản vật, có thể vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ngươi cung ứng năng lượng, liền có thể vĩnh cửu công tác đồ vật. Tiêu mội chỉ tức khắc lòng hiếu kỳ liền lên đây, cấu trang con rối. Nghe tới rất cao lớn thượng bộ dáng ai. Nói ngươi sẽ làm thứ này sao? Đầu mùa đông tiếp tục mặc, tóm lại, muốn cùng nhà mình lão mẹ nói chuyện, khẳng định liền phải bị mặc, cho nên mặc mặc, cũng liền mặc thói quen. Đương nhiên sẽ, ta chính là thần cấp toàn chức nghiệp tông sư. Nói những lời này thời điểm, đầu mùa đông trên người bá khí chắc lẩu, nơi nơi tản ra không bình thường vương bát chi khí. Giống như ở làm trước mặt mọi người trực tiếp tới quỷ, bang. Một tiếng, khiến cho vừa rồi Lâm vào Long Ngạo Thiên Khuôn Mẫu không thể tự thoát ra được đầu mùa Đông bị từ trong ảo tưởng cấp lộng ra tới, ngươi cái này tiểu thí hại, ở đây ba người là ngươi lão bà lão mẹ lão tỷ, muốn cho chúng ta đối với ngươi nạp đầu liền bái, ngươi đây là Trung nhị đi. Sau đó đầu mùa Đông trợn tròn mắt, đúng vậy, trước mặt chính là nhà mình lão bà lão mẹ lão tỷ a. Hố, thật là Ở đây người sống cư nhiên đều là so với chính mình đại chức hệ, thật là, tính, về sau ta ly ngạo thiên khẳng định có thể biến thân thật long ngạo thiên, sau đó các loại mờ mờ thấy ta liền hướng ta trên người phát các loại đại cao thủ thấy ta liền tự hạ thân phận cho ta đương quản gia đương tiểu đệ, địch nhân thấy ta liền trực tiếp bỏ qua. Tiêu mội chỉ bất đắc dĩ lại lần nữa cho cái này rõ ràng lâm vào ảo tưởng vật nhỏ bang. Một tiếng, đầu băng gì đó thiệt tình càng ngày càng thuận tay đâu. Đừng lại làm ngươi long ngạo thiên mộng đại thiếu gia, ta sẽ làm tiểu hồ điệp đóng cửa ngươi bất luận cái gì có thể tiếp xúc đến tiểu thuyết phương pháp. Tiêu mội chỉ nhẫn tâm trực tiếp cấp mội chỉ đa hóa thân vì tiểu thuyết cuồng nhân đại thiếu gia hạ lệnh cấm, sau đó đầu mùa đông liền tròn váng, vi tỷ, ngươi là ta thân mụ, sao lại có thể đối với ta như vậy đâu. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ, nay chỉ vật nhỏ miệng vẫn luôn không đình quá. Làm ở đây ba người đều là phi thường đau đầu. Tiêu mội chỉ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhà mình lao công cùng nhà mình quê nữ. Bất đắc dĩ nói, các ngươi ai biết, nguyên lai nhà ta nhi tử cư nhiên còn có cái làm nhảm thuộc tính. Hạ mặt cẩn thận tự hỏi một chút, thận trọng hỏi, có phải hay không người này trước kia một người kỹ thuật trạch trạch lâu rồi, nghẹn thành như vậy? Ngươi nói có lý. Tiêu mội chỉ lập tức liền đối nhà mình quê nữ suy đoán tỏ vẻ khẳng định. Sau đó nhìn về phía Ly Mạc, Ly Mạc nói trước sau như một thiếu, tích tự như Kim nói chính là loại người này, tán thành. Hào đi, kể từ đó, đầu mùa đông đồng học căn bản không biết, chính mình chỉ là si mê tiểu thuyết có điểm phát điên mà thôi, cư nhiên bị nhà mình lão mẹ cùng lao tỉ định tính vì chạch lâu rồi nẹn hỏng rồi đáng thương hoa. Kêu cái gì, nếu ngươi lại tiếp tục đi xuống nói, làm ngươi lão mẹ, ta chính là muốn thuận tiện đem ngươi điện ảnh cung cấp đóng cửa a. Tiêu mội chỉ bị mỗi chỉ làm nhảm lại nhảy chịu không nổi, vì thế trực tiếp ném xuống trọng bằng bom. Đầu mùa đông nháy mắt câm miệng, tiêu mội chỉ cảm thấy, chính mình nhân sinh trước nay đều không có như vậy tốt đẹp quá. Sau đó nàng xoay người nhìn về phía chính câm miệng không dám nói lời nào, nhưng là đôi mắt lại ở quay tròn chuyển cái không để yên đầu mùa đông. Ta nói cho ngươi, lại cho ta ra cái gì chuyện xấu, ta chính là phải đối ngươi thực thi một ít thích hợp thi thua à vì thế đầu mùa đông kinh hãi. song đời chính mình hiện tại tất cả đồ vật đều nắm ở lão mẹ trong tay đâu, lúc này đắc tội lão mẹ kia không phải tự làm tự chịu đâu sao? đại thiếu gia lập tức vẻ mặt đưa đám bán manh nhìn về phía nhà mình lão mẹ, đừng cùng ta bán manh, vô dụng. tiêu muội chỉ vẻ mặt lời lẽ chính đáng, đừng cùng ta phóng điện, vô dụng. tiêu muội chỉ tiếp tục vẻ mặt lời lẽ chính đáng, cũng không nghĩ xem vật nhỏ chính ngươi mới bao lớn. Cùng ta phóng điện, kia không phải khẳng định vô dụng sao. Đừng cùng ta. Từ từ, đây là tình huống như thế nào. Tiêu muội chỉ thấy được đang ở không trung qua lại lung tung múa may đầu mùa đông cánh tay, sau đó trực tiếp dối tay bắt ở trong tay. Đây là đầu mùa đông tay trái cánh tay ngoại sườn, cũng chính là chúng ta ngày thường nhìn không tới nơi đó. Đây là cái gì? Tiêu muội chỉ sắc mặt bất thiện nhìn về phía trước mặt vật nhỏ. Đầu mùa đông nhút nhát một chút. Sau đó không biết vì cái gì, đột nhiên lấy hết can đảm liền đáp lời, "Này không có gì, ta chính mình không có việc gì làm hoa thượng." Tiểu muội chỉ những mày, "Đứa nhỏ này tưởng quá đơn giản, thật là hoa thượng." Này nữ khí thậm chí có điểm vẻ mặt nghiêm khắc. "Thật là, hoa thượng." Bị lão mẹ như vậy một hù dọa, một chỉ đại thiếu gia lập tức liền cảm thấy chính mình tự tin gì đó toàn bay. "Ha ha tiểu muội chỉ nhìn nhi tử, Vì thế đại thiếu gia đành phải mịt mờ công đạo, kia cái gì, tuy rằng là họa đi lên, chính là sử dụng đặc thù tài liệu gì đó. Hắn vẫn là không dám nhìn chính hóa thân roi ra nữ vương nhà mình láo mẹ. Kia thật là đáng sợ. Tiêu mội chỉ không nói chuyện, chỉ là ở chính mình nhẫn bên trong phiên phiên lúc sau, phát hiện phải dùng đồ vật không mang. Sau đó liền hung tợn mà nhìn đầu mùa đông liếc mắt một cái, ngươi cho ta chờ chuyện này không để yên. Như thế nào liền không để yên đâu. Đầu mùa đông đều mau khóc ra tới, chẳng qua là làm cái hình xăm mà thôi, đến nỗi như vậy hưng sư động chúng hố ta sao. Tiêu mội chỉ còn lại là trực tiếp nói cho người này hắn rốt cuộc phạm vào tội gì, ta không biết ngươi có hay không hảo hảo học quá ta phát hạ giáo tài, ta cũng không biết ngươi có nhớ hay không, bên trong có câu nói, gọi là thân thể tóc già, nhận từ cha mẹ. Ta biết ta, đầu mùa đông là cái thiên tài, này đó thư nội dung khẳng định đã sớm nhớ rõ. Ngươi biết, tới cùng ta giải thích một chút. Kiều muội chỉ không có hảo ý nhìn về phía nhà mình nhi tử. Vì thế đầu mùa Đông Đành phải túi đầu tăng náo giải thích lên, chính là nói, người thân thể, tóc, da thịt đều là cha mẹ cấp. Nói nói, hắn thanh âm liền biến mất, mà Kiều muội chỉ còn lại là vừa nhếch mi, nói a, như thế nào không nói. Chương 353 Nữ vương chế bá chi lộ. Ngươi nói một chút ngươi Đương thói quen em bé thật cho rằng chính mình là mấy tháng đại tiểu hài tử. Cư nhiên liền cơ bản nhất chuyện này đều làm không rõ. Ngươi lúc này mới bao lớn thân thể, cư nhiên liền cho chính mình làm hình xăm, ngươi là muốn nháo loại nào a? Tiêu mội chỉ trực tiếp đối với gục xuống đầu đại thiếu gia khai hoành. Sau đó Từ nhẫn Trung lấy ra một ly quả táo nước uống một ngụm giải khát, tiêu mội chỉ lúc này mới đem chính mình thanh âm hàng xuống dưới, nói đi, cái này hình xăm có tác dụng gì? đầu mùa đông không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão mẹ. đương nhiên, biểu tình vẫn là cái kia biểu tình, làm diễn thanh. đầu mùa đông là không có khác biểu tình, nhưng là em bé linh động hai tròng mắt làm tiểu vi vi thực dễ dàng liền nhìn ra tiểu gia hỏa ý tưởng. vì thế tiểu muội chỉ đầy đầu hất tuyến, nhanh chóng một cái đầu băng nhi. ngươi người này, đương ngươi vi tỷ ta là cái gì thông thái dởm gia hỏa sao? ngươi nếu làm cái này hình xăm, khẳng định chính là có nguyên nhân. Ta lại không nốc, nhanh lên thành thật công đạo. Nói xong, lại lần nữa hạnh phúc nhấp một ngụm nước trái cây, ai nha nha, không thể không nói, thuần thiên nhiên nguyên sinh thái trái cây chính là hảo, ép thành nước nhi cũng siêu động. Đầu mùa đông vì thế ngoan ngoãn thẳng thắn, kỳ thật đây là ta phải đến trong đó một cái bảo dương bên trong khen thưởng, chính là một cái hình xăm chế tác phương pháp cùng chế tác tài liệu gì đó. Cái này hình xăm tác dụng rất đơn giản. Chính là có thể cho thi pháp khi tiêu hao giảm phân nửa. Tiêu mội chỉ vốn đang đang ở vui vẻ thoải mái một bên uống nước trái cây một bên nghe nhà mình nhi tử thẳng thắn tư khoan, nghe đến đó thời điểm, lại không khỏi phúc mà một tiếng đem chính mình trong miệng nước trái cây đều phun tới. Này gì tình huống? Chính mình vừa rồi không nghe lầm đi. Tiêu hao giảm phân nửa. Nếu là tiêu hao giảm phân nửa nói, đừng nói là hình xăm, liền tính là muốn ngực phẳng kia cũng là, tuyệt đối không được a. Nhưng là kiều muội chỉ vẫn là quyết đoán cấp nhà mình nhi tử điểm cai tán, ngươi có phải hay không còn muốn nói, nếu ngươi lúc ấy không làm hình xăm nói, kia đồ vật liền biến mất. Đầu mùa đông kinh ngạc nhìn lão mẹ, ý tứ thực rõ ràng, ngươi là làm sao mà biết được. Kiều muội chỉ sau đó tiếp tục, sau đó lão mẹ vẫn là muốn khen ngươi vài câu, nhanh chóng quyết định vẫn là muốn, nhưng là lần sau nhớ rõ, có càng tốt biện pháp giải quyết nói, liền nhất định phải làm chính mình nhiều được lợi. Đầu mùa đông vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được. Tiêu mội chỉ lúc này mới nhìn cái này không chớp mắt hình xăm chảy nước miếng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ chính mình nhẫn bên trong lay một vòng, bái ra một cái bình nhỏ, sau đó mở ra nắp bình, đem mặt trên chất lỏng đều đều ở đầu mùa đông văn hình xăm làn da thượng bôi một tầng lúc sau, sờ sờ nhi từ đầu, dặn dò nói, ơn, đôi khi, át chủ bài tuyệt đối không thể bại lộ ở người khác trước mặt, Đừng tưởng rằng ngươi cái này hình xăm đến từ thế giới khác liền không quan hệ, nói không chừng liền gặp phải một cái biết hàng, hoặc là nói từ thế giới kia xuyên qua tới người, vậy bị người ta nhìn thấu ngươi, biết sao? Kiều mội chỉ một bên nhìn kia tầng chất lỏng làm thấu, một bên tiếp tục cấp cái này rõ ràng trạch đã chết ra hỏa giảng một ít đạo lý. Đâu mua đông gật đầu, sau đó kiều mội chỉ lại nhìn về phía bên cạnh lao công cùng khuê nữ, hai người các ngươi đâu. Nghe được không? Nghe hiểu không? Hai người ngoan ngoãn tỏ vẻ chính mình đều nghe hiểu, Tiểu Muội chỉ lúc này mới từ bỏ bọn họ, tiếp tục đi theo nhà mình Nhi Tử tiến hành giáo dục hoạt động, cho nên nói, ta hiện tại làm chính là muốn đem thứ này che giấu lên, chỉ là đơn thuần che giấu lên, cũng không có bất luận cái gì tỉ như đối thân thể không hảo hoặc là nói ảnh hưởng hình xăm hiệu quả trở tác dụng phụ. Thật giống như tay của ngài trên cổ tay nhìn không tới tiểu hồ điệp như vậy sao? Đầu mùa đông đột nhiên nghĩ tới lao mẹ trên người kỳ thật cũng là có hình xăm. Tiêu mội chỉ gật đầu, đúng vậy, tiểu hồ điệp tuy rằng không phải chân chính hình xăm, chính là mặc kệ thế nào, ta một nhà khoa học, ra tới nhân gia vừa thấy, trên cổ tay còn có cái hình xăm, kia căn bản kỳ cục sao. Nếu là gặp phải biết đây là trí não, tái khởi cái tà tâm gì đó, ta không phải xui xẻo. Cho nên ta liền chính mình phối trí thứ này không nghĩ tới ở trên người của ngươi còn dùng tới rồi đâu. Tiêu vi vi cảm khái mặc danh, tuy rằng không biết này hình xăm rốt cuộc là cái gì tiết tấu, chính là nàng vẫn là các loại hâm mộ ghen tị hận á có hay không? Đây là cái gì? Chính mình không đảm đương nổi Long Ngạo Thiên, liền phải làm chính mình một đôi nhi nữ biến thành Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Thiên tiết tấu sao? Ấn, giống như cảm thấy làn da có điểm chợt căng cảm rất hay đầu mùa đông chớp chớp chính mình cặp kia ướt dầm dề đen nhánh đôi mắt Tiêu Ngụy chỉ trong lòng bị manh phiền nhưng là mặt ngoài lại là bất động thanh sắc ghét bỏ nhà mình loa Vô nghĩa đây là chất lỏng liền tính là giọt nước trên da, làm thời điểm cũng sẽ trợ căng Kỳ thật vốn dĩ chính là như vậy à Tiêu Ngụy chỉ chưa nói sai chẳng qua đầu mùa đông vẫn là nháy mắt sửng sốt một chút đậu má lão mẹ ngươi nhìn không ra tới ca ở bán manh sao Tiêu Ngụy chỉ nạo kiều ánh mắt đảo qua đi. Lão nương tuyệt bích sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nếu không về sau một có vấn đề bán cái manh liền giải quyết, người lão mẹ ta uy nghiêm ở đâu? Hai mẹ con ám chiến ở nháy mắt tiến hành rồi vô số hiệp, bên cạnh vây xem cha con hai người chỉ cảm thấy trước mặt đao quang kiếm ảnh, lôi quang điện ảnh, các loại quang, các loại ảnh qua lại bay múa, kích thích người đôi mắt đều không mở ra được. Cuối cùng, vẫn là tiểu hoa nhi bại hạ trận tới, cũng đúng vậy, chất lỏng làm thời điểm thật là sẽ chất căng. Tiêu mội chỉ lúc này mới ngạo kiều giải thích, ân, kỳ thật cái này căng chặt, chính là bởi vì sinh thành một tầng màu sắc tự vệ, không có vật lý tồn tại, nhưng là mặc kệ từ phương hướng nào góc độ nào xem qua đi, người này phiến làn da đều cùng bình thường giống nhau, đây là vừa mới bắt đầu, quá 2 phút liền sẽ không chặt căng. Còn lại ba người nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Phần 223 Cảm tình nhân gia vốn dĩ nói chính là đối, sau đó người cường thế áp rớt. Tiếp theo nói cho nhân gia người thật sự đúng rồi. Đây là người nào a Hảo hảo, chúng ta không nói thứ này, đầu mùa đông ngươi trong chốc lát đem vừa rồi nhìn thấy tài liệu cùng vẽ phương pháp gì đó, ghi vào tiểu hồ điệp, ta thử xem xem thứ này có thể hay không phục chế, hoặc là trực tiếp làm thành cái gì trang bị linh tinh, vậy càng sảng. Đầu mùa đông ánh mắt sáng lên, đúng rồi, chính mình như thế nào chính là không nghĩ tới phương diện này đâu. Nếu thứ này làm thành thực thể hóa đeo có hiệu lực trang bị nói, kia nên là cỡ nào lợi hại a? Sau đó hắn gật gật đầu, nói, vi tỉ quả nhiên không hổ là ta lá mẹ, này tư tưởng giác ngộ, thật là yếu điểm 3.000 lượng trăm cái tán a. Ta đã biết, trong chốc lát ta liền đem cái này cấp ghi vào tiểu hồ điệp bên trong đi. Tiêu muội chỉ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, uy nghiêm có thể bảo đảm, đồ vật cũng bắt được gì đó, để cho người vui vẻ a. Tâm mắt thiết trở về, tiểu hồ điệp đang ở hướng tiểu vi vi hội báo, chủ nhân, đã hướng sở hữu bộ lạc thủ lĩnh gửi đi mời, ba ngày sau phân phát đầu cuối, bốn ngày sau khải hàng đảo giao dịch quảng trường mở ra. Chương 354 10 vạn tín dụng điểm. Tiêu mội chỉ gật đầu, giao dịch quảng trường mở ra chuyện này, tất cả mọi người chuẩn bị thật lâu, cho nên đều sẽ mang lên chính mình phụ cận các loại đặc sản gì đó lại đây. Mà khi bọn hắn mang theo đồ vật lại đây thời điểm, tiểu mội chỉ sẽ cho mỗi cái bộ lạc một vạn tín dụng điểm mới bắt đầu tài chính gì đó. Này tiền, tiểu mội chỉ tưởng phát hành nhiều ít liền phát hành nhiều ít, chính là vì thế giới hòa bình, ngang không, là tiền an toàn gì đó. Tiểu mội chỉ đương nhiên, vẫn là đem thứ này dựa theo tiểu hồ điệp cấp ý kiến, hạn lượng phát hành, phát hành số lượng dựa theo trước mặt xã hội sinh hoạt cùng sinh sản trình độ tới quyết định. Về sau so đương xã hội phát triển tới rồi rất cường đại trình độ thời điểm, có lẽ một cái phú hào hoặc là một cái cao cấp tu luyện giả tại khoản là có thể có cái mấy chục tỷ mấy ngàn trăm triệu tín dụng điểm. Chính là ở lúc ban đầu hiện tại, mỗi cái bộ lạc cấp một vạn cái điểm đã có thể, vừa mới bắt đầu đổ vật định giá, tiểu mội chỉ cũng là muốn tham dự. Dựa theo một cái tín dụng điểm có thể mua ba cái đại đại bạch diện màn thầu tới tính, mặt khác trực tiếp dựa theo cái này tiêu chuẩn, tí như. Một phen thanh cương kiếm, giá trị 3.000 cái bạch diện màn đầu, cũng chính là 1.000 cái tín dụng điểm. Từ từ, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp bộ dáng, một vạn có thể hay không quá ít, mới có thể mua 10 đem thanh cương kiếm A. Vì thế kiểu mội chỉ cùng tiểu hồ điệp lại lần nữa thương nghị lúc sau, vẫn là quyết định một cái bộ lạc phát 10 vạn, dù sao cũng là một cái bộ lạc, mà không phải một người, liền tính vừa mới bắt đầu tiền tệ lại đang giá. Cũng không thể quá ít ta. Bằng không một vạn nhiều người gào khóc đòi ăn, liền như vậy 10 vạn nào đủ hoa. Mà nếu cảm thấy tín dụng điểm không đủ dùng nói, nhưng gì vãng tiểu muội chỉ ở quảng trường chung quanh khai cửa hàng bên trong bán chính mình bộ lạc các loại sản phẩm cùng tài nguyên, tiểu muội chỉ khai cửa hàng chứ bỏ bán còn có thu mua. Các loại tiêu bản gì đó, đúng là kiểu vi vi yêu nhất, tiểu hồ điệp chính mình ở bên này để lại phân thân dùng để ghi vào này đó tin tức gì đó hơn nữa càng nhiều đồ vật đều là ít giá rõ ràng, mà lối vào kiều vi vi cũng lộng tổng hợp công nghệ cao cùng các loại công nghệ đen bảng hướng dẫn, mặc kệ người tới muốn tìm thứ gì, chỉ cần ở bảng hướng dẫn nơi đó hoa một cái tín dụng điểm thuê một cái chỉ thị khí, liền có thể đã chịu cao trí năng hướng dẫn phục vụ. đương nhiên, nay chỉ thị khí kỳ thật chỉ là một cái lưới trời đầu cuối lắp ráp, cho nên rời đi cái này quảng trường lúc sau sẽ tự động biến mất, lần sau tới phải dùng nói còn phải thuê cho nên đây là cái tế thủy trường lưu đồ vật mỗi người tới cơ bản đều là phải dùng rốt cuộc một cái tín dụng điểm mà thôi à nếu là tìm cái lái buôn hoặc là nhàn hán mang theo cũng không ngừng nhiều như vậy mà cao trí năng hóa kết quả chính là càng thêm sáng tỏ cùng phương tiện tin tưởng mọi người đều sẽ yêu phương thức này đôi khi Tiểu Vi Vi là phi thường hâm mộ thế giới này nguyên trụ dân bởi vì ở bọn họ vừa mới phát triển hoặc là nói là còn không có bắt đầu phát triển thời điểm, liền có như vậy một ít trong truyền thuyết hung tàn công nghệ đen tới trợ giúp bọn họ thay đổi. Bao gồm các loại thế giới kỹ thuật, hết thảy đều có thể làm thế giới này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà những người này sắc thật là hạnh phúc nhất lại không tự biết ra hỏa. Bất quá bọn họ thực tích phúc, cũng hiểu được cảm ơn, bằng không tiểu muội chỉ nói không chừng đã sớm không vui buông tay không làm. Lại như thế nào sẽ cùng hiện tại giống nhau tận tâm tận lực nỗ lực cải tạo thế giới này đâu? Đến nỗi cải tạo thế giới này kỳ thật là vì chính mình có thể sinh hoạt càng thêm thoải mái gì đó, này đều không phải chuyện này. Nô, no, vậy chờ ba ngày sau, không biết này đó bộ lạc người đều sẽ mang chút thứ gì lại đây đâu. Tiêu vi vi nhưng thật ra đối nơi này các loại đồ vật rất là tò mò à, rốt cuộc nơi này khẳng định đều là dựa vào sơn ăn sơn, dựa sông ăn sông cho nên mỗi cái địa phương sản vật đều là bất đồng. Mà về sau, chờ kiều mội chỉ phân phối đi xuống phát triển phương hướng đi lên lúc sau, các bộ lạc hướng đi liền càng thêm không phải đều giống nhau, đến lúc đó kia mới thật là trăm hoa đua nở đâu. Bất quá ngẫm lại xem, phòng trừng chỉ có ly thị bộ lạc cùng điển thị bộ lạc đổ vật là nhất kiếm tiền. Lý do sao? Đầu tiên nhân gia ly đến gần. Như vậy vận chuyển đồ vật hoặc là lui tới một chuyến rất đơn giản a tiếp theo nhân gia ly đến gần như vậy cùng tiểu vi vi ly đến gần mặc kệ cái gì đều là gần quan được ban lộc a sau đó nhân gia ly đến gần như vậy bởi vì sớm liền giải trừ tiểu vi vi cho nên bọn họ phát triển đã sớm đi rồi rất xa cuối cùng nhân gia ly đến gần như vậy từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền lựa chọn trọng yếu phi thường phát triển phương hướng công nghiệp cùng y hệ học đây chính là hai cái nhà giàu a cho nên nói Này hai cái bộ lạc sở hữu ưu thế tổng kết một chút, liền năm chữ, nhân gia ly đến gần. Nhưng là loại này ưu thế lại căn bản không ai có thể nói cái gì, rốt cuộc đây cũng là nhân gia trời sinh địa lý điều kiện, ai cho các ngươi khác bộ lạc chính là cách khá xa đâu. Đây là hoàn toàn không có cách nào sự tình a, cho nên chỉ có thể xa xa mà hâm mộ, sau đó chính mình càng thêm nỗ lực a. Ta cảm thấy, ly thị các loại đồ vật, tỉ như tạo giấy xưởng các loại giấy Lúc đồng sưởng các loại đồng khí, thiết khí sưởng các loại thiết khí thậm chí vũ khí, thợ mộc phường các loại mục chế đồ vật, đố nghệ phường các loại vải dệt quần áo, này đó khẳng định thực kiếm tiền. Mà điền thị các loại dược vật dữ liệu, cùng với xem bệnh đến khám bệnh tại nhà gì đó, khẳng định cũng thực kiếm tiền, sau đó sẽ không xuất hiện cái gì một bộ phận người trước phú cái loại này dị dạng hình thái đi. tiêu muội chỉ thực thận trọng ở cùng tiểu hồ điệp thương lượng sự tình, nàng cũng phát hiện. Chính mình loại này giống như thiên vị hành vi, thật là không rất hợp bộ dáng, khả năng sẽ làm xã hội phát triển xuất hiện một ít không đúng đồ vật. Tiểu hồ điệp múa may cánh, ở tiểu vi vi trước mặt tưới xuống một đường tinh quang, "Chủ nhân, không cần lo lắng loại này vấn đề, ở ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều sẽ không làm như vậy, hơn nữa đừng quên, nơi này không ngừng có thể tiến hành mua sắm cùng bán, còn có các loại giao dịch ra gì đó." Nơi này mọi người đối trao đổi còn là phi thường có tâm đắc Tiểu vi vi lại nhíu mày Ta thành lập tiền hệ thống Chính là vì sửa đúng loại này không quy phạm thị trường A Tiểu hồ điệp lập tức đương nhiên nói Kia cũng có thể trước bán đi chính mình đồ vật Lại mua chính mình muốn mua đồ vật A Vì thế Tiểu vi vi nhíu mày nửa ngày Không biết suy nghĩ cái gì lúc sau Vẫn là thở dài một hơi Tính, nhậm này tự do phát triển đi Ta ở bên cạnh nhìn Xuất hiện cái gì đại phân nhanh nói, lại nói, nếu ở khúc chiếc trung đi tới nói, vậy càng tốt. Chuyện này cũng buông đi lúc sau, tiểu muội chỉ rốt cuộc nghĩ tới mặt khác một sự kiện, nói ta bắt lấy kia mấy cái cửa hàng không phải cũng làm trang hoàng sao. Không biết hiện tại thế nào. Đoàn người mênh mông quần quận xuyên qua còn trống rỗng không có bất cứ thứ gì cùng người giao dịch quảng trường, đi tới cách đó không xa quảng trường bên cạnh tiểu vi vi bắt lấy một nhà nhà mặt tiền. Chương 355: Mục nghệ đại sư. Đi vào nơi này, Tiêu Vi Vi liền thấy được kia phiến rõ ràng không giống nha môn. Nơi này môn bốn dĩ đều là cửa đá, chính là trước mặt chính mình nhìn đến, lại là xinh đẹp gỗ đỏ môn. Loại này gỗ đỏ, ở trên địa cầu là phi thường chân quý cũng thực tôn quý một loại đồ gỗ, sao kim tử đàn. Thứ này thật là trong truyền thuyết vật phẩm, khả ngộ bất khả cầu, dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Mà nơi này nguyên thủy rừng rậm, tiểu vi vi từ vừa đến nơi này thời điểm cũng đã phát hiện, nơi này các loại sa hoa bó tuổi chỗ nào cũng có, hơn nữa căn bản cùng trên địa cầu không giống nhau chính là, nơi này bó tuổi không có không ra gì. Gỗ đàn ở trên địa cầu chính là thứ tốt, chính là 10 năm trường một tức trưởng thành tốc độ, hơn nữa 10 đàn 9 không siêu chút thành tiểu tài tỷ lệ, làm gỗ đàn càng thêm chân quý. Không chỉ là bản thân chất lượng cùng các loại phương diện, càng là hơn nữa vật lấy hy vi quý ý tứ. Mà ở nơi này, các loại quý báo bó củi quả thực chăn lan, cái này làm cho kiểu vi vi phi thường không bình tĩnh, làm sinh vật học ra, phát hiện nơi này rộng lớn tài nguyên lúc sau, đương nhiên nghĩ chính mình có thể có được đủ loại, ở trên địa cầu căn bản chính là hy vọng xa vời quý báo bó tuổi chế tác gia cụ. Từ từ, cái này ý tưởng giống như cùng sinh vật học ra cái gì không có một mao tiền quan hệ đi. Tiêu Mội chỉ ngạo kiều nhìn thoáng qua trước mặt kia xinh đẹp sao kim tử đàn đại môn, mặt trên kia tím đến biến thành màu đen nhan sắc, kia di động lập loại sao kim, kia xinh đẹp sơn thủy phù điêu, cùng với tiểu Vi Vi tham khảo các loại tư liệu thiết kế ra tới môn thể đều làm tiểu Vi Vi đại điểm này đầu, thật là quá tán có hay không? Thật tình không thể lại tán, thứ này nếu là đặt ở trên địa cầu, còn không cho sở hưu phú hào đoạt phá đầu a. Màu tím đại biểu cho tôn quý. Sao Kim đại biểu cho càng thêm tôn quý, cho nên Sao Kim Tử đàn thứ này, kia quả thực liền cùng Tơ vàng Nam giống nhau tôn quý, không chỉ là thị giác thượng mỹ lệ, còn có địa vị thượng lộ rõ, đều làm người muốn ngừng mà không được a. Tiểu Vi Vi Si mê vứt ve bị mài rũ tinh tế vô cùng môn, Sau đó tùy tay đẩy ra này phiến môn, không có khóa lại gì đó, không giải thích. Thật xinh đẹp. ở nhìn đến này phiến muôn trong ngay mắt, hai chỉ hoa đều tỏ vẻ ra chính mình Si mê. Loại này Mỹ lệ đồ vật, đó là có thể làm người điên cuồng. Mà đối Mỹ lệ giám định và thưởng thức, cũng là vượt thời không vượt chủng tộc vượt giới tính vượt tuổi, cho nên không chỉ là tiểu vi vi cùng hai chỉ hoa, ngay cả ngày thường đối Mỹ không có bất luận cái gì khái niệm li mạc, đều đối diện trước nhìn đến tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Nô, no, thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Tiểu vi vi nhìn bên trong ôn nhuận đá xanh quài, cùng với bên cạnh nguyên bộ hồng toàn chi gia cụ. Mặt trên kia xinh đẹp hoa văn, xinh đẹp nhan sắc, xinh đẹp ngoại hình, điểm tăn A. Không nghĩ tới loại này kiến trúc dùng khăn vàng lực sĩ cư nhiên còn có thể đủ trở thành là cường đại thợ mục sử dụng A. Này tay nghề, này thủ công, chậc chậc chậc, thật tốt A. Tiêu mội chỉ không chút nào bổn xỉn cho nhà mình khuê nữ một cái đại đại ngon cái, giỏi quá, bọn người kia thiệt tình quá châu bò. Nếu là trên địa cầu có cái này còn có trang hoàng công nhân kiến trúc công nhân cùng với các loại tay nghề người chuyện gì nhi a hạ mặt đang ở bị trước mặt nhìn đến các loại mới mẻ ngoạn ý nhi hấp dẫn hoa cả mắt nghe được tiểu muội chỉ tán thưởng đột nhiên nói vi tỷ ngươi nhanh lên thiết kế mấy bộ xinh đẹp gia cụ chúng ta bại ở nhà a sơn cốc cùng nơi này lầm không trang viên đều phải tiểu muội chỉ ánh mắt sáng lên đúng vậy chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu Sau đó liền nghe được nhà mình khuê nữ bổ sung, thừa dịp này đó khăn vàng lực sĩ còn không có tiêu tán thời điểm. Tiểu vi vi những mày, còn có thể duy trì bao lâu? Hạ mạc bẻ chính mình ngón tay tính nửa ngày, sau đó cấp ra kết quả, ta trở về lại rót vào một lần pháp lực nói, còn có thể chống đỡ 10 cái giờ bộ dáng Tiểu muội chỉ lập tức liền phát điên, kia còn chờ cái gì a Mặt trên đồ vật phóng cũng sẽ không ném, trước làm người chuẩn bị bó cười đi vì thế kiều muội chỉ nhìn về phía ly mạc phần 224 ly mạc gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau đó triệu hồi ra tiểu hồ điệp gửi đi một cái thông tin thông tin bên kia là ly vũ tổng tư lệnh có chuyện gì sao làm kiều vi vi hộ vệ đội viên hơn nữa vẫn là hộ vệ đội đội trưởng ly vũ trên tay ở sớm nhất thời điểm liền bắt được chính mình lưới trời đầu cuối mà ở kiều muội chỉ cùng người nhà nơi này Tiểu hô điệp chính mình là có thể thay thế cái kia cái gì lưới trời đầu cối, cho nên căn bản không cần cái loại này lạc hậu đồ vật. Các loại bó củi, chính là bị đại tư tế đánh dấu vì gỗ đỏ loại, nhiều lộng điểm lại đây, trong chốc lát hữu dụng. Lý Mạc cho dù ở cùng chính mình huynh đệ nói chuyện thời điểm, trên mặt cũng là không có bất luận cái gì biểu tình. Lý Vũ nhanh trong kính cái lễ, là, Tổng Tư lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi còn có khác mệnh lệnh sao? Ly Mạc lắc lắc đầu, đã không có, đi làm đi. Là. Ly Vũ vừa dứt lời, Ly Mạc trước mặt hình ảnh liền nháy mắt tiêu tán, thực rõ ràng nhân ra tiểu Vũ treo thông tin đi chuẩn bị tiểu mội chỉ muốn đồ vật đi. Bên kia không thành vấn đề. Ly Mạc vẫn là cùng tiểu Vy Vy nói một câu, cho dù vừa rồi trò chuyện quá trình nàng đều xem ở trong mắt. Tiểu mội chỉ gật đầu, sau đó trực tiếp đem thiết kế gánh nặng giao cho tiểu Hồ Điệp, tiểu Hồ Điệp. Dựa theo sơn cốc cùng lầm không trang viên phong cách, thiết kế mộc chế gia cụ bao nhiêu bộ, sau đó đem bản vẽ chuẩn bị tốt, đưa vào khăn vàng lực sĩ thao túng trung tâm. Tiểu hô điệp tỏ vẻ minh bạch, đã biết chủ nhân ta sẽ ở 2 giờ nội hoàn thành ngài nhiệm vụ. Tiêu muội chỉ vừa lòng gật đầu, sau đó nói, "Như vậy, chúng ta còn có 2 cái giờ thời gian, có thể ở chỗ này qua lại đi bộ một chút gì đó." Nói xong, Kiều vi vi liền bắt đầu ở nhà mình trong tiệm đổi tới đổi lui. Cửa hàng này là thu mua, cho nên quầy mới có thể dùng đá xanh. Mà ôn nhuận đá xanh quầy mặt trên, còn phóng một ít đồ vật. Tỷ như làm bộ làm tịch dùng bản tính, cùng đem chính mình hóa thân bản tính thượng mộ viên hạt châu tiểu hồ điệp phân thân. Một cái dùng để cân nặng điện tử sưng, phi thường chính xác, có thể thừa nhận một tấn dưới cân nặng, lại chính xác đến 0,01 khác. Lệnh người kinh ngạc cảm thán quả nhiên là công nghệ đen. Nơi này cũng không tệ lắm. Tiêu mội chỉ nhìn dựa theo chính mình phân phó trang hoàng cái này bề mặt, kia tuyết trắng bệnh đậu mùa điếu đỉnh, kia phấn nộn vách tường, đột nhiên phát hiện, nơi này giống như không thích hợp đương thu mua đổ vật địa phương. Sau đó nàng liền đem cái này ý tưởng ném tới rồi sau đầu, mặc kệ nó, có thể thu mua đổ vật liền thành, mới mặc kệ nơi này thoạt nhìn thế nào gì đó. Tiêu mội chỉ thu phục ý nghĩ của chính mình lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục đến bên cạnh liền nhau mấy nhà trong tiệm đi xem, này mấy nhà đều là kiểu vi vi cùng nhau bắt lấy, hơn nữa làm khăn vàng lực sĩ cùng nhau trang hoàn hảo, hiệu quả gì đó, vừa thấy kia đều là phi thường đồng. Cái này làm cho kiểu vi vi đối đến từ chính hạ mặt khăn vàng lực sĩ triệu hoán thuật càng thêm cảm thấy hứng thú, thứ này, thực không tồi. Chương 356 di chuyển thứ này các loại không tồi kết quả chính là kiểu vi vi đối này càng thêm cảm thấy hứng thú mà cảm thấy hứng thú kết quả đương nhiên chính là chính mình học xong thứ này hạ mạt đương nhiên sẽ không theo chính mình lão mẹ tàng tư gì đó cho nên kiểu vi vi không có bất luận cái gì trứng ngại liền học được pháp thuật này trừ bỏ bởi vì pháp lực không đủ mà tạm thời không thể phóng thích ở ngoài hết thể đều hảo. mà phát hiện chính mình tu vi trình tự còn không bằng nhà mình khuê nữa thời điểm Thiều mội chỉ tức khắc cảm thấy không còn có ái. Hạ mạc nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi một chút nhà mình lắm mẹ. Vì tỷ, ngươi phải biết rằng, ta cùng Lão đệ chính là mới sinh ra, trong thân thể một ngụm tiên thiên chi khí còn không có bắt đầu tiêu tán thời điểm. Chúng ta liền thông qua tu luyện phương thức giữ lại, cho nên bẩm sinh thượng liền so ngươi có ưu thế. Hơn nữa ta vốn dĩ đều tu luyện quá một lần, đây đều là ngửa quen đường cũ, mà ngươi vẫn là lần đầu tiên tu luyện cho nên cũng không kỳ quái lạ. Tiêu vi vi kỳ thật cũng không phải cảm thấy chính mình mất mặt, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái thôi, nghe được khuê nữ như vậy an ủi chính mình, lập tức liền đem vừa rồi thương cảm ném tới rồi một bên, sau đó sờ sờ khuê nữ đầu, ai nha nha, ta lại không có việc gì, chẳng qua có điểm dối rắm mà thôi. Bất quá ta tin tưởng, ta thực mo là có thể triệu hoán khăn vàng lực sĩ. Hạ mặt nhìn ý chí chiến đấu sụp sôi lá mẹ, khỏe miệng vừa kéo, Cảm thấy chính mình vẫn là không cần đả kích nàng hảo, liền tính nàng vừa mới bắt đầu có thể triệu hoán, cũng không biết có thể tồn tại bao lâu đâu. Ân, ta tin tưởng ngươi, thực mo liền có thể làm được. Hạ mặt vẫn là đúng sự thật nói. Tiêu mội chỉ gật đầu, sau đó một nhà bốn người lại lại lần nữa nhìn một chút cái này trên quảng trường cấu tạo, cùng với mặt khác bề mặt gì đó lúc sau, liền hạ đến trong sơn cốc đi, bên kia đầu gô đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm mà tiểu hồ điệp thiết kế cũng đã không sai biệt lắm, ít nhất có thể trước thiết kế ra tới một bộ làm là tuyệt đối không có vấn đề. này đó đầu gỗ giao cho này đản giá hỏa thì tốt rồi, các ngươi không cần nhọc lòng nơi này. tiêu nguyệt chỉ nhìn trước mặt hướng chính mình túi chào ly vũ chỉ vào trước mặt này một đống lớn các loại đầu gỗ, như thế nói. ly vũ lập tức túi chào, minh bạch đại tư thế, sau đó liền mang đội rời đi nơi này. Tiêu mội chỉ nhìn bắt đầu vất vả cần cụ công tác mười cái khăn vàng lực sĩ, sau đó bắt đầu cảm thấy, chính mình như vậy lười nhắc nói, tu vi có phải hay không luôn sẽ lạc hậu nhi nữ rất nhiều đâu. Nhưng là loại này ý tưởng chỉ là trong ngáy mắt, lười về đến nhà kiểu mội chỉ liền làm lơ loại này tư duy, sau đó tiếp tục bắt đầu lười biếng lên, dù sao ta công pháp không cần nỗ lực tu hành, chính mình cũng sẽ vận chuyển. Tiêu mội chỉ như thế cổ vũ chính mình lúc sau. Nhìn về phía bên kia Li Mạc, A Mạc, ngươi nói, giao dịch quảng trường về sau có thể hay không rất lợi hại. Li Mạc gật gật đầu, đương nhiên, nếu xuất hiện như vậy một giao dịch thị trường, khẳng định mọi người đều nguyện ý tới. Tiêu Vi Vi kỳ thật cũng không phải lo lắng, chỉ là ở lão công trước mặt ngạo Tiểu một chút, nghe vậy lập tức gật đầu nói, Ơn, ta liền biết, ta cũng tin tưởng sẽ là cái dạng này, nhưng là chúng ta bây giờ còn có một cái khác vấn đề muốn chú ý à nghe tiểu Mụi chỉ mặt sau, ngưng trọng lời nói. Lý Mặc mày một nình, kỳ quái nói, có chuyện gì? Tiểu Mụi chỉ một tay chống cằm, nói, tổng không thể làm Khải Hàng đảo lại ngốc tại Sơn Cốc này mặt trên đi. Nhân ra mỗi người tới thị trường, nếu là đều phải trải qua nhà của chúng ta nói, tiểu Vũ bọn họ liền khẩn trương đã chết. Lý Mặc cũng cảm thấy thật là như vậy, vì thế nói, kia tìm cái thỏa đáng địa phương di chuyển qua đi đi. Tiêu Vi Vi búng tay một cái. Bingo, ta cũng là như vậy tưởng. Liên bên kia qua rừng dậm lúc sau kia phiến bình nguyên đi. Lý Mạc nghĩ nghĩ Tiểu Vi Vi nói địa phương, sau đó đồng ý nàng ý tưởng. Nơi đó đích xác không tồi, bốn phương thông suốt còn bình thản, tầm mắt cũng hảo, sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiểu Vi Vi lại lần nữa mặt ủ mày hê, chính là ta lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện a. Lý Mạc dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vi Vi, kia ý tứ thực rõ ràng, chính là đang hỏi. Làm sao vậy? Tiêu vi vi một tay xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, sau đó rồi dám nói, nói, nếu mở ra nói, khẳng định đến có người tới quản lý treo không thăng A, bằng không tổng không thể cấp tất cả mọi người giao cho không chế quyền lực đi. Chính là bởi vậy, tuyển người liền lại thành vấn đề A. Nhìn mặt ủ mày hế lão bà, Lý mạc thật sâu cảm giác được chính mình đầu không đủ dùng. Mà lúc này, đầu mùa đông mở miệng, vi tỉ, kỳ thật không nhất định phải như vậy. Vì cái gì nhất định phải làm người tới quản lý đâu? Hắn ở người cái này tự mặt trên niệm trọng âm, vì thế tiểu vi vi nghe huyền mà biết nhà ý, lập tức liền xe y nói, đúng vậy, ta như thế nào như vậy buồn đâu, trực tiếp làm tiểu hồ điệp làm ra một cái máy móc, sau đó xoát tạm tự động tiêu phí thì tốt rồi sao? Sau đó trên dưới đều yêu cầu một cái tín dụng điểm phí dụng gì đó, đây cũng là tế thủy trường lưu đại sinh y à. Tiểu vi vi nói xong, Liên đem vừa mới thu phục sở hữu gia cụ thiết kế, hơn nữa đem bản vẽ chuyển cho khăn vàng lực sĩ khống chế trung tâm tiểu hồ điệp kêu lại đây. Tiểu hồ điệp, có thể làm được không thể. Cái này máy móc thiết kế, có thể trực tiếp sử dụng chính ngươi công năng tới chế tác. Tiểu vi vi nhìn chằm chằm tiểu hồ điệp nhìn. Tiểu hồ điệp lập tức liền hưởng ứng chủ nhân kế hoạch, không có vấn đề, màn hình cùng chìm, cùng với thao tác hệ thống yêu cầu ta chính mình tới, mà khác. Đều có thể thuận tiện làm này đó khăn vàng lực sĩ làm, tỉ như một chất sắc ngoài gì đó. Tiêu mội chỉ mỉm cười gật đầu, quả nhiên, có vấn đề, tìm con bướm, thật là quá tuyệt vời. Kia chuyện này liền giao cho ngươi, khi nào có thể làm tốt. Tiểu hô điệp nhanh chóng cấp ra đáp án, 3 cái giờ. Tiêu mội chỉ những mày, thành, kia trong chốc lát làm chúng ta nhìn xem thành phẩm chính là có thể trực tiếp dùng thiết bị đầu cuối cá nhân soát tín dụng điểm tới tiến hành trên dưới hệ thống hẳn là không có gì vấn đề tiểu hô điệp lịch lợm báo cáo đại tư tế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sau đó tiểu vi vi sửng sốt một chút người này thật đúng là học xong a bất quá bây giờ còn có mặt khác một việc phải làm đó chính là đem khải hàng đảo vị trí di chuyển tiểu vi vi trực tiếp cấp này tòa đảo ra lệnh làm nó treo không di động hướng chính mình tuyển định vị trí Đến nỗi tuyển định vị trí phương pháp, còn lại là trực tiếp ở kiểu muội chỉ trước mặt hình chiếu một bộ phụ cận bản đồ địa hình, mà kiểu vi vi chỉ cần trước mắt mà nơi đó điểm một chút, mặt khác, này khải hàng đảo hệ thống, đó là tự động thu phục. Nếu khải hàng đảo đi rồi, sao trời đảo lại khá xa, không bằng ta còn là lại lộng một cái đảo đặt ở bên trên. Như vậy ra cửa cũng phương tiện A. kiều vi vi chấp chính mình ngập nước đôi mắt, Nhìn về phía nhà mình lão công cùng một đôi nhi nữ, ba người đối kiểu muội chỉ lười biếng đã không có gì lời nói nói nữa, hoàn toàn bại, loại người này lười đều có thể nhân thần cộng phấn, bọn họ còn có thể thế nào đâu? Chỉ có thể là ngoan ngoãn, đồng ý kiểu vi vi ý tưởng a. Chương 357 trời cao vòng tròn. Đương Khải Hàng đảo thành công tới chỉ định địa điểm sau đó an trí xuống dưới lúc sau, tiểu muội chỉ cái thứ nhất động tác, chính là cưỡi lên tiểu hắc Sau đó mang theo nam nhân nhà mình cùng hoa nhóm, đi bên kia Bình Nguyên. Đến nỗi vì cái gì muốn tới bên kia Bình Nguyên đi vấn đề, thật ngượng ngùng, không trung chi thành mô hình thu nhỏ mở rộng 5000 lần mới có thể phân cách thành một đám treo không đảo, chính là 5000 lần nói, trong sơn cốc là trang không dưới. Lại còn có sẽ bị người thấy gì đó, cho nên kiểu muội chỉ đến bên kia đi. Tới rồi Bình Nguyên thượng, tiến hành rồi đã có 2 lần hành vi mở rộng, vẻ tiếp theo khối Thu nhỏ lại, cầm bẻ hạ kia một khối, một lần nữa về tới sơn cốc. Tiêu mội chỉ cảm khái, nếu chính mình luôn lâu như vậy mới thả ra một cái đảo, như vậy này ít nhất có 5.000 nhiều đảo không trùng chi thành rốt cuộc khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu. Giây tiếp theo, tới sơn cốc kiểu vi vi, trực tiếp đem trong tay kia tòa đảo mô hình vứt đi ra ngoài, sau đó người một nhà, bao gồm bên cạnh hộ vệ đội viên bao nhiêu liền cùng nhau nhìn này, bàn tay đại vật nhỏ huyền phù ở không trung chậm rãi biến đại, chậm rãi lên cao, đưa một lần nữa tới vốn dĩ khải hàng đảo độ cao thời điểm, đảo nguyên hình cũng đã hiện ra ở đại gia trước mặt. cái này đảo ít nhất có khải hàng đảo gấp 2 nhiều lớn nhỏ, cho nên cơ hồ là che trời. chính là tiểu Vi Vi nhìn đến, lại không phải cái này, mà là hình dạng vấn đề, nếu nàng không nhìn lầm nói, này đảo giống như là sông tầng, hoại như vậy nghi vấn. Tiêu mội chỉ mang theo người trong nhà cùng nhau, thượng này tòa trên đảo. Mỗi một tòa đảo đều có màu bạc truyền thống đại sảnh, cùng với thượng thang máy lúc sau la mã thức đại quảng trường, cùng với quảng trường chung quanh một vòng nhà mặt tiền. Sau đó, chính là trên bầu trời nhiều bộ phận, này thực rõ ràng là kiến trúc thượng tầng A. Tiêu mội chỉ hứng thú bừng bừng nhìn trên bầu trời thật lớn vòng tròn, chỉ có một vòng tròn, trung gian là trống không. Một cái vòng tròn quyển quyển cứ như vậy giống như không có bất luận cái gì chống đỡ huyền phụ tại đây tòa treo không đảo cao hơn phương vị trí. tiêu mội chỉ hơi chút cảm ứng một chút, liền minh bạch thứ này lý do, đây là không trùng chi thành treo không kiến trúc, gọi là cao tầng vòng tròn. Nay mắt trên, còn có được một vòng tròn, có thể thương dùng, có thể cư trú, nhưng là còn có, lại là các loại cao cấp nơi. Phần 225 đừng tưởng rằng dị giới liền không có cái gì hội sở lạp cái gì nà, nhân ra các loại hưởng thụ công trình cũng là thực tiên tiến, hơn nữa vẫn là ở người thường không thể đi lên địa phương. đến nỗi như thế nào đi lên loại này, cao tầng vòng tròn loại này vấn đề, ha ha, thực bất hạnh, đồng dạng là dùng treo không thang. tiêu muội chỉ cươi tiểu hắc mang theo người nhà đi tới cao tầng vòng tròn một chỗ nhan sắc rõ ràng không giống nhau địa phương, sau đó một đạo chùm tia sáng đánh xuống dưới trực tiếp đem bốn người hai thú mang lên cao tầng vòng tròn, Nơi này giống như có điểm hoàng A. Tiêu muội chỉ chớp chớp mắt, nhìn loại này trời cao huyền phụ vật, cảm thấy chính mình giống như không quá an toàn bộ dáng. Ly mạc nhìn nhìn phía dưới trông vắng, tán đồng gật gật đầu, không sai, ta còn là cảm thấy trên mặt đất tương đối an toàn. Đích xác, mặc kệ là ai, thích hứng kiên định đại địa lúc sau, ở loại địa phương này đều sẽ cảm thấy cảm giác cả an toàn không đủ. Này liền hình như là thích hướng dụng cả người, đột nhiên ở trên thuyền phiêu diêu cảm giác là giống nhau, cái loại này không gắng sức cảm giác, có thể làm người các loại hỏng mất đến hộp máu. Tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, nói, cho nên không bằng về sau mặt trên chúng ta vẫn là thiếu đi lên đi. Phía dưới như vậy đại thổ địa, đủ chúng ta dùng. Lý Mạc Phi thường đồng ý kiểu vi vi ý tưởng, ân, ta cảm thấy chúng ta tìm tòi xong mặt trên đồ vật lúc sau, liền ném lại đi. Nơi này làm người cảm giác thật không tốt. Nói xong, nhìn dưới chân trong suốt mặt đất, cùng với lại phía dưới trên đảo mặt đất, không khỏe như mày. Hảo tán a nơi này. Hạ mặt cảm thấy chính mình thực vui vẻ. Sau đó quay đầu không có hảo ý nhìn về phía nhà mình lao ba láo mẹ, ta nói, ngài nhị vị không phải là khủng cao đi. Mới không có đâu. Tiêu mội chỉ lập tức ngạo tiểu. Mà ly mạc còn lại là cân nhắc trong chốc lát khủng cao là có ý tứ gì lúc sau. Mới gật gật đầu, nói, thật là có điểm sợ hãi, cảm giác chính mình tánh mạng đều có điểm nguy hiểm bộ dáng, chính mình khống chế không được. Đầu mùa đông tiếp lời nói, kỳ thật cái này chỉ là lúc đầu biểu hiện, các ngươi khủng cao lại không phải quá nghiêm trọng, là có thể khắc phục. Như thế nào khắc phục? Lý Mạc lập tức liền cảm thấy chính mình yêu cầu khắc phục một chút, hắn không hy vọng chính mình có bất luận cái gì khuyết tật. Loại này trời cao, nói không chừng về sau chính là nhược điểm của hắn đâu. Cho nên nếu có thể khắc phục, đó là nhất định phải làm. Đầu mùa đông miệng trương đóng mở hợp, trên mặt lại là không có một chút biểu tình, rất đơn giản, cho các ngươi thói quen trời cao, liền sẽ không lại sợ hãi. Tiểu mội chỉ tức khắc đầy đầu hát tuyến, lấy độc trị độc gì đó, ghét nhất. Đầu mùa đông đen nhánh hai tròng mắt nhìn về phía tiểu mội chỉ, rõ ràng mang theo các loại khinh bỉ. nếu cảm thấy không được nói, có thể không cần làm như vậy. Cảm giác chính mình bị nhi tử xem thường lúc sau, tiểu vi vi vẫn là bất đắc dĩ vô chán, nói, ta là một cái sinh vật học gia, đương nhiên biết như thế nào khắc phục loại này sinh lý tính bệnh trạng, chính là ta cho rằng ngươi sẽ có mặt khác hảo biện pháp đâu. Thật là, đi xuống lúc sau ta ngao điểm dược ra tới uống lên, lần sau liền sẽ không lợi hại như vậy. Nàng vẫn là quanh con lòng vòng thừa nhận chính mình khủng cao sự thật. Liên tính là ở trên địa cầu. Tiêu mội chỉ phòng thí nghiệm đều là chỉ có hai tầng. Ba tầng trở lên kiến trúc, nàng hết thể đều sẽ không ra bên ngoài xem. Hảo đi, nàng kỳ thật là biết rõ chính mình khủng cao, lại căn bản không nghĩ sửa cũng không muốn đi khắc phục cái loại này người, bởi vì nàng hy vọng toàn thế giới đều có thể nhân nhượng nàng. Mà ở trên địa cầu, cũng thật là người khác nhân nhượng nàng. Bởi vì nàng khủng cao, cho nên liền một lần nữa lộn một khối to mà, cho nàng thành lập tân. Chỉ có hai tầng siêu cấp phòng thí nghiệm. Cái này làm cho rất nhiều đứng đầu nhà khoa học đều đỏ mắt không thôi, chính là ngẫm lại kiểu vi vi công hiến, vẫn là ngoan ngoãn mà câm miệng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà hâm mộ ghen tị hận. Có thể dược vật trị liệu. Hai trị hoa kinh ngạc nhìn về phía kiểu vi vi. Tiêu mội chỉ nhún vai đứng vậy một lần khởi hiệu, ba lần trị tận gốc, chỉ là cái loại này dược thật sự là quá khổ, cho nên ta vẫn luôn không muốn uống. Nghĩ đến cái loại này dược hương vị, Tiểu mội chỉ tức khắc cảm thấy miệng mình đều phải phế bỏ. Không nghĩ tới bệnh sợ độ cao cư nhiên có thể thông qua dược vật trị liệu, hơn nữa một lần thấy hiệu quả ba lần trị tận gốc, này quá không thể tưởng tượng. Hạ mặt che lại chính mình cái miệng nhỏ kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy, đầu mùa đông cũng cảm khái mạc danh, ngẫm lại xem, ở ta trong thế giới, bao nhiêu người, tu luyện tới rồi có thể lăng không ngũ cấp cao thủ. Chính là lại bởi vì khủng cao nguyên nhân mà không thể phi không tác chiến, thế cho nên trung thân không thể lại tiến thêm một bước, thậm chí căn bản đánh không lại đồng cấp người, đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình A. Trước 358 Nguyên Thần Nếu ta thế giới có loại đồ vật này, kia không biết sẽ nhiều ra nhiều ít cường giả đâu. Đầu mùa đông cấp ra một cái cảm khái tổng kết. Nhưng thật ra hạ mạt có bất đồng ý tưởng, kỳ thật đi. Gia tộc của ta chính là loại này các loại treo không kiến trúc đàn, chúng ta từ nhỏ sinh hoạt tại đây loại trên bầu trời, cho nên không có bất luận cái gì tộc nhân sẽ có bệnh sợ độ cao. Bởi vì nếu bệnh sợ độ cao nói, ngày thường sinh hoạt đều thành vấn đề, thời thời khắc khắc đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Tiêu muội chỉ ánh mắt sáng lên, nói hạ mặt nhà các ngươi cái này ý tưởng không tồi. Đối không gian sợ hãi gì đó, cần thiết khắc phục. Nhưng là bọn họ có thể lựa chọn tiêu tiền mua ta nơi này khổ muốn chết dược, vẫn là chính mình đến trên bầu trời khắc phủ. Đầu mùa đông ú hoán nhìn nhà mình lão mẹ cùng lao tỉ liếc mắt một cái, nói, ta ý kiến quả nhiên bị hoàn toàn làm lơ sao. Không ai để ý đến hắn. Đầu mùa đông tức khắc che mặt bỏ chạy, các ngươi này đàn hư dâm. Sau đó Tiểu mội chỉ liền mang đội đi xuống, chờ đến tam uống thuốc đi xuống, chỉ tận gốc chính mình cùng A mạc bệnh sợ độ cao. Trở lên tới cướp đoạt nơi này đồ vật đi. Đúng rồi, linh chủ, còn có một ít thủ lĩnh nhóm giống như đều bệnh sợ độ cao. Xem ra, trừ bỏ a mạc, còn có linh chủ có thể bồi chính mình uống cái loại này khó uống làm người muốn chết dược. Động vật họ mèo đầu lưỡi đặc biệt nhạy bén, không biết linh chủ có thể hay không bị chính mình cấp chỉnh khó ca. Tiểu vi vi thần kỳ ác thú vị, trực tiếp làm ở nàng trên vai tê liệt trạng thái trung lĩnh chủ giật mình linh đánh cái dùng mình. Sau đó hắn minh bạch, khẳng định là tiểu vi vi lại ở tính kế chính mình cái gì, chính là hiện tại hắn chân mềm chân mềm căn bản không động đậy, bằng không đã sớm nhảy khai, rời xa cái này nguy hiểm ngọn nguồn. Đi thôi, trước đi xuống lại nói. tiểu vi vi mỉm cười, nhướng mày, khiếp mắt, ngửa đầu, đây là ở nói sang chuyện khác. Chính là không ai dám vạch trần vị này đại thần chân tướng, chỉ là một đám ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, rời đi cái này cao tầng vòng tròn. Tuy rằng không có kiến thức đến này cao tầng vòng tròn thượng các loại cao cấp hội sở gì đó, chính là biết chính mình có bệnh sợ độ cao, lại chuẩn bị trị liệu hai vợ chồng, vẫn là có nhất định đến thu hoạch. Ma hoa nhóm, còn lại là đối kiểu vi vi bản lĩnh có càng nhiều một chút hiểu biết. Nay toà đảo chúng ta khi nào lại đây tìm tòi. Kiểu vi vi nhìn về phía trước mặt người trong nhà. Ba người hai mặt nhìn nhau, loại này vấn đề rõ ràng vẫn luôn là kiểu vi vi chính mình quyết định A vì cái gì lần này đột nhiên muốn hỏi chính mình đâu. Vẫn là hạ mặt trước hết nghĩ tới rồi nguyên nhân, vì thế bất đắc dĩ đem chính mình trên chán treo đầy hát tuyến cấp lao lúc sau, nàng bất đắc dĩ nói, ta nói vi tỉ, ngươi liền như vậy sợ hãi cái loại này dược. Nguyên lai like kiều muội chỉ chỉ là vì có thể trễ chút ăn cái loại này dược, mới có thể như vậy quỷ dị trưng cầu ý kiến của người khác. Tiểu vi vi miệng một dầu, ta chính là không muốn ăn thế nào đi. Nói này dược nghe đều có thể làm người hỏng mất đến chết, huống chi muốn ăn đâu. Vẫn là ba lần. Nói xong, liền cảm thấy chính mình các loại ác hàn, vì thế sờ sờ cánh tay thượng rơi xuống nổi ra gà, sau đó mới chấn tĩnh xuống dưới. Thật như vậy hỏng mất. Hạ mặt căn bản lý giải không được rốt cuộc là cái dạng gì hương vị, có thể làm nhà mình vi tỉ tình nguyện chính mình khủng cao cũng không muốn ăn. Tiêu muội chỉ lập tức không có hảo ý nhìn về phía vạch Trần chính mình nhà mình quê nữ, "Ta biết ngươi không tin, cho nên ta tính toán làm ngươi thay ta ăn trước một ngụm gì đó." Hương vị linh tinh, dược đoan lại đây ngươi cũng là có thể nghe thấy được, đến lúc đó. Nghe lão mẹ nó cười trộm, hạ mặt tức khắc cảm thấy chính mình đời này cũng chưa hy vọng, có như vậy cái hố như hố địch lão mẹ, chính mình có thể qua được chứ? Sau đó nàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt tiểu Vi Vi hảo ý, "Ân" Vi tỉ, này liền không cần, ta này không phải không khủng cao sao. Cho nên này dược còn chưa tính. Tiểu vi vi lại có thể nào chịu đựng tiểu gia hỏa từ trong tay chính mình chạy thoát. Vì thế lông mày một chọn, đạm nhiên nói, ai nha, này ngươi cũng không biết, này phương thuốc kỳ thật cũng không phải là chuyên môn trị liệu bệnh sợ độ cao, mà là dùng để bổ thần đâu. Chỉ cần uống lên này dược, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thần, thật là thiên kim khó mua thứ tốt a có thể lớn mạnh nguyên thần hạ mạt chỉ cảm thấy chính mình giống như đã bắt đầu nước miếng son sao chảy bất quá hiện tại hạ mạt làm một cái tiểu thí hải hình tượng gì đó căn bản đều dâu dịa vì thế lập tức đuổi theo hỏi lên tiêu nguyệt chỉ ngạo nghễ gật đầu kia đương nhiên này dược trị liệu khủng cao nguyên lý chính là lớn mạnh nguyên thần a bằng không như thế nào đối kháng sợ hãi gì đó hạ mạt tưởng tượng cũng đúng vậy vì thế sùng bái nhìn về phía nhà mình lão mẹ vi tỷ, thứ này tiểu hài tử có thể ăn sao? Tiểu vi vi gian trá cười, đương nhiên không thể. Ngươi còn nhỏ, làm sao có thể ăn loại đồ vật này đâu? Sau đó hạ mặt đầu liền gục xuống xuống dưới, lão mẹ rõ ràng là ở đùa giỡn chính mình sao? Thật là chán ghét ta. Chính là người này là chính mình lão mẹ, mà chính mình muốn đồ vật còn ngốc tại lão mẹ trên tay, cho nên vị này tiên hiệp thế giới đại tiểu thư đành phải ngoan ngoan nghe lời kế tiếp phản ứng lại đây chính là đầu mùa đông. Chúng ta khi nào có thể ăn loại này dược? Sau đó loại này dược kháng dược tính sinh ra tốc độ gì đó thế nào? Đầu mùa đông luôn là như vậy nghiêm cẩn, thật giống như đang làm nghiên cứu giống nhau. Nghe được đệ đệ hỏi chuyện, Hạ Mặc cũng đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía lão mẹ. Cái này sao? Tiêu Mụ chỉ một tay ôm ngực, một cái tay khác chống cằm, bắt đầu đi luân quanh. Hai chị Hoa đều nóng lòng nhìn nhà mình lão mẹ. Chờ nàng kết quả, chính là kiểu vi vi lại rất bình tĩnh mở miệng nói, này cũng không nhất định a đến xem các ngươi phát dục chẳng hướng. Nếu nguyên thần phát dục xong, liền có thể dùng lại Hai chỉ hoa lập tức liền trợn tròn mắt. Kia không phải phải chờ tới sau trưởng thành. Này cũng quá khổ bức điểm đi. Nguyên thần phát dục xong, hoàn toàn thành thục, chính là từ sau trưởng thành mới làm xong, cho nên kiểu vi vi này chỉ là nói cho bọn họ. Các ngươi có như vậy cái có thể dùng đồ vật, nhưng là còn ở làm lệnh kỳ, cho nên chờ đến bao nhiêu năm sau, chỉ cần các ngươi có thể nhớ tới, thứ này các ngươi là có thể dùng. Mặt khác, thứ này không có gì dược kháng tính, chính là mỗi người lại chỉ có thể ăn một lần cũng chính là ba bộ. tiêu vi vi thần bí hề hề nói ra mặt khác một sự kiện. Hạ mặt tức khắc cảm thấy lao mẹ thần con lên, kia lại là vì cái gì? tiêu mội chỉ buông tay. Đương nhiên là bởi vì này dược dược tính trung đựng độc tính, nhiều sẽ đến chết ta. Hai chỉ hoa tức khắc héo nhi, vui đùa cái gì vậy, độc tính. Đến chết. Kia còn không bằng không ăn đâu. Tiều vi vi mỉm cười nói, ơn, nhưng là ba bộ nói, bên trong độc tính liền vừa lúc là một loại kích phát nguyên tố, có thể làm người trong thân thể sinh ra các loại hưu hích phân tử, cuối cùng thông qua đủ loại ngươi tưởng tượng đến hoặc là tưởng tượng không đến con đường, tới lớn mạnh ngươi nguyên thần. Đây là loại này dược huyền bí nơi. Chờ chúng ta thành niên, vậy hoa nhi đều cảm tạ. Hai chỉ hoa tương đối vô ngữ cứng họng, duy có nước mắt ngàn hành. Trưng 359 thần tiên đạo một Vì thế chuyện này liền như vậy vui sướng mà quyết định. Tiểu vi vi đùa giỡn nhà mình khuê nữ cùng nhi tử, cảm thấy thể sắc và tinh thần vui sướng. Mà hai chỉ hoa còn lại là gục xuống đầu bất đắc dĩ nhìn lao mẹ các loại kiêu ngạo tự hào bộ dáng. Nghĩ đến cái loại này có thể lớn mạnh nguyên thần dược, lại chỉ có thể chờ đến thành niên, này thật là một loại dày vò. Nói đến kiểu vi vi vẫn luôn không rời miệng cái loại này lệnh người hỏng mất khó uống loại này vấn đề, vì lực lượng, loại này nhất thời khó uống lại tính cái gì đâu. Phần 226 Kiểu vi vi kỳ thật là có thể lý giải hai chỉ hoa ý tưởng, chính là nàng cái gì đều không nói, mà là phi thường bình tĩnh chờ chính mình uống dược thời điểm. Làm cho bọn họ nghe thấy được cái loại này sẽ làm người điên cuồng hương vị lúc sau, sẽ là cái gì cảm giác. Có lẽ chờ bọn họ sau trưởng thành, sẽ trực tiếp quên mất loại này vốn dĩ hẳn là phi thường chờ mong dược vật cũng không nhất định. Về tới trong sơn cốc mặt lúc sau, tiểu vi vi qua lại đi tới đi lui sau một lúc lâu lúc sau, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, sau đó chạy tới dược phòng nơi đó, bốc thuốc gì đó, cái này cần thiết chính mình tới. Đảo không phải lo lắng phương thuốc tiết lộ gì đó, chẳng qua yêu cầu này tương đối cao, không ngừng yêu cầu phân lượng, tiểu vi vi còn muốn xem mỗi một chút dược liệu chung dược tính bao gồm hình dạng từ từ. Cho nên này phó dược một chảo, chính là hai cái giờ. Sau đó tiểu vi vi nhìn mặt bàn thượng đã thu phục chín phân dược liệu, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo bị kịch. Này đó dược liệu đặt ở cùng nhau, đều còn không có dày vò thời điểm, liền tản ra một cổ nồng đậm kỳ quái hương vị, này không phải khổ cũng không phải xú, ngược lại như là trực tiếp tác dụng ở tinh thần thượng một loại mặt trái hiệu quả. Kỳ thật cũng đúng là bởi vì như vậy, này dược mới có thể đủ lớn mạnh nguyên thần, hơn nữa chỉ tận gốc trong truyền thuyết thuốc và kim châm cứu không thể y lý tinh thần bệnh tật, bệnh sợ độ cao. Tiểu vi vi sờ sờ chính mình miệng mũi thượng bao vây gắt gao lọc dùng khẩu trang, sau đó đem dược liệu bao lên. Sách tới rồi cách vách sắc thuốc thất lúc sau, tiểu vi vi đột nhiên nhíu mày, nói này một sắc thuốc khẳng định phụ cận đều là loại này lệnh người nổi điên hương vị, chính mình nếu là liền như vậy ở chỗ này sát thuốc, tổng cảm thấy không tốt lắm bộ dáng Vì thế tiểu muội chỉ liền bắt nhà mình mấy chỉ cùng đi nơi xa rừng cây, nơi đó tương đối an toàn, rốt cuộc bên người có tiểu hắc cùng lĩnh chủ ở, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, hơn nữa khoảng cách nhà mình sơn cốc như vậy xa, cũng sẽ không có người chúng chiêu. sát thuốc mà thôi, chạy như vậy xa. Hạ Mặc vẫn là cảm thấy không dám tin tưởng. Tiêu Mụ chỉ mày một chọn, ha ha, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, trong chốc lát không cần bị loại này hương vị hơn đến khóc nhẹ liền hảo. Nhìn nhà mình lão mẹ mang theo khẩu trang, Hạ Mặc tổng cảm thấy giống như có cái gì không tốt sự tình sắp đã xảy ra, lại căn bản không biết rốt cuộc là nơi nào ra sai. Vì thế bốn người tam thú lại lần nữa xuất phát, ở trong rừng cây một mảnh nhỏ đất trống nơi đó ngừng lại, chính là nơi này. Tiểu vi vi đem nhận ăn mặc tiểu Trung Quốc hồng bùn tiểu bếp lò đem ra, đặt ở nơi này, sau đó lấy ra bao nhiêu than đặt ở bên cạnh dự phòng. Tiếp theo đem đã phao thượng dược liệu nồi đặt ở bếp lò mặt trên, sau đó rất đơn giản, đốt lửa. Điểm hòa lúc sau, tiểu vi vi bắt đầu phi thường cẩn thận đem chính mình sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trước mặt dược liệu mặt trên, nàng hy vọng chính mình một lần thành công. Không sai. Loại này dược vật kỳ thật đối với hỏa hậu gì đó yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc, hơn nữa cũng có thất bại khả năng tính, thất bại nói, dược tính liền không nhất định có thể dùng được. Cho nên vì không chịu nhiều lần độc hại, kiều ngội chỉ đương nhiên là thật cẩn thận lạc. Đến nỗi li mạc bên kia, ai nha nha, trên hai lần thì tốt rồi sao? Hơn nữa, vốn dĩ kỳ thật bình thường nói, một bộ dược hẳn là muốn phân hai lần hoặc là ba lần uống tới. Chính là loại này dược liền phải liên tục chiên hai lần, sau đó đem đảo ra nước thuốc hỗn hợp cùng nhau uống sạch gì đó. Đệ nhất lò liền cấp ly mạc uống lên đi. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hơi chút lùi bước như vậy một chút. Ơn, không sai, chính là một chút. A mạc, trong chốc lát ngươi uống trước, ta uống đệ nhị lò. Tiểu muội chỉ lập tức liền công đạo. kỳ thật lò thượng cái nồi này dược vừa mới chiên thượng, các loại quỷ dị hương vị cũng đã bắt đầu phiêu tán. Ở đây, trừ bỏ đã làm tốt hạng nặng võ trang chuẩn bị kiểu vi vi, người khác thu nhóm tất cả đều đã bắt đầu tròn váng. Nhưng là nguy hiểm lại là không cần lo lắng, bởi vì loại này hương vị chính là so cường đại nhất đuổi trùng đuổi thú dược đều dùng được, không có bất luận cái gì trùng trùng hoặc là thú thú có thể khiêng được loại này biến thái tới rồi cực điểm hương vị. Ơn, nếu linh chủ không muốn uống nói, chính mình muốn như thế nào làm đâu? Tiểu vi vi một bên nghiêm túc mà hầu hạ trước mặt tiểu bếp lò, chuẩn bị lần đầu tiên khởi nổi, một bên não động mở rộng ra, bắt đầu tự hỏi nổi lên một cái khác vấn đề. Nói cho hắn, loại này dược có thể cho hắn càng cường đại hơn. Tiểu mội chỉ nghĩ nghĩ, loại này còn không biết có thể hay không hữu hiệu đâu. Vì thế loại chuyện này liền trước không nghĩ, hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng không phải là cái này, mà là làm trước mặt cái nổi này dược có thể nhanh chóng thu phục. Trống rông xuất hiện một cái chen lớn, Tiểu vi vi đem trong nồi nước thuốc trực tiếp khuynh đảo mà ra, tiếp theo mặt khác nước trong liền trực tiếp bỏ thêm tiến bào, dùng tự nhiên là thủy cầu thuật lạp. Này một nồi chiên hảo lúc sau, hai lần nước thuốc cùng nhau uống sạch. Tiểu mội chỉ nhìn về phía đối diện cái kia thật lớn đến có thể xưng là bát to chen lớn, bên trong nước thuốc như mảy ly mạc. Ly mạc nhìn Tiểu vi vi, vẫn là mặc không lên tiếng gật gật đầu, vi vi cũng sẽ không hại chính mình. Hơn nữa nàng trong chốc lát chính mình cũng muốn uống, cho nên liền trước như vậy đi. Như vậy tưởng tượng, cương đại tới rồi cực điểm ly mạc đồng học liền lập tức làm lơn này cổ lệnh người điên cuồng hương vị, mà là tiếp tục nhìn tiểu vi vi. Tiêu muội chỉ thật cẩn thận hầu hạ ngọn lửa, bảo trì chính mình muốn hỏa hậu. 20 phút sau, tiếp theo nồi cũng đã thu phục. Tiêu muội chỉ đem nước thuốc huynh đảo mà ra, tiếp theo đem dược cha trực tiếp khấu ở cách đó không xa trên mặt đất. Làm quá vãng các loại thú thú nhóm dâm đạp, đây là một loại truyền thống, mang đi bệnh khí gì đó. Hơn nữa bởi vì sở hữu tinh lọc đều bị ngao ra tới, cho nên này đó dược cha đã không có hương vị cũng không có bất luận cái gì dược hiệu. Đây là tiểu muội chỉ cường đại ngao dược kỹ thuật. Hơi chút lạnh một chút. Tiểu vi vi nhìn trước mặt mạo nhiệt khí màu đỏ thấm, dường như huyết sắc giống nhau một chén lớn dược, đối ly mạc như thế nói. Ly mạc gật đầu sau đó đem này chén dược đặt ở bên cạnh. chiếc đũa đột nhiên ngoi đầu, muốn đem nước thuốc uống sạch. chính là vừa xuất hiện, đã bị loại này hương vị vươn đến thất điên bắt đảo, đáng thương vô cùng lăn trở về kiểu vi vi thủ đoạn bắt đầu cầu ăn ủi. tiêu muội chỉ bất đắc dĩ nhìn người này, cười nói, ngươi cái này nhị hóa, ta làm gì đó, có thể làm ngươi ăn khẳng định khiến cho ngươi ăn. đây là thần kinh độc tố, hơn nữa hương vị như vậy khó nghe, là một cái khiếu giác nhanh nhẹn xà ngươi cư nhiên chính mình thấu đi lên, này không phải tìm đường chết lại là cái gì à? Trường 360 thần tiên đảo 2 Chiếc đúa ngôi đầu lại bị chủ nhân nhà mình hung hăng ghét bỏ lúc sau, đáng thương vô cùng nước mắt lưng tròng liền lại lần nữa đem chính mình bắn lên, dùng một loại chờ đợi rồi lại chán ghét phức tạp đôi mắt nhỏ nhìn về phía ly mạc trước mặt cách đó không xa kia chảy lĩnh dược, bên trong độc tố gì đó thật sự làm chiếc đúa phi thường thèm ăn, chính là cái loại này làm người hỏng mất hương vị. Lại làm chiếc đua so người càng thêm hỏng mất ra có hay không? Này quá khổ bức. Ngoan lạc, cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ, uống lên ngươi sẽ hỏng mất rớt. Tiêu mội chỉ dối tay sờ sờ chính ủy khuất ở chính mình trên cổ tay cọ tới cọ đi tiểu bạch xà. Sau đó linh chủ kêu u hoán ánh mắt liền nhìn qua, đây là đồng nhân bất đồng mệnh A. Đồng dạng đều là ngươi sùng vật, vì cái gì người ta tiểu chiếc đua liền có thể bị an ủi. Mà chính mình lại chỉ có thể bi thôi bị bắt uống xong loại này dược. Phải biết rằng, động vật họ mèo đầu lưới nhạy bén độ chính là phi thường cường đại A. Ngươi đều không sợ ta sẽ hỏng mất rớt. Các loại đoán nghiệm xạ tuyến làm kiểu muội chỉ muốn bỏ qua đều không thể. Vì thế đành phải bất đắc dĩ sở sở lĩnh chủ đầu nhỏ, nói, ngươi cũng đừng như vậy, nếu không phải ngươi khủng tao nói, ta mới sẽ không làm ngươi uống cái này đâu hơn nữa uống lên cái này người về sau liền càng cường đại hơn a linh chủ tiếp tục tiến hành đoán niệm xạ tuyến công kích người cho rằng như vậy tùy tiện lừa dối một chút ta liền ngoan ngoãn mà nghe lời hảo đi ta thật là chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời thật là đoán niệm a có hay không tiêu nguy chỉ nhìn bất đắc dĩ nằm sắp xuống đi linh chủ thuận tay đem nước thuốc đổ đi ra ngoài thêm thủy tiếp theo sóng này một chén đó chính là linh chủ Linh chủ nhìn cách đó không xa đã thành công một nửa kia chén rược, tức khắc cảm thấy chính mình nhân sinh không còn có ái. Chính mình rõ ràng là lục địa chi vương A. Khủng cao làm sao vậy? Ta lại không cần đến trên bầu trời đi, có hay không cánh A? Vì cái gì nhất định phải bức ta uống lên loại này rực đâu? Thật là quá lệnh người hỏng mất A có hay không? Tiêu mội chỉ nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một khác sự kiện, hạ mạng, nói các ngươi bên kia có yêu tu sao? Hạ mặt lập tức đáp, đương nhiên là có lạc, người, yêu, quỷ, linh, đây là tứ đại tu luyện chủng tộc, lại như thế nào sẽ không có yêu tu đâu. Tiêu vi vi tiếp tục truy vấn, như vậy người nơi đó có hay không cái gì xa hoa một chút yêu tu công pháp. Nếu là có loài rắn sinh vật cùng miêu khoa sinh vật, thì như láo hổ con báo linh tinh chuyên trúc cao cấp tu luyện công pháp vậy càng tốt. Hạ mặt ngưỡng mày, ngạo kiều tự hào nói, cái này ngươi liền hỏi đối người. Là một cái đã gặp qua là không quên được thiên tài cấp nhân vật, ta chính là đem trong nhà các loại tàng thư tất cả đều ghi tạc trong đầu. Mấy thứ này, muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu. kia linh chủ tiểu hắc còn có chiếc đũa bọn họ có thể tu luyện sao? Tiểu vi vi đã hỏi tới quan trọng nhất một vòng. Hạ mạt gãi gãi đầu, nói, kỳ thật đối với yêu tu tới nói, khó nhất một quan, chính là tu ra linh trí, chỉ cần có linh trí, liền có thể tu luyện. Bọn họ ba đều có linh trí, tu luyện đương nhiên là không thành vấn đề lạc. Vì thế kiều muội chỉ hỏi lại, nói, muốn luyện hóa cổ họng một khối hoành cốt, có thể mở miệng nói chuyện nói, yêu cầu cái gì trình tự. Hạ mạc nghĩ nghĩ, trả lời nói, nếu là bọn họ loại này trời sinh linh trí đại thành cao cấp huyết thống nói, hẳn là trúc cơ liền có thể mở miệng. Nhưng là cái loại này cấp thấp tiểu yêu, liền khả năng muốn tới kim đan kỳ mới có thể. Nghe được sao? Tiểu vi vi nhìn về phía trên vai đang ở hai mắt tỏa ánh sáng linh chủ. Ngươi nếu là uống lên này dược, khắc phục chính mình bệnh sợ độ cao, thuận tiện lớn mạnh chính mình nguyên thần, thực mong là có thể nói chuyện. Đến lúc đó có thể cùng chúng ta giao lưu gì đó, về sau hóa thành hình người cũng không phải mộng tưởng A. Thế nào, quyết định không có. Lại thấy linh chủ vẫn là dối giắm, mà dối giắm nơi phát ra lại là kia chén hương vị thật sự là quá. Dược. Vì thế tiểu vi vi bỏ thêm một phen hỏa, thế nào, cho rằng chính mình có thể thực mau liền thu phục tu luyện, sau đó luyện hóa cổ họng một khối hoành cốt sao. Bị kích tướng lĩnh chủ cắn răng một cái, một dậm chân, một nhắm mắt, hung hăng gật gật đầu. Vì thế kiểu muội chỉ đại hỉ trực tiếp đem vừa mới thu phục đệ nhị sóng đảo vào trong chén, kia này chén dược chính là của ngươi, chuẩn bị uống đi. Nói xong, lấy ra đệ tam phân dược liệu, cũng chính là chính mình kia một phần. Vì vì, ta có phải hay không đã có thể uống lên? Lý mạc sờ sờ chính mình kia chén rược, độ ấm giống như đã không năng bộ dáng. Tiêu mội chỉ kinh ngạc nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, nói, ân, có thể. Nói xong, liền cúi đầu cẩn thận hầu hạ chính mình rược, căn bản không dám nhìn tới bên kia nam nhân nhà mình phản ứng A. Lý mạc nghĩ nghĩ, một tay méo cái mũi, sau đó bưng lên chén, bế khí. Một hơi liền đem kia chén dược cấp tùng ngủ cùng ngủ uống lên đi xuống. Tiêu mội chỉ không dám nhìn tới bên kia ly mạc phản ứng, chỉ là nỗ lực nhìn trước mặt tiểu bếp lò. Mà ly mạc ở uống xong đi này chén dược lúc sau, nhanh chóng thay đổi mặt, đem vừa rồi kiểu vi vi đưa qua đường phèn trực tiếp bỏ vào trong miệng, lại cảm giác chút nào đều không thể xua tan rất cắm dê ở chính mình trong miệng cái loại này lệnh người hỏng mất hương vị. Cảm giác cái loại này hương vị ở thân thể của mình lên men. Ly mạc tổng cảm thấy này hương vị loại trừ không xong, Vốn dĩ cũng đúng vậy, dựa theo kiểu vi vi cách nói, loại này dự tính, kỳ thật chính là hương vị, là trực tiếp tác dụng với nguyên thần, tự nhiên không phải cái gì đường phèn linh tinh có thể trung hòa rất lạc. Nhìn xem bên kia căn bản không dám nhìn chính mình kiểu vi vi, ly mạc vẫn là cảm thấy chính mình muốn an tâm. Phần 227 Vì thế làm bên cạnh nhà mình khuê nữ không ngừng cho chính mình hướng trong chén thêm nước trong. Sau đó Li Mạc liền bắt đầu liên tục không ngừng hướng chính mình trong miệng tới nước, thẳng đến tới nước rót đến căn bản căng uống không được mới không thể không tạm dừng xuống dưới. Không biết có phải hay không ảo giác, Li Mạc tổng cảm thấy chính mình uống xong đi dược đã không ở dạ dày, mà là đã phát ra tới rồi toàn thân, đại bộ phận đều xông lên đầu. Cho nên cho dù là không có vị giác hữu giác sở hữu thân thể bộ vị, đều có thể cảm giác được một cổ lệnh người điên cuồng ghê tởm. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ly Mạc không biết, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình tinh thần lười biếng, thực thoải mái. Cho nên bởi vậy, thân thể không khỏe cũng liền không tính cái chuyện gì nhi. Mà nhìn Ly Mạc giống như khiêng xuống dưới lĩnh chủ, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Sau đó Ly Mạc nhìn về phía tiểu vi vi, vi vi, loại này phương thuốc, có cái tên là gì sao? Tiểu vi vi ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Thứ này, gọi là thần tiên đảo. Thần tiên đảo. Ở đây người kinh hãi. Thần tiên đều có thể phóng đổ. Đó là cái dạng gì huy năng A. Tiêu mội chỉ gật đầu, đúng vậy, đã kêu thần tiên, thần tiên đảo. Thần tiên đảo, thần tiên đảo, thần tiên tới cũng đừng nghĩ chạy. Cho nên kế tiếp ta sẽ ngã xuống sao. Ly Mạc nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Tiêu mội chỉ lắc lắc đầu, không, loại này dược, kỳ thật là tu vi càng cao càng sợ hãi. Chúng ta hiện tại Tu Vi vừa mới có, cho nên chỉ là chưa tới khó nghe khó uống đến chết mà thôi. Không có khác. Chương 361 Thần Tiên Đảo ba. Tu Vi Ý tứ là, chờ nhà chúng ta đầu mùa đông cùng hạ mặt thành niên, Tu Vi rất cao thời điểm, uống cái này sẽ đảo. Ly Mạc đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Tiểu Vi Vi gật đầu, đem chính mình để nhất chén dược đổ ra tới, thêm thủy tiếp tục, sau đó nói, đúng vậy. Bất quá cái này là không có gì nguy hại, chẳng qua là nhân thể tự mình bảo hộ hệ thống mà thôi lạc. Ly Mạc tỏ vẻ không rõ, nhưng là nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Tiêu vi vi nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nói, kỳ thật thần tiên đảo vì cái gì gọi là thần tiên đảo, ban đầu kỳ thật là bởi vì loại này ai đều chịu không nổi hương vị. Thần tiên sao, ngũ cảm nhạy bén, nghe thấy được loại này lệnh người buồn nôn hương vị, tự nhiên là trực tiếp đã bị phóng đổ a. Nhìn chỉnh nhìn cách đó không xa thuộc về chính mình kia chén dược các loại dây rùa các loại hỏng mất lĩnh chủ, tiêu muội chỉ đằng ra tay sờ sờ vật nhỏ, sau đó nói, là một con hổ văn miêu, ngác không, là là một con trong truyền thuyết rừng rậm chi vương, ngươi phải có chính mình vương giả khí khai a Còn không phải là một chén dược sao? Lại không phải cái gì độc dược ngược lại là thứ tốt, như thế nào liền không thể đi xuống khẩu đâu. Tiêu muội chỉ chấn an cùng kích tướng quả nhiên là dùng được, Linh chủ tiếp theo nháy mắt liền nhắm phía cách đó không xa kia chén rược, sau đó vươn đầu lưỡi liền đi liếm thực. Tiêu mội chỉ dối tay, không có thể gọi lại linh chủ, sau đó liền nghe ngao ô hét thảm một tiếng, linh chủ đã nằm trên mặt đất không ra hình người, nga không, là không thành miêu dạng. Vì thế Kiều vi vi bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi như thế nào liền chạy đâu. Không biết lúc này rượt còn năng đâu sao. Xem, bị năng tới rồi đi. Rồi tay làm ly mạc lại đây, từ chính mình nơi này cầm trị liệu bị phòng thuốc mỡ, cấp chính rôi đầu lưỡi nằm ngay đơ giả chết linh chủ đầu lưỡi thượng đồ một chút, lập tức thấy hiệu quả, lập tức thu phục cái loại này. Cảm giác chính mình đầu lưỡi thượng nhiều mát lạnh thuốc mỡ, linh chủ dễ dàng mở mắt, liền nhìn đến ly mạc đang ở rời đi bóng dáng. Vì thế linh chủ dùng sức đem đầu lưỡi vươn tới, qua không bao lâu, liền cảm thấy chính mình đầu lưỡi đã không có việc gì sau đó chạy tới ở cách đó không xa dòng suối nhỏ xuyên xuyên chính mình đầu lưỡi đem mặt trên thuốc mỡ cọ rửa xuống dưới lúc sau ngoan ngoãn ngồi sồn kia chén rượu trước mặt sau đó càng thêm ngán miệng chẳng lẽ chính mình muốn một chút một chút đem loại này khó uống đến bạo đổ vật liếm thực kia quá bi kịch bất quá còn hảo kiều muội chỉ nghĩ tới điểm này vì thế lại lại lần nữa dặn dò ly mạn trong chốc lát nhìn xem lĩnh chủ kia chén rượu lạnh lúc sau người đi hỗ trợ uy hán uống Bằng không hắn không biết chính mình muốn lộng bao lâu đâu. Vì thế Ly Mạc lại lần nữa đi tới lĩnh chủ trước mặt. Một người một thú đưa tình ẩn tình đối diện. Vừa rồi hương vị thế nào? Lĩnh chủ hướng tới Ly Mạc gửi đi mùa thu giao chân vịt. Hảo khó uống, nhưng là còn có thể chịu được. Ly Mạc cao mày, một cái mị nhãn ném về cho lĩnh chủ. Chờ lát nữa nhanh lên cho ta rót hết ha, sớm chết sớm đầu thai. Lĩnh chủ suy sút nhìn về phía Ly Mạc. Ta sẽ tận lực, ngươi phải chú ý đừng bị sặc tới rồi a. Ly mạc cũng an ủi cái này sắp anh em cùng cảnh ngộ, Trở lên nội dung chỉ do kiểu vi vi nao bổ, thứ này nao động thiệt tình càng khai càng lớn. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ có nhàn tâm tới nao bổ loại đồ vật này, rất đơn giản, bởi vì kiểu mội chỉ chính mình dược cũng đã chiên hảo, liền chờ lệnh là có thể uống lên. Nghĩ nghĩ, bưng chén đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ nơi đó lạnh leo suối nước ở chén bên ngoài cọ rửa mang đi một đợt lại một đợt nhiệt lượng thấy được Tiểu Vi Vi cách làm Li mạc học theo bưng lĩnh chủ chén cũng đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh vì thế đoàn người rời đi căn cứ địa Tiêu Mụi chỉ cảm giác độ ấm không sai biệt lắm lúc sau đem trên mặt khẩu trang thu lên sau đó bưng lên chén học Li mạc vừa rồi bộ dáng một tay bóp mũi một tay bưng chén nhanh chóng đem này một chén dược cấp nuốt vào bụng sau đó tiếp theo cái nháy mắt Các loại đường liền xuất hiện ở kiểu muội chỉ trên tay, một phen một phen hướng trong miệng tắc bao nhiêu đường lúc sau, kiểu vi vi cũng bắt đầu không ngừng hướng trong bụng tới nước. Sau một lúc lâu lúc sau, mới cuối cùng là hoan qua kia cổ kính nhi. Cảm giác chính mình ấm rạo rạt thần thức, kiểu vi vi lúc này mới vừa lòng lên, quả nhiên, không trải qua mưa gió, sao có thể thấy cầu vồng. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai a Lúc này mã hậu pháo. Tiều mội chỉ đương nhiên thực bình tĩnh lạc, cũng không biết uống xong mặt hai lần dược thời điểm, tiều mội chỉ sẽ là như thế nào phản ứng. Mà lúc này, linh chủ kia chén dược cũng đã lạnh, hơn nữa cơ hồ không có độ ấm, bởi vì sợ hãi lại lần nữa năng đến nào đó nhị hóa đầu lưỡi. Sau đó linh chủ đôi mắt một bế, miệng một trường, liền chờ ly mạc tới cấp chính mình dọc thuốc. Ly mạc vững vàng mà bưng dược đi tới linh chủ trước mặt, sau đó bắt đầu hướng trong đổ lên. Sau đó linh chủ đột nhiên nhảy dựng lên. Ly mạc trong tay dược còn không có đảo ra tới, nhìn đến trước mặt tình huống, thiếu chút nữa tay run lên đem dược giải rớt, sau đó kỳ quái nhìn về phía linh chủ. Linh chủ đột nhiên ngao ấu ngao o giống giống giống kêu lên, không biết là ý gì. Sau một lát, lúc này mới ngừng lại, lại đi hướng cách đó không xa đất trống, sau đó đem chính mình khôi phục nguyên hình. Tiêu muội chỉ kỳ quái chớp chớp mắt, bắt đầu hỏi tiểu hồ điệp phiên dịch. Tiểu Hồ Điệp cấp ra đáp án, linh chủ nói, hắn biến đại, sau đó ngài dùng đường đem nảy chén gói thuốc bọc lên, sau đó trực tiếp trở thành đường hoàn nuốt xuống đi thì tốt rồi. Như vậy liền có thể không cần trải qua đầu lưỡi. Tiểu Vi Vi hãn, nguyên lai hình thể còn có như vậy cái tác dụng. Bất quá ngẫm lại vốn dĩ cũng đúng vậy, ngươi xem, như vậy một chén linh dược, đối với linh chủ tới nói, căn bản là không tính chuyện này nhi, trực tiếp liền ngã xuống. Nhìn lĩnh chủ đáng thương vô cùng ánh mắt, nghĩ đến vừa rồi nâng đầu lưỡi ngu ngốc, tiểu vi vi vẫn là đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Hào đi, ta cho ngươi làm thành đường hoàn. tiêu muội chỉ lúc này mới lấy ra một đống lớn các loại đường, sau đó dùng thao túng hệ pháp thuật, đem này đó đường biến thành thật dày một tầng vỏ bọc đường, tiếp theo đem trong chén dược tất cả đều bao vây lên. Vì để người vặn nhất, tiểu vi vi thậm chí còn một tầng một tầng lại một tầng ở đã thành hình. Có bát to như vậy đại đường hoàn ngoại tầng tiếp tục bọc kẹo. Cảm giác thoạt nhìn không sai biệt lắm lúc sau, tiểu vi vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo ngẩng đầu nói, linh chủ, tiếp chiêu. Nói xong, liền cấp đường hoàn thả một cái phụ không thuật, sau đó đẩy hướng về phía linh chủ miệng phương hướng. Nghe được tiểu vi vi thanh âm lúc sau, linh chủ nháy mắt há to miệng, sau đó liền nhìn đến một tiểu đoàn màu trắng đồ vật trực tiếp vọt vào miệng mình bên trong. Theo bản năng một cái nuốt động tác, đường hoàn liền trực tiếp rớt vào dạ dày. Cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất trong miệng không có bất luận cái gì kỳ quái hương vị lĩnh chủ. Hạnh phúc đem chính mình một lần nữa biến thân vì hổ văn miêu, sau đó vô vô chính mình tiểu cái bụng. Trường 362 bị thai trồng trông. Ly Mạc đã không nỡ nhìn thẳng. Không có uống qua loại này dược, lại như thế nào sẽ biết, kỳ thật trừ bỏ miệng cùng cái mũi ở ngoài. Thân thể cũng là có thể cảm nhận được cái gì gọi là khó nghe cùng khó uống. Đừng tưởng rằng khi hữu cùng vị giác kỳ thật là cái môi cùng miệng chuyên trúc quyền lợi, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều là có loại này công năng. Mà thực bất hạnh, loại này dược chính là có thể mở ra toàn thân loại này công năng. Kỳ thật này cũng cùng nó công hiệu có quan hệ, dù sao cũng là liên quan đến với nguyên thần, tự nhiên là thần kỳ không được. Nói thật, ở trên địa cầu thời điểm, tuy rằng biết cái này phương thuốc, Cũng biết đây là lớn mạnh nguyên thần, chính là tiểu vi vi trước nay không nghĩ tới phải thử một chút xem. Rốt cuộc tinh khí thần gì đó, cũng không có đặc thù thể hiện, chỉ là đối nhân thể cảm quan không quá giống nhau mà thôi. Tiếp xúc tu luyện phương diện sự tình lúc sau, tiểu muội chỉ mới biết được, nguyên lai nguyên thần là phi thường quan trọng. Cho nên nàng kỳ thật trước kia liền rối rắm quá muốn hay không uống cái này dược. Chỉ là ngâm lại cái loại này lệnh người hỏng mất hương vị, vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Ai biết, hiện tại lại nhiều cao tầng vòng tròn nhân tố, chính mình về sau khẳng định là không thể không đi lên, chỉ có thể nghĩ cách trị liệu chính mình bệnh sợ độ cao, như vậy loại này có thể lớn mạnh nguyên thần dược vợ, liền lại lần nữa xuất hiện. Tiêu mội chỉ lần này không thể không uống sạch loại này dược, sau đó tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Chính là kéo ly mạc cùng lĩnh chủ xuống nước, mới làm nàng thoải mái một chút. Nhìn lừa mình dối người bị thai trộm chuông lĩnh chủ. Tiểu muội chỉ rất là ác thú vị trong lòng cười trộm, đừng tưởng rằng bao đường hoàn liền không có việc gì, nếu là đơn giản như vậy, vừa rồi ta cũng có thể đều làm thành đường hoàn cùng bao con nhộng gì đó a. Này căn bản chính là vô dụng công. Vì thế Tiểu muội chỉ nghĩ nghĩ, đem đang đứng trên mặt đất ngạo nghệ đứng thẳng nho nhỏ hổ văn miêu cầm lên, đặt ở nhà mình trên vai mặt, trong chốc lát dược hiệu bùng nổ thời điểm, này chỉ vật nhỏ rất có thể sẽ mất đi hành động lực. Cho nên trước cho hắn tìm hảo bò và địa phương đi. Tiểu mội chỉ một bên cho chính mình tình yêu điểm cai tán, một bên liền chờ trên đường trở về, xem lĩnh chủ mất mặt. Tiểu hắc nhìn đứng ở Tiểu vi vi trên vai lĩnh chủ, đột nhiên giật mình linh đánh cái dùng mình, hẳn là may mắn chính mình không khủng cao sao. Bằng không hiện tại khẳng định chính là chính mình muốn uống rất cái loại này dược. Bất quá nàng không nghĩ, nói loại này dược lại không phải chỉ có thể trị liệu bệnh sợ độ cao, còn có thể lớn mạnh nguyên thần như vậy vừa nói kỳ thật tiểu hắc là không chạy thoát được đâu đừng nói tiểu hắc ngay cả tiểu bạch cùng chết lúa khẳng định cũng đến ở cường quyền uy hiếp hạ ngoan ngoan uống sạch chính là nhân gia có cái thích đứng quá trình a đâu giống linh chủ giống nhau cứ như vậy trực tiếp bị chỉ định đâu quả nhiên trở về lộ còn chưa đi rất xa linh chủ liền từ đứng ngạo nghệ tiểu vi vi bả vai động tác nháy mắt biến thành bò gà toàn bộ đều gục xuống ở kiều muội chỉ trên vai Linh chủ chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ miêu đều không tốt. Vừa rồi kiều vi vi tuy rằng có ý thức nhiều bao rất nhiều rất nhiều tầng đường, chính là vị này dù sao cũng là ly hổ lĩnh chủ, cường đại tiêu hóa năng lực đó là không thể nghi ngờ. Cho nên, lại hậu vỏ bọc đường, cũng là thực mò đã bị tiêu hóa xong rồi. Mà giữ lại, tự nhiên chính là bên trong bao vây lấy dược lạp. Bởi vậy, dược tính bùng nổ, lưu chuyển toàn thân. Sau đó linh chủ liền biết cái gì gọi là thần giống nhau thống khổ. Phần 228. Hắn ngao ngao kêu, hy vọng chính mình thống khổ có thể giảm bớt một chút, chính là toàn thân sở hữu bộ vị đều mở ra khiu rắc cùng vị giác cảm giác, hơn nữa kia cực độ khó nghe cùng khó uống hương vị, làm hắn cảm thấy chính mình hảo hỏng mất a. Nếu là một cái cứng cỏi không đủ người, nói không chừng liền trực tiếp muốn chết đâu. Sau đó không nhiều lắm một lát, Lĩnh chủ cư nhiên cứ như vậy ngất đi rồi. Tiêu Ngụy chỉ nhìn ở chính mình trên vai mặt ngất đi rồi lĩnh chủ đột nhiên phát hiện, gia hỏa này có lẽ cũng không phải không có tu vi, mà là chính hắn cũng không biết. Nói cách khác, không có tu vi người uống sạch cái này chỉ biết khó chịu mà sẽ không ngất xỉu đi a. Bất quá chuyện này cũng chỉ có thể qua đi chậm rãi tự hỏi, rốt cuộc chính mình là không rõ ràng lắm, chờ lĩnh chủ tỉnh lại lúc sau chậm rãi thảo luận hảo. Sau đó tiểu muội chỉ liền tướng lánh chính và phụ trên vai xả xuống dưới, ôm ở trong lòng ngực. Ngất xỉu đi không hề hay biết lĩnh chủ, cứ như vậy an ổn, đã ngủ. Tiểu muội chỉ đột nhiên cảm thấy, có lẽ cứ như vậy còn sẽ càng tốt một chút. Ngắm lại xem, kỳ thật ngất đi rồi không cảm giác, ngược lại chịu không đến cái loại này thống khổ. Cho nên thần tiên đảo sở dĩ sẽ thần tiên đảo, chính là bởi vì thần tiên tại đây loại cường hóa thời điểm, thân thể sẽ tự phát bảo hộ. Ngất xịu đi chỉ là vì làm người không thừa nhận thống khổ, sớm biết rằng chính mình còn không bằng tu vi đi lên một chút lại uống, như vậy, ngất đi rồi liền không cảm giác được thống khổ. Tiêu mội chỉ ảo não thực, nhưng là lại một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc loại này dược chỉ cần bắt đầu uống, nhất định phải liền uống 3 ngày, hoàn thành một cái đợt trị liệu, cũng là duy nhất một cái đợt trị liệu. Nếu uống đến thiếu hoặc là uống đến nhiều, lại hoặc là thời gian không đúng rồi. Đều sẽ dẫn tới dược độc tính bùng nổ Loại này độc tính ra tới Kia cũng không phải là chết đi sống lại đơn giản như vậy Nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Mà từ lúc bắt đầu Tiêu mội chỉ kỳ thật cũng cảnh cáo Li Mạc cùng lĩnh chủ Bọn họ nhưng thật ra đều đồng ý Chính là nhìn đến ngủ thơm ngọt hổ văn nguyêu Tiêu mội chỉ lại là các loại dối giám Vì cái gì chính mình không còn sớm điểm biết việc này A quan ngã Bên này gia cụ đều làm tốt Một hồi tới Hạ mặt liền nhận được sắp tiêu tán khăn vàng lực sĩ thông chi, sau đó trực tiếp chuyển cáo cho nhà mình lão mẹ. Tiêu vi vi tướng lãnh chủ đặt ở trong phòng hắn miêu phòng lúc sau, liền đi hướng bảy biện này đó ra cụ địa phương. Hào đồng. Nhìn trước mặt trước mắt ngọc đẹp, tiêu mội chỉ chỉ cảm thấy chính mình mắt đều hoa. Nhiều thế này xinh đẹp đồ vật, thật là làm người muốn ngừng mà không được a. Đúng rồi, làm thợ một phường người lại đây quan sát một chút, nói cho bọn họ. Bọn họ có thể xem 3 ngày, sau đó chính mình liền phải cầm đi dùng. Tin tưởng này 3 ngày sẽ làm những người này kỹ thuật tiến bộ rất nhiều. Tiêu mội chỉ cùng bên người không biết khi nào lại đây Ly Vũ dặn dò một câu, mặt khác, nói cho bọn họ, đây là ta đồ vật, đừng cho ta phá hủy. Minh bạch, đại tư Thế. Ly Vũ bang một tiếng túi chào, sau đó khiến cho thủ hạ đi thông chi, tin tưởng đám kia ra hỏa nhất định sẽ điên cuồng. Ngay cả hắn cái này không hiểu cái gì một nghệ người đều có thể nhìn ra tới, thứ này phi thường đồng, huống chi đám kia kỹ thuật cùng đâu. Không biết bọn họ đến lúc đó sẽ là thế nào cảnh tượng A. Mặt khác, ba ngày sau, khải hàng đảo giao dịch quảng trường khai trường, ngươi nói cho đại gia, chú ý phụ cận an toàn gì đó, thuận tiện ngày mai cùng ta qua đi quân doanh nơi đó, này một kỳ quân huấn kết thúc, ta hộ vệ đội trước không thêm người. Chính là muốn tuyển một nhóm người đảm đương khải hàng đảo giao dịch quảng trường trong coi gì đó. Minh Bạch, Đại Tư thế Lì Vũ tiếp tục túi trào. Trường 363 Tiểu Bạch thức tỉnh. Thu phục những việc này lúc sau, Kiều Vi Vi phải tới rồi Tiểu Hồ Điệp thông chi. Xoát tạp máy móc đã làm tốt, hơn nữa khuôn mẫu sáng tạo thành công. Về sau có cái gì xoát tạp tự động tiến hành đến đồ vật, cũng có thể dùng. Như vậy, phía trước chúng ta làm cho cái kia. Linh giao dịch quảng trường dẫn đường khí, cũng dùng xoát tạp hình thức đi, liền đặt ở màu bạc truyền tống đại sảnh cửa thang máy khẩu vị trí, mỗi cái cửa thang máy khẩu đều phóng một cái. Tiểu hồ điệp tỏ vẻ minh bạch, hơn nữa vừa rồi ở khăn vàng lực sĩ ở thời điểm, nàng đã làm những cái đó ra hỏa nhóm làm một đống lớn các loại xoát tạp khí một chất sắc ngoài, sau đó đôi ở bên cạnh kho hàng nơi đó. Rồi quá! Tiêu hồ chỉ cấp tiểu hồ điệp điểm cai tán sau đó liền đem sự tình công đạo đi xuống. Đương nhiên, làm đại tư tế, tiểu Vi Vi rất nhiều chuyện đều không cần tự tay làm lấy, thậm chí còn có thể so trước kia hoàng đế càng thêm tôn quý, chỉ cần nàng mở miệng, nơi này các bộ lạc người, liền tuyệt đối sẽ nỗ lực làm được nàng phải làm sự tình. Nhưng là tiểu Vi Vi vẫn là thích chính mình động thủ, loại này việc tốn sức ngoại trừ. Thu phục soát tạm sự tình lúc sau, tiểu muội chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình ăn không ngồi rồi. Thiên còn có trong chốc lát mới hát đầu, cơm chiều ly mạc cũng đã đi chuẩn bị, như vậy chính mình muốn hay không cùng khuê nữ nhi tử chơi cái cờ nhảy. Không sai, cờ nhảy là kiểu mội chỉ gần nhất tiến cử, có thể một người chơi, hai người chơi, ba người chơi, bốn năm sáu cá nhân chơi, các loại đều có thể, đúng là kiểu mội chỉ ái mội trò chơi A. Mà đầu mùa đông cùng hạ mạt cũng đã hiểu biết loại này trò chơi quy tắc, hiện tại hoàn toàn có thể cùng nhau vui sướng chơi đùa A. Tiểu mội chỉ chính là kiểu mội chỉ, vĩnh viễn đều có thể cho chính mình tìm được chuyện này làm. Đang lúc ba người dọn xong quân cờ, chuẩn bị bắt đầu thời điểm tiến công, tiểu bạch lại đột nhiên nhảy nhót cọ lại đây. Tiểu bạch, ngươi cũng muốn chơi sao? Tiểu mội chỉ cầm trong tay lưu lưu trứng, buồn cười cùng tiểu bạch dí bảo. Lại thấy cái này vật nhỏ phi thường đội vàng lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp nhảy nhót tới rồi kiểu mội chỉ chính phía trước, mãn nhãn hưng phấn. Đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Hồ Điệp, đến xem. Tiểu Mội chỉ nghe không hiểu Tiểu Bạch lời nói, chỉ có thể triệu hắn có thể nghe hiểu Tiểu Hồ Điệp ra tới. Tiểu Hồ Điệp quay chung quanh Tiểu Bạch bay múa, nghe hắn chi, chi chi chi chi kêu nửa ngày lúc sau, rốt cuộc hiểu rõ vật nhỏ vì cái gì như vậy nôn nóng. Chủ nhân, Tiểu Bạch hiện tại thức tỉnh rồi tân thiên phú kỹ năng, chính là ở vật phẩm mặt trên bám vào một cái vật phẩm có thể thừa nhận phụ thuộc không gian. Nói cách khác, Nàng hiện tại có thể chế tác không gian vật phẩm. Lớn nhỏ đâu? Tiểu vi vi tràn đầy hứng thú nhìn về phía tiểu bạch. Tiểu bạch tiếp tục chi chi chi. Hắn nói, hiện tại lớn nhất có thể làm ra 10 cái lập phương không gian vật phẩm, nhưng là không gian lớn nhỏ trừ bỏ xem năng lực của hắn ở ngoài, còn muốn xem chịu tải không gian vật phẩm. Nếu vật phẩm quá yếu ớt, kia nói không chừng lại tiểu nhân không gian cũng bám vào không thượng. Tiểu vi vi một tay ôm ngực, một tay vươn cằm. Nói, 10 cái lập phương a, kia cũng đủ rồi, tiểu bạch, ngươi hiện tại mỗi ngày có thể làm nhiều ít cái thứ này. Cuối cùng một câu, đương nhiên là hướng về phía tiểu bạch hỏi. Tiểu bạch chi chi chi. Tiểu hô điệp, mỗi ngày có thể làm không gian tổng sản lượng là 200 cái lập phương, chia làm nhiều ít vậy khác nói. Tiểu mội chỉ vừa lòng một cái búng tay, chúng ta đây đầu tiên phải làm, chính là thí nghiệm một chút các loại tài liệu đối không gian thừa nhận năng lực. Tiểu Bạch tán đồng mãnh gật đầu, không sai, đây mới là quan trọng nhất, vừa mới bắt đầu làm ra mấy cái đại gia chức dùng, mặt khác số định mức đều dùng để thí nghiệm một chút, đối tài chất phương diện có cái đế nói, về sau không biết sẽ phương tiện nhiều ít đâu. Trước tiên ở các loại đá quý chúng tuyển ra một ít có thể bám vào mười lập phương, sau đó làm ra tới bốn cái, giữ lại, làm tiểu hồ điệp an bài người đi làm thực nghiệm. Tiểu Vi Vi xoa xoa hương phấn tiểu Bạch đầu nhỏ. Mỉm cười giận dò lên Tiểu bạch liều mạng điểm điểm đầu Sau đó từ chính mình cái bụng bên trong Nga không Là thứ nguyên túi bên trong móc ra bốn khối đá quý Sau đó ở mặt trên không biết làm cái gì lúc sau Chỉ thấy đá quý mặt trên lưu quang trật lué Liền phảng phất nhiều một ít cái gì tối nghĩa khó hiểu phù văn Kế tiếp Phù văn dần dần mà biến mất Mà tiểu bạch còn lại là hương phấn đem đá quý đẩy cho kiểu vi vi Tiểu mội chỉ lập tức liền minh bạch Đây là ngươi đã làm tốt. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó kiêu ngạo dựng thẳng ngực. Tiểu Vi Vi kinh ngạc đem chính mình tinh thần lực tham nhập bốn cái đá quý chung, sau đó phát hiện quả nhiên cùng Tiểu Bạch nói giống nhau. Bên trong đã cắt có một cái mười lập phương lớn nhỏ không gian, hơn nữa phi thường củng cố. Nhìn trống rỗng không gian, Tiểu Vi Vi mỉm cười đem Tiểu Hồ Điệp nhét vào Tiểu Bạch trong lòng ngực. Hai người các ngươi chính mình đi làm thương nghiệm. Tiểu Hồ Điệp yêu cầu cái gì trực tiếp chia tiểu Vũ nhường cho ngươi chuẩn bị thì tốt rồi, nếu muốn ta nơi này đồ vật cũng nói thẳng. Tiểu Hồ Điệp bất đắc dĩ bị chủ nhân tùy tay đưa cho Tiểu Bạch, sau đó bị hưng phấn mạc dành Tiểu Bạch ôm lên, bắt đầu nhảy nhót không biết đi đâu. Đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi đi lúc sau, tiểu Vi Vi nhìn về phía trong tay đá quý. Này mấy khối đá quý, vẫn là phía trước chính mình cấp Tiểu Bạch cầm chơi. Đều là sao trời thạch cái kia mạch khoáng bên trong sản xuất cộng sinh quạng, xem ra mấy thứ này phẩm chất đều là rất tuyệt a. Cứ nhiên đều có thể đủ thừa nhận được mười lập phương không gian, nói không chừng còn có thể thừa nhận càng nhiều đâu. Vừa rồi quên hỏi tiểu bạch, nàng muốn như thế nào mới có thể làm lớn hơn nữa không gian không gian vật phẩm. Bất quá ngẫm lại xem, dựa theo loại này cao đẳng sinh vật thần kỳ tính, tiểu muội chỉ đánh giá, này kỹ năng dùng nhiều, hoặc là theo thời gian trôi đi. Đều là có thể trực tiếp tiến lên dài, đây là nhân gia bẩm sinh tính ưu thế, nhân loại gì đó hoàn toàn so không được a. Nhưng là nàng nhưng thật ra không có hâm mộ ghen tị hận gì đó, tiểu bạch đều là chính mình, nam nhân, tiến bộ lại mau cũng là ở vì chính mình phục vụ, còn tỉnh chính mình công phu đâu không phải sao. Cái này ta muốn. Hạ mặt trực tiếp liền xuống lên, ốm trong đó một khối đá quý không buông tay. Tiểu vi vi tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một cái lòng trắng trứng thạch viên châu. Lòng trắng trứng thạch là ôu đậu một loại. Loại này đá quý có một loại đặc tính, dùng bốn chữ tới thuyết minh, đó chính là rực rỡ lung linh. Không sai, cái loại này quan mang, phi thường mê người, trách không được làm nữ tính hạ mạn căn bản khiêng không được trực tiếp đoạt đi rồi đâu. Sau đó tiểu vi vi phi thường bất đắc dĩ duỗi tay đem đại tiểu thư trong tay gắt gao nắm đá quý cầm trở về ở tiểu bạch có thể làm lớn hơn nữa không gian vật phẩm phía trước đây là ngươi tùy thân không gian vật phẩm cho ngươi không quan hệ nhưng là phải cho ngươi làm thành dễ bể mang theo a ngươi làm muốn lắc tay vẫn là vòng cổ hạ mặt tưởng tượng cũng đúng vậy vậy làm thành vòng cổ đi làm vòng cổ hảo nàng cũng là nói như vậy sau đó tiểu vi vi tiếp tục phân phối hắc diệu thạch này khoảng cấp đầu mùa đông lam bảo ta chính mình lưu trữ hắc mã não cho các ngươi lão bà Thế nào? Chương 364 phòng ngửa chú đáo. Đương nhiên không thành vấn đề. Hai chỉ tiểu gia hỏa đều đối kiểu muội chỉ ý tưởng tỏ vẻ tán đồng. Ơn, vậy như vậy quyết định, bất quá này đó ta đều đến làm thành trang sức, đều làm thành vòng cổ hảo, lắc tay gì đó quá rêu rao điểm. Tiểu vi vi ý tưởng có điểm không thể hiểu được, vòng cổ cùng lắc tay còn có rêu rao không rêu rao cách nói. Thật là, bất quá ngẫm lại xem. Vòng cổ gì đó, có thể tàng đến bên trong quần áo, mà lát tay nói, mùa hè sẽ lộ ra tới. Nhưng là nghĩ lại, nhân ra nguyên trụ dân nhóm đều đem mấy thứ này coi như là cộng sinh quặng giống nhau làm lơ, lại như thế nào sẽ để ý cái này đâu. Cho nên kiểu mội chỉ quả nhiên là suy nghĩ nhiều a Đều dùng tế xích bạc tử tới làm tốt, như vậy tương đối không tồi. Tiểu Vi Vi vừa nghĩ, một bên lại bắt đầu rồi dăm thứ này làm ai làm. Tiểu Hô Điệp Người này chính mình vừa mới đưa cho tiểu bạch A. Chính là khác nói, tiểu muội chỉ lại căn bản không có biện pháp A. Nhưng là dây tiếp theo, nàng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, ở sao trời đảo quảng trường bên kia châu đáo trong tiệm thu hoạch, không chỉ là có các loại đá quý, còn có trang sức A. Thậm chí còn có loại này, chỉ cần bỏ vào đi đá quý là có thể có hiệu lực trang sức cái giá. Vì thế nàng móc ra kia một đại bao các loại vòng cổ dây xích. Bắt đầu ở bên trong chọn lựa lên. Phần 229 Trong đó, có đủ loại dây xích, kim sắc, màu bạc, màu sắc rực rỡ, màu trắng, thế thô, giản lược, hoa lệ. Cấp hạ mạc tuyển giản lược màu bạc dây thường tử, cấp đầu mùa đông tuyển giản lược màu bạc thô nhất hào dây xích, cho chính mình hòa ly mạc tuyển hoa lệ bạc xe tình lữ dây xích lúc sau. Tiểu mội chỉ đem trong tay đá quý đều trực tiếp tạp ở dây xích tàu bên trong. Vừa vặn. Phi thường hoàn mỹ. Tiểu vi vi nhìn trong tay bốn điều dây xích, sau đó đem hai điều cấp ba nhóm điều chỉnh đoạn một chút lúc sau, trực tiếp cho bọn hắn mang lên đi, thử xem xem, không gian gì đó. Hai chỉ hoa bị lão mẹ mang lên tân vòng cổ lúc sau, đều là bắt đầu thí nghiệm nổi lên tân được đến không gian vòng cổ. Sau đó chỉ thấy trước mặt các loại vật nhỏ xuất hiện lại biến mất, biến mất tái xuất hiện, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, thẳng đến. Ai nha? Cái này như thế nào không động tĩnh, Ai nha, cái này như thế nào không động tĩnh. Hai chỉ mềm mại trẻ con âm phảng phất một tiếng giống nhau, xuất hiện ở kiểu muội chỉ trong hai. Theo hai chỉ hoa ánh mắt xem qua đi, bọn họ xem đến cư nhiên là cùng cái đồ vật. Vì thế kiểu muội chỉ vô chán, nói liền tính ta trước kia vô dụng quá thứ này, ta cũng biết, hai người đồng thời muốn thu nói, khẳng định sẽ trực tiếp triệt tiêu rớt, trừ phi có một cái cấp bậc cao. Thật giống như ta sáng thế thần giới như vậy. Hai chỉ hoa lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên đồng thời thu cùng dạng đồ vật, vì thế thật ngượng ngùng thẻ lưỡi. tiếp theo liền hướng tới địa phương khác nỗ lực đi. Các ngươi cũng đừng đùa, đời trước cũng không phải không chơi quá. Hiện tại chờ, ta đi cho các ngươi chuẩn bị yêu cầu không gian vật phẩm bên trong phòng đồ vật. Ta tưởng ta về sau đến ở các ngươi trên người từng người ít nhất phóng 4-5 cái dự phòng không gian vật phẩm bên trong đồ vật cũng đều đến đầy đủ mọi thứ. Tiêu mội chỉ bắt đầu nhọc lòng. Đầu tiên là các loại thường dùng công cụ tỉ như mồi lửa, mấy thứ này nói không chừng khi nào liền dùng tới rồi. Trong đó dụng cụ cắt gọt càng là bao nhiêu loại. Sau đó là các loại dược vật, cái gì ngoại thương nội thương, điếu mệnh, tránh độc, còn có các loại độc dược gì đó, cái gì cần có đều có. Đây là kiểu vi vi làm một cái trung ý sở phi thường sở trường đồ vật. Kế tiếp còn lại là hai chỉ vật nhỏ đồ dùng sinh hoạt, cái gì các loại phụ thực, bình sữa, sữa bột, ngạch, sữa bột không có. Còn có rất nhiều quần áo A, lại có tỉ như hai chỉ hoa chính mình thích chơi đồ vật linh tinh, đều là muốn chuẩn bị tốt, bằng không vạn nhất ra cái cái gì ngoài ý muốn linh tinh, kia làm trẻ con hai chỉ hoa đã có thể thảm. Đương nhiên, chính bọn họ cũng là nhân dĩ vãng bên trong phóng đồ vật. Tiểu vi vi bỏ vào đi đồ vật, đều là đóng gói hảo cũng không sẽ chiếm cứ quá lớn không gian, nhưng là đối không gian lợi dụng trình độ phi thường cao. Đừng nhìn Tiêu Mậu chỉ bản thân sáng thế thần giới không gian vô hạn, cho nên cho rằng nàng liền sẽ không sửa sang lại đồ vật. Đối với một cái cả ngày cùng các loại tế bào tiếp xúc sinh vật học ra tới nói, làm đồ vật càng thêm chặt chẽ gì đó. Tiêu căn bản là không tính chuyện này nhi a. Tiêu Vi Vi nhanh chóng đi thu phục này một ít yêu cầu bọn họ mang theo đồ vật. đương nhiên. Trong đó công cụ dược phẩm gì đó, Tiểu Vi Vi cấp ly mạc cũng chuẩn bị một bộ. Đến nỗi nàng chính mình, còn lại là sớm đã có, đã lẳng lặng mà đặt ở nhà mình nhẫn bên trong. Ai nha nha, các ngươi hai cái làm gì đâu. Tiểu Vi Vi nhìn đem chính mình vừa mới nhét vào bọn họ không gian đổ vật qua lại lấy tới bắt đi hai chỉ hoa, lập tức liền báo nổi. Hai chỉ hoa thực không bình tĩnh nhìn Tiểu muội chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại cho nhau liếc nhau. Tiếp theo thực nhanh chóng liền túng. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng tiểu muội chỉ nhịn không được thở dài một hơi. Mấy thứ này, ta đặt tuy rằng thực chặt chẽ, nhưng là các ngươi không cần lo lắng lấy không được. Hơn nữa ta còn ở mỗi một loại đồ vật mặt trên dán sợi, sẽ không nói tìm không thấy gì đó. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Tiểu vi vi vừa thấy liền biết, này hai cái vật nhỏ kỳ thật rất đơn giản, chính là tưởng đùa giữa đâu. Vì thế liền đành phải dùng một ít mặt khác phương pháp ngăn cản bọn họ. Vì thế hai chỉ hoa ngoan ngoãn tỏ vẻ chính mình minh bạch, tiêu muội chỉ lúc này mới dở khóc dở cười buông ra hai chỉ rõ ràng là ở trang ngoan vật nhỏ, đồ vật lấy ra tới lúc sau, nhớ rõ thả lại chỗ cũ, như vậy mới có thể không chiếm địa phương, hơn nữa lấy ra tới cũng phương tiện. Hai chỉ hoa sôi nổi hẳn là, tiêu vi vi lắc lắc đầu, liền đem chính mình ngọc bích vòng cổ mang ở trên cổ, nhìn trên cổ tinh xảo vòng cổ, hơi hơi mỉm cười. Liền mang theo cái kia tình lữ bản hắc mã náo vòng cổ đi ra ngoài. A mạc, cơm chiều thế nào? Tiêu mội chỉ nhìn đang ở nhà bếp trước mặt bận rộn ly mạc, mỉm cười hỏi. Ly mạc xoay người, liền nhìn đến lao bà trong tay cầm thứ gì, chính sinh sắn đứng ở chính mình trước mặt. Đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nũn, ly Li mạc liền tiến lên hai bước, trực tiếp đem tiểu vi vi ôm ở trong lòng ngực, vi vi. kia cái gì, người cơm hảo sao? Tiêu Mội chỉ nhược nhược mở miệng, Lý Mạc buồn cười diện than vô vô kiểu Mội chỉ đầu, nói, lập tức hảo, như thế nào? Đói là, Tiêu Vi Vi miệng một nhấp, vừa rồi nam nhân nhà mình ôn nhu động tác, đột nhiên làm nàng tim đập thật nhanh a, vì thế vì thoát khỏi loại này tim đập ra tốc bối rối, Tiêu Mội chỉ nhanh chóng lấy ra cái kia vòng cổ cấp nam nhân nhà mình mang ở trên cổ mặt, sau đó ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, cảm thấy phi thường đồng lúc sau. Mới ở li mạc nghi hoặc ánh mắt hạ nói ra chân tướng. Chính là nói, tiểu bạch thức tỉnh rồi, có thể làm không gian vật phẩm lạc. Cái này chính là hắn làm được chí nhất, ta biến thành vòng cổ. Chúng ta một nhà bốn người một người một cái, sau đó cái này là của ngươi. Bên trong ta thả các loại thường dùng công cụ, còn có dược phẩm độc dược gì đó, chính ngươi nhìn xem thì tốt rồi. Trực tiếp dùng thần thức thao túng liền có thể, cứ như vậy, chính ngươi xem, ta đi trước. Nhanh chóng nói xong này đoạn lời nói, tiểu mội chỉ liền chạy chối chết. Trưng 365 tuyển người, đóng giữ. Thời gian lén lút trốn. Thời gian lén lút lại về rồi, gì, cũng chưa về. Tiểu mội chỉ minh bạch, chính mình là không quá khả năng đem rời khỏi thời gian một lần nữa kéo trở về. Thật giống như trên thế giới không có thuốc hối hận giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu vi vi liền đi theo ly mạc mang theo ly vũ cùng đi quân hướng doanh ở nơi đó, tân một đám một ngàn cái học viên vừa mới tiếp thu xong thưởng quy huấn luyện, đang chờ tổ chức phân phối. ngươi, nói chính là ngươi, cho ta chẳng hảo, đừng tưởng rằng chính mình đại bị võ đệ nhất danh liền có thể không kiêng nể gì. trong chốc lát chẳng những là tổng tư lệnh, ngay cả đại tư tế cũng muốn tới. ngươi nếu là ném chúng ta quân huấn danh mặt, ta lập tức liền trở mặt không biết người. Một giáo quan nhìn chính mình trước mặt cái này đem các giáo quan phản đánh lén n thứ kiệt ngạo khó thuần quân huấn doanh cuối cùng đại bị võ đệ nhất danh. Cái này con nhím làm hắn rất là đau đầu, chính là hiện tại hắn ngự khí lại phi thường nghiêm khắc. Nghiêm khắc thật giống như ở nói cho người này, hắn nói chuyện giữ lời. Đại tư tế cũng muốn tới. Nghe được huấn luyện viên nói, vốn đang cà lơ phất phơ người này, lập tức liền mở to hai mắt, sau đó càng thêm nhanh chóng chạm ra một cái tiêu chuẩn quân tư. Này huấn luyện viên đầy đầu hát tuyến nhìn cái này con nhím, cảm thấy chính mình thật là hết trô nói rồi, lại vẫn là cho hắn một cái khẳng định trả lời, không sai, đại tư tế trong chốc lát lại đây chọn người, cho nên ngươi cho ta ngoan ngoãn đừng náo sự. Cái kia vừa rồi còn các loại kiệt ngạo các loại như ý học viên, lập tức liền đứng đắn lên, là huấn luyện viên. Này huấn luyện viên lúc này mới gật gật đầu, sau đó liền tính toán tiếp tục tuần tra đội ngũ, lại bị người này gọi lại. Huấn luyện viên, ngươi nói đại tư tế sẽ đến chọn người. Cùng trước hai kỳ giống nhau, sẽ chọn lựa hộ vệ đội viên sao. Người này ánh mắt sáng quắc, thực rõ ràng là đại tư tế cuồng nhiệt người sùng bái. Vì thế này huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy có điểm không đành lòng, nhưng là bắt đầu đả kích hắn. Không, đại tư tế nói chính mình hộ vệ đội tạm thời là đủ rồi, hoàn toàn không cần thêm người. Nhưng là khải hàng đảo giao dịch quảng trường lập tức muốn bắt đầu rồi. Cho nên muốn một cái tiểu đội tới tiến hành đóng giữ. Đại tư tế không chiêu hộ vệ đội viên A. Người này rõ ràng lộ ra thất vọng thần sắc, nhưng là ngay sau đó lại kiên định lên. Khải hàng đảo bên kia khẳng định rất quan trọng, đại tư tế rất coi trọng đi. Ta đây liền báo danh qua đi, nhất định phải đem nơi đó phòng vệ không có một kia lỗ hổng. Nhìn người này kiên định mà bộ dáng kêu huấn luyện viên vui mừng cười cười, nói, hảo đến lúc đó nếu ta đến khải hàng trên đảo đi mua đồ vật chính là muốn cho ngươi mời ta ăn cái gì a? ngươi nọ lộ ra một cái ngây ngô tươi cười nói có thể một đoạn này quân huấn thời điểm ta cũng cho các ngươi thêm phiền toái các giáo quan mặc kệ khi nào đi ta đều thỉnh các ngươi ăn cái gì này hai người nói thật giống như cái này học viên chỉ cần tưởng khẳng định là có thể tuyển thượng giống nhau kỳ thật mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là học viên cũng đích xác đều có tin tưởng, bởi vì người này chẳng những là đại bỉ võ đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là kỹ thuật khóa đệ nhất danh. Cái gọi là kỹ thuật khóa, chính là sở hữu yêu cầu nhớ kỹ hơn nữa sống học sống dùng đồ vật, tỉ như các loại đóng dư yêu cầu, cứu tế chỉ nam, bảo vệ điều lệ, chiến tranh quy tắc từ từ, tất cả đều là nhớ rõ rõ ràng, làm người không thể bắt bẻ. Nếu người như vậy không bị tuyển thượng, kia bọn họ thật đúng là liền không lời nói nhưng nói, cùng phía trước hai lần tốt nghiệp quý giống nhau, Tiểu Vi Vi đứng ở trên đài phát biểu chính mình nói chuyện, nói cho này đó sắp tốt nghiệp học viên, bọn họ sẽ là chính mình quê nhà bảo hộ thần, cũng sẽ là mọi người sùng kính quân nhân. nhắc lại quân nhân thủ tục lúc sau, Tiểu Mụi chỉ tuyên bố này một kỳ quân huấn doanh đến đây kết thúc. Cùng lần trước giống nhau, không có bất luận kẻ nào có động tĩnh, Tiểu Mụi chỉ liền lại lần nữa nói chính mình muốn nhận người y tứ. Ta bên người hộ vệ đội đã cũng đủ. Các ngươi cắt tiền bối, là phi thường đồng. Các ngươi cũng rất tuyệt, bên kia trên bầu trời trôi nổi kia tòa treo không đảo, gọi là khải hàng đảo. Nói vậy mọi người đều là đã biết, chính là hiện tại này tòa trên đảo mặt, sắp mở ra một giao dịch quảng trường. Sở hữu bộ lạc đều có thể mang theo chính mình đặc sản ở chỗ này tiến hành giao dịch. Mà nơi này, khuyết thiếu một chi đóng giữ đội ngũ, ta lần này tới chọn lựa, đúng là đóng giữ đội ngũ. Hiện tại, có tưởng báo danh thỉnh đến bên trái tới. Nói xong, đem chính mình tay phải duỗi ra tới, chỉ hướng về phía chính mình phía bên phải, quân nhân nhóm bên trái kia phiên đất trống. Sau đó liền thấy sở hữu bộ đội, một ngàn người hào phóng đội chỉnh chỉnh tề tề hướng tới bên trái di động 10 mét khoảng cách, đây là bọn họ trả lời. Lam vừa mới bị mang ra tới tân binh viên, bọn họ đối kiểu vi vi có khó có thể miêu tả sùng kính chi tình, người này, mang cho chính mình quê nhà. Thế giới của chính mình không giống người thường biến hóa, làm mọi người sinh hoạt đều càng thêm tốt đẹp cũng càng thêm thích thú. Đây là bọn họ mọi người cảm nhận trung thần. Hiện giờ, đại tư tề yêu cầu người, bọn họ tự nhiên là nghĩa vô phản cố. Tiêu mội chỉ nhìn chỉnh chỉnh tề tề di động như vậy xa đội ngũ, đột nhiên cảm thấy, chính mình có tài đức gì, những người này cư nhiên như vậy đai ta. Chính là nên chọn lựa vẫn là muốn chọn lựa cho nên bên người ly Vũ lại lần nữa bước ra khỏi hàng, bắt đầu đem một ít người bài trừ rớt. Cùng lần trước chọn lựa giống nhau. Trong nhà con trai độc nhất bước ra khỏi hàng. Một đám người đạp chỉnh tề bước chân rời đi đội ngũ, sau đó hướng tới Tiểu Vi Vi kính cái lễ lúc sau. Bên phải biên lại lần nữa tập kết thành đội. Trong nhà có lao phụ lao mẫu bước ra khỏi hàng. Lại là một đám người bước ra khỏi hàng, túi chào, tập kết. Trong nhà có trẻ nhỏ. Bước ra khỏi hàng, bước ra khỏi hàng, túi chảo, tập kết, trong nhà, một loạt điều kiện kêu xuống dưới lúc sau, giữ lại người chỉ có một phần ba, ba trăm nhiều người. Bước ra khỏi hàng kia sáu trăm nhiều hâm mộ nhìn này đó lưu lại người, mà kiều muội chỉ nghĩ nghĩ, cái này đóng giữ đội ngũ, nghĩ đến yêu cầu cái một trăm nhiều người đi, vì thế nói, khải hàng đảo đóng giữ đội ngũ, yêu cầu một cái thủ lĩnh, một trăm đội viên, năm mươi dự phòng. Cộng 151 người, hiện tại, ta hỏi. Phần 230. Thình đại tư tế nói chuyện. 300 nhiều người tiếng hô đinh thai nhức óc Các ngươi cho rằng, ai có thể đủ đảm nhiệm cái này đội ngũ thủ lĩnh. Tiêu vi vi tiếng nói vừa dứt liền thấy mọi người ánh mắt đều động tác nhất trí nhìn về phía một phương hướng. Tiêu mội chỉ theo đại gia ánh mắt xem qua đi, liền thấy đệ nhất bài ở giữa, một cái ngây ngô thiếu niên đang cố gắng đem thân thể của mình đến đến thẳng tắp. Tiêu Vi Vi chớp chớp mắt, kỳ thật nàng là không nghĩ tới, cư nhiên có như vậy cái mục đích trung thủ lĩnh. Vì thế nàng mở miệng giới thiệu một chút chính ngươi. Tuy rằng nàng không có nói làm ai giới thiệu, chính là tất cả mọi người Minh Bạch, đây là ở cùng cái kia thiếu niên nói chuyện. Thiếu niên y rìa đủ quy củ, chạy chậm tiến lên năm bước, sau đó mở miệng nói, Minh Bạch, đại tư thế, ta kêu Thạch Vĩ. Đến từ chính thạch thị bộ lạc, là này một kỳ quân huấn doanh đại bỉ võ đệ nhất danh thêm kỹ thuật khóa đệ nhất danh, còn đã từng dẫn theo các học viên năm lần đối huấn luyện viên tiến hành phản đêm tập hơn nữa thành công ba lần. Trước 366 lựa chọn. Nói thật, Tiều Vi Vi lại lần nữa cảm thấy, trên thế giới này chính mình không nghĩ tới sự tình thật đúng là liền nhiều đi. Như vậy một cái thoạt nhìn chút nào không chớp mắt xanh miết thiếu niên, thoạt nhìn còn bạch bạch nộn nộn. Ở quân huấn một tháng lúc sau một đám đen sì trong đội ngũ càng thêm thấy được không nói, cư nhiên vẫn là văn võ song khoa trạng nguyên. Này quả thực chính là cái kỳ tích. Hai lớp trạng nguyên còn chưa tính, càng thêm kỳ tích chính là, người này cư nhiên mang theo các học viên đối huấn luyện viên tiến hành phản đêm tập. Tiểu vi vi chính là biết đêm tập chuyện này, lúc trước vẫn là nàng tiểu vi vi chính mình lấy ra cái này phương án. Phản đêm tập 5 lần, thành công 3 lần. Cái này làm cho kiểu vi vi không thể không coi trọng cái này đến từ chính thạch thị bộ lạc nam nhân. Không sai, như vậy nam nhân, có thể xưng là là nam nhân, mà không phải nam hải nhi. ân thực không tồi, nếu mọi người đều cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm cái này đội ngũ thủ lĩnh, chính ngươi thấy thế nào? Thạch vĩ không nói thêm gì, chỉ là bang một tiếng, kính cái lễ, báo cáo đại tư tế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lời này nói được thời điểm. Thực rõ ràng hài tử là gân cổ lên hô lên tới, hơn nữa trong sân an tĩnh dị thường, cho nên thanh âm này, trực tiếp làm ở đây một ngàn nhiều người tất cả đều nghe được rành mạch. Tiêu vi vi mỉm cười nói, hảo, vậy như vậy định rồi, ta liền nhìn xem biểu hiện của ngươi. Trong chốc lát đám người tuyển xong rồi, mang theo ta cho ngươi tuyển ra tới 100 danh đội viên cùng 50 danh thay thế bổ sung, đi theo ta đến khải hàng trên đảo đi chuyển một vòng. Sau đó ngày mai đem ngươi đóng dự án bài giao cho ta, có vấn đề sao? Báo cáo đại tư thế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thạch vĩ tiếng hô lớn hơn nữa. Tiểu vi vi thực vừa lòng cái này tiểu gia hỏa mạnh mẽ, vì thế cũng không banh mặt, mà là trực tiếp liền cấp ra nàng duy trì. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, hiện tại đến ta bên người tới, xem ta tuyển ra ngươi đội viên. Là, ngắn gọn mà hữu lực trả lời lúc sau, chạy chấm đi tới. Đi tới chính mình sùng kính đại tư tế bên cạnh người, sau đó lẳng lặng mà đứng thẳng. Thạch Vĩ cảm thấy, đây là chính mình đời này vinh hạnh lớn nhất. Các ngươi thấy được, khải hàng đảo giao dịch quảng trường đóng giữ đội ngũ thủ lĩnh ta đã tuyển ra tới, mà các ngươi chung 100 người, sẽ trở thành thủ hạ của hắn, mặt khác 50 cá nhân, tắc sẽ trở thành hắn thay thế bổ sung thủ hạ. Còn lại người, còn lại là muốn ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, đến chính mình bộ lạc đóng giữ cho nên hiện tại chúng ta phải làm chính là tuyển ra chi đội ngũ này các đội viên các ngươi có hay không tin tưởng có vang tận mây xanh hò hét thành làm tiểu vi vi đều thất thần một lát lại mỉm cười gật đầu nói ta tuyển người không xem các ngươi đại bỉ võ thành tích cũng không xem các ngươi kỹ thuật khóa thành tích ta muốn xem là một cái khác phương diện thành tích nói xong đối tiểu hắc gật gật đầu sau đó tiểu hắc từ tiểu vi trên vai nhảy xuống tới Yêu nhã đứng ở trên mặt đất, sau đó biến trở về nguyên hình. Hiện tại, mỗi người đều có nửa phút thời gian, mười người một tổ, dựa theo ở tiểu hắc công kích hạ kiên trì thời gian tôi tính, chỉ cần căng qua nửa phút, trực tiếp thông qua, nếu tất cả đều căng qua nửa phút, như vậy liền toàn thể đều có thể tiến vào cái này đội ngũ. Tin tưởng các ngươi minh bạch ta muốn thí nghiệm chính là cái gì đi. Tiểu vi vi nói xong, xoay người nhìn về phía tiểu hắc, tiểu hắc, xem ngươi. Tiểu hác gật gật đầu, sau đó không chút để ý đi tới một mảnh đất trống trung, sau đó lén lút thu hồi chính mình móng tay, lúc này mới quỳ dạp trên mặt đất, bày ra muốn nghỉ ngơi tư thế. Làm quân nhân, hiệp phòng là phi thường quan trọng một cái hạng mục, cho nên mọi người đều minh bạch tiểu vi vi theo như lời khảo nghiệm là cái gì. Điểm số, sau đó vừa vặn phân ra 34 tổ người lúc sau, đại gia cho chính mình tổ biên hào, sau đó từ nhất hào bắt đầu đi xuống. Thầy phiên tiến lên. Tiểu Hắc động tác là phi thường sắc bén cũng phi thường nhanh chóng. Là một con ảnh báo, đặc biệt vẫn là theo kiểu vi vi lúc sau lợi hại không ngừng gấp trăm lần siêu cấp ảnh báo. Tiểu Hắc năng lực đã chân nơi tuyệt hảo, có thể nói thực mau là có thể đụng tới tu luyện ngạch cửa. Đây là hạ mạt nguyên lời nói. Mà như vậy một cái thông minh lại có năng lực thú thú, tự nhiên là thật không tốt đối phó. Con hảo, này đó các tân binh phải làm. Cũng không phải đánh bại này chỉ đại tư tế hái sủng, mà là tại đây chỉ có thể biến hình sủng vật thủ hạ chống đỡ càng nhiều thời giờ. Bọn họ không có quên, đại tư tế chính là đã mở miệng, chỉ cần có thể tại đây vị thủ hạ căng quá nửa phút, cũng chính là 30 giây, lâu như vậy trực tiếp thông qua. Nhưng là nếu không có căng qua đi, ngượng ngùng, vậy ấn thời gian tới bài tự đi. Tiểu hô điệp tính giờ an toàn đáng tin cậy, nhưng là kêu bắt đầu, lại là li ghét. Chính là cái kia bị Ly Mạc thân sinh phụ thân nuôi lớn man tộc hải tử. Ly Ghét vẫn luôn ngốc tại quân huấn doanh nơi này, có quân huấn thời điểm, liền giúp đỡ Ly Mạc dẫn người huấn luyện, không có quân huấn thời điểm, liền đến chỗ đi săn thú, thuận tiện đi các bộ lạc tuần tra đóng giữ tiểu bộ đội tình huống, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Ở bộ đội bên trong, danh vọng cao nhất chính là Kiều Vi Vi, sau đó là Ly Mạc, kế tiếp là từng người thủ lĩnh, lại sau đó chính là Ly Ghét. Cái này cũng không như thế nào mở miệng hài tử, dùng chính mình nhất cử nhất động, ở mọi người trong lòng đều để lại khắc sâu ấn tượng, hơn nữa không có người dám đối hắn nói cái gì, đây là bởi vì đến từ chính tiểu vi vi giao cho cường đại vũ lực. Bức này vì thế chính mình tiểu thúc, tiểu vi vi tự nhiên là sẽ không buồn xịn, lại còn có nghĩ muốn hay không cho hắn cũng lộn một cái không gian vật phẩm đâu, chẳng qua bởi vì tiểu bạch cùng tiểu hồ điệp nghiên cứu còn không có xong. Cho nên chỉ có thể chờ một chút. Bắt đầu. Ly ghét thanh âm rơi xuống, liền thấy này một tổ mọi người bắt đầu hướng tiểu hắc tiến công. Đối với một cái quân nhân tới nói, loại này không có yêu cầu bảo hộ đối tượng thời điểm, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Mà bọn họ cũng không sẽ lo lắng cho mình sẽ thương đến trước mặt này chỉ cả người đen nhánh xinh đẹp ảnh báo. Tất cả mọi người biết, đại tư tế bên người mấy chỉ ái sùng sức chiến đấu đều là phi thường cường đại. Thậm chí so từ trước siêu cấp bộ lạc hạ thị bộ lạc thủ lĩnh hạ vũ đều càng cường đại hơn, mắt đào hoa bị tiểu hắc cấp khi dễ tin tức, kỳ thật vẫn là nào đó hộ vệ đội viên trong lúc vô tình để lộ đi ra ngoài. Vì thế bởi vì cái này, mọi người đều như lâm đại địch, nhưng thật ra tiểu hắc nghe được bắt đầu lúc sau, đứng dậy, run run trên người mau, sau đó lười biếng ngáp một cái, rồi cái lười eo lúc sau, lúc này mới bắt đầu rồi chính mình động tác. Nói thật. Đối với đại gia tôi nói, tiểu hắc động tác căn bản chính là ở thế bọn họ ma thời gian, bởi vì chỉ cần ly ghét hô bắt đầu, tiểu hô điệp lập tức liền sẽ bắt đầu tính giờ, cũng không sẽ từ công kích bắt đầu tính khởi. Bởi vậy, kỳ thật này vài vị đối với tiểu hắc, vẫn là cảm thấy rất cảm kích, đại tư tế bên người hái sủng cũng đều có cao trí tuệ chuyện này, đại gia tự nhiên cũng là biết đến. Chương 367 tiểu hắc chiến đấu, mà ở đứng dậy ngay sau đó, Tiểu Hắc thân thể run lên, một đạo bóng dáng liền xuất hiện ở dọ như ban ngày dưới trên sân. Không có bất luận cái gì che đậy vật, trước mặt lại đột nhiên nhiều ra một đạo bóng dáng, cái này làm cho này vài món thức ăn điệu có điểm mê mang, trên người tuy rằng vẫn là vẫn duy trì chính mình phòng ngự tư thái, chính là lại không tự giác mà buông lòng lên. Thang đến giây tiếp theo, phát hiện vốn dĩ hẳn là có tiểu Hắc địa phương, kia đạo thân ảnh cư nhiên ở chậm rãi tiêu tán, bởi vậy Này mấy cái tân binh lập tức liền biết vừa rồi kêu bóng dáng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like đây đúng là tiểu hắc tốc độ quá nhanh dẫn tới thị giác tàn lưu, tên gọi tắt tàn ảnh. Ảnh báo vốn dĩ liền lấy tốc độ sừng, mà tên liền có cái ảnh, cho nên này bóng dáng lập tức khiến cho người đã biết, cái gì gọi là chân chính ảnh báo. Sau đó giây tiếp theo, tất cả mọi người cảm giác một cổ mềm nhẹ lực lượng đem chính mình đẩy đi ra ngoài, lại ngẩng đầu thời điểm. Tiểu Hắc cũng đã một lần nữa về tới vừa rồi địa phương, nằm bo ngủ gần, thật giống như vừa rồi nhìn đến hết thể đều là ảo giác giống nhau. Mà chỉ có này 10 cái các tân binh đã di động vị trí, mới có thể đủ làm mọi người minh bạch vừa rồi hết thể, đều không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Lúc này, Tiểu Hồ Điệp đã thống kê hảo vừa rồi thời gian, hơn nữa ý bảo Tiểu vi vi tiếp theo luân. Vì thế Tiểu vi vi vô vô bên người ly ghét bả vai, không sai. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, phía trước chỉ tới nàng bả vai tiểu gia hỏa, đã lớn lên láo cao. Ly ghét lập tức liền bắt đầu thét to, tiếp theo tổ chuẩn bị. Đánh số 2-1 tổ 10 cái người tới trên sân, thân sắc ngưng trọng nhìn trước mặt nhìn như lười biếng tiểu hắc, sau đó nghĩ đến vừa rồi kia quỷ dị đến không được cảnh tượng, cho nhau liếm nhau, bắt đầu dựa theo vừa rồi nói đơn giản hai câu phương pháp tiến hành rồi chính mình phòng ngự. Phương pháp rất đơn giản, tản ra. Mà mặc kệ là kiểu vi vi vẫn là bất luận kẻ nào, đều không có nói ra như vậy không thể nói, cho nên những người này thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mặt cách đó không xa cái kia màu đen xinh đẹp thân ảnh, chờ ly ghét mệnh lệnh Bắt đầu, ly ghét thanh âm lại lần nữa xuất hiện, cùng vừa rồi giống nhau, giống như là thương tiếc này đó tiểu ra hỏa nhóm, tiểu hắc vẫn là chính mình trước giận giận lúc này mới nhìn về phía chung quanh một vòng. Nhìn chung quanh song dây tiếp theo, tiểu hắc liền một lần nữa biến thành hư ảnh, một cái thật dài màu đen bóng dáng, che kín toàn trường. Mà nếu có người chú ý tới nói, liền sẽ phát hiện, nguyên lai, này đó hư ảnh, vừa vặn đem sở hữu chạm khai một tổ mười cái người liền lên. tiêu mội chỉ mỉm cười, xem ra tiểu hắc tốc độ trước sau như một như vậy sắc bén A. Mà trong sân các tân binh, ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền phát hiện chính mình giống như bị một cổ mềm nhẹ lực lượng đẩy ra thật xa, lại ngẩng đầu, tiểu hắc đại an tĩnh ghé vào giữa sân, trong sân màu đen hư ảnh, đang ở dần dần mà tiêu tán. nay một tổ người cũng là thua cam tâm tình nguyện. Kế tiếp một tổ tổ người, thử các loại phương pháp, tỉ như trực tiếp tiến công, thực rõ ràng đây là không có khả năng phản kháng thành công một sự kiện, vì thế tiểu hắc ngay cả hoạt động đều không có, liền trực tiếp đem những người này đẩy ra thật xa. Sở hữu bại hạ trận người đều rõ ràng, Tiểu Hắc khẳng định là đối bọn họ lưu thủ. Đến nỗi nguyên nhân rất đơn giản a, bởi vì bọn họ đều chỉ là bị một cổ mềm nhẹ lực lượng cấp đẩy ra thật xa mà thôi, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa, sớm đã có mắt sắc người phát hiện, Tiểu Hắc đã sớm thu hồi chính mình kia bén nhọn luận võ khí còn muốn sắc bén móng tay, chỉ để lại mềm mại thị trường, chính là bốn con móng nuốt thượng thị trường mới có thể như vậy mềm nhẹ đem mọi người đẩy ra đi. Đến sau lại, rốt cuộc có người bắt đầu thí nghiệm mặt khác phương pháp, sự thật chứng minh, từng người vì chiến là tuyệt đối không có bất luận cái gì căng quá khứ khả năng tính, như vậy cũng chỉ có phòng thủ. Có người đi lên xin chỉ thị, có thể hay không sử dụng đạo cụ, tiểu mội chỉ lại căn bản không nói chuyện. Vì thế người nọ coi như tiểu vi vi là cam chịu, tại hạ một tổ lên sân khấu thời điểm. Mười cái người mỗi người một cái tấm chắn, trực tiếp liền đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ ở tấm chắn trong phạm vi. Phần 231 Không sai, là mặt bằng thượng bao phủ. Tuy rằng tấm chắn kỳ thật có 2 mét cao, chính là cái này độ cao đối với cả ngày bò cao thượng thấp tiểu hắc tới nói, kia căn bản là không phải chuyện này a. Vì thế này năm người đếm tới rồi cái gì gọi là thảm thống thất bại. Lần này, tiểu hắc tàn ảnh trực tiếp xẹt qua không trung. Sau đó một cái nhảy lên trực tiếp nhảy vào tâm chắn trận trung ương, tiếp theo nhìn này đàn ra hỏa, liền nghiêng đầu khó xử. Không sai, dựa theo phía trước phương pháp ra bên ngoài đẩy nói, này đàn ra hỏa trực tiếp liền đụng phải tâm chắn, kia cũng không phải là đùa giỡn. Vì thế rồi dám một chút tiểu hắc, vẫn là quyết định mặt khác phương pháp giải quyết. Vì thế 10 cái người chỉ cảm thấy trên tay đau sót, năm tấm chắn tay liền không tự giác thả lỏng. Sau đó tâm chắn ầm ầm ngã xuống đất đồng thời Bọn họ cũng bị đẩy đi ra ngoài, cùng phía trước mọi người tao ngộ không có sai biệt. Vấn đề là ngoài ý muốn cứ như vậy xuất hiện, nguyên lai like có hai người bị đẩy ra đi lúc sau bởi vì còn ở không thể hiểu được, không có phản ứng lại đây, cho nên bị ngã trên mặt đất tâm chắn cấp vướng ngã. Vui hùa cái gì vậy, đây chính là từ thiết khí sưởng trực tiếp lộng lại đây cự thuận A, độ cứng kia thiệt tình là vừa rồi, so mặt đất chính là ngại nhiều. Cho nên kết quả rất đơn giản. Này nhị vị trên người lập tức liền nhiều rất nhiều tím đen thanh, có một cái chán thượng còn nhiều cái đại đại bao. Tiêu vi vi nhìn cái này cảnh tượng, không khỏi có điểm buồn cười, mà vẫn luôn kỷ luật nghiêm minh các tân binh, lại cũng bắt đầu nhịn không được vỗ chán hát tuyến. Này hai tên gia hỏa, thật là ném chết người. Hơn nữa vẫn là vước chính mình người. Không sai, này đàn gia hỏa đều là đến từ chính cùng phê quần hấn doanh, vốn dĩ chính là cộng đồng vinh đục, kết quả bởi vậy thiệt tình chính là ném chết người. Bất quá này cũng cho kẻ tới sau càng nhiều tự hỏi. Tiếp theo, đủ loại đạo cụ thay phiên lên sân khấu. Cái gì binh khí dài binh khí ngắn, cái gì mũ dơm dài dơm, cái này thật đúng là không có. Lại sau lại một tổ người, hình như là tiếp nhận rồi thượng một tổ tấm chắn các tuyển thủ giao huấn, đồng dạng lựa chọn tấm chắn, lại trực tiếp 360 độ đem chính mình hoàn toàn cách ly lên, trừ bỏ trên mặt đất. Những người này bị bao vây ở tấm chắn làm thành cầu bên trong, hoàn toàn không có khe hở cứ như vậy ngồi sổm bên trong, chờ tiểu Hắc buông xuống. Cùng phía trước giống nhau, ly ghét đều là chờ này đó các tân binh chuẩn bị sẵn sàng mới kêu bắt đầu. Biết thứ này rất ngạnh lúc sau, tiểu Hắc lại lần nữa nhìn đến cái này trận pháp, nhìn nhìn lại mặt trên cũng bị phong kín lúc sau, nghiêng đầu tự hỏi một lát, liền yêu nhã cất bước đi tới, sau đó rôi tay, ngã không, là rôi móng bước. Ở cái này tâm chắn cầu bên ngoài nhẹ nhàng mà gõ một chút, đang. Một trận tiếng gầm rú truyền đến, sau đó vốn dĩ phòng thủ kiên cố tâm chắn trận, trực tiếp chia 5 xe 7. Trường 368 đóng giữ đội ngũ thành hình. Không biết tiểu hắc kia nhẹ nhàng mà đánh rốt cuộc là làm cái gì, tóm lại ở nàng gõ xong lúc sau, mấy cái vốn dĩ dấu ở tâm chắn cầu bên trong các tân binh, liền phát hiện, chính mình trung quanh tâm chắn đột nhiên biến mất. Mà bọn họ cũng trực tiếp đã bị bại lộ ra tới kế tiếp sự tình rất đơn giản đương nhiên là lại lần nữa bị đẩy ra lần này trong đó ba người đều bị trên mặt đất lung tung rối loạn ném tâm chắn cấp vướng ngã nhưng thật ra làm tiểu hắc đối chính mình lực không chế rất là ảo não một phen mặc kệ thế nào này nhóm người vẫn là cho đại gia cung cấp tân ý nghĩ đem trong đó một người hoàn toàn bảo vệ lại tới thế nào hơn nữa không thể dựa vào ngoại vật tác dụng nhân thể tự thân nói như vậy Chín người như thế nào mới có thể toàn phương vị vô góc chết vô khe hở đem một người bảo vệ lại tới đâu? Không rảnh lo kỷ luật yêu cầu, rất nhiều tổ người liền bắt đầu không hẹn mà cùng thực nghiệm lên. Vừa mới bắt đầu lên sân khấu người, khẳng định là còn không có có thể hoàn thành cái này cầu hình vây quanh, cho nên này một tổ người áp dụng mặt khác một loại chiến thuật, vận động chiến. Không có biện pháp, nếu là yên lặng nói, mặc kệ thế nào đều là tự cấp tiểu hắc đưa đồ ăn cho nên bọn họ đành phải từng người vận động. Hơn nữa vẫn là vô quy tắc từng người vận động. Bọn họ sử dụng vận động phương pháp là kỹ thuật khóa mặt trên ràng quá, đối tránh né tương đối hữu hiệu vận động phương pháp, cho nên, tiểu thác thật đúng là phí một phen công phu mới làm xong bọn họ đâu. Ít nhất đa dụng 3 giây đồng hồ đâu. Vì thế này tổ người trở về thời điểm, đã chịu phản phất anh hùng giống nhau đãi ngộ. Kế tiếp một tổ người, đem chính mình 10 cái người chia làm hai bộ phận. Mỗi một nửa là năm người, sau đó từ bốn người quay chung quanh một người, khởi động một cái vòng tròn lớn vòng, không ngừng xoay tròn, đem trung gian người kia bảo vệ lại tới. Tiểu Hắc quyển chuyển nhẹ nhàng bổ nhào vào một tổ người bên người, sau đó nhìn này nhóm người ngu ngốc cử động cực độ vô ngữ, lại sau đó liền vươn chính mình cái đuôi, đem bên trong bị bảo hộ người kia chọn ra tới mềm nhẹ ném tới một bên, lại sau đó liền đem chung quanh không ngừng xoay tròn bốn người cũng bỏ qua. Bên kia đồng dạng như vậy tới một hồi lúc sau, liền thu phục này một tổ mọi người. Thực rõ ràng, này một tổ tuy rằng vẫn cứ không có thể trực tiếp thăng cấp, chính là thành tích lại là so với phía trước người hảo không ít. Xem ra là có hy vọng có thể tiến vào cái kia đội ngũ. thịt người bao vây đoàn kỹ thuật cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành, cho nên kế tiếp này đó tổ tất cả đều không có có thể thành công, ở lên đài phía trước. Tiêu mội chỉ nhìn những người này dùng thiên kỳ bách quái phương pháp ở tiểu hắc trước mặt dây rua, chính là vì có thể nhiều căng một chút, tận lực căng quá nửa phút thời điểm, đột nhiên cảm thấy tiểu hắc quá lợi hại vẫn là hiện tại các dũng sĩ lực lượng giảm xuống. Cư nhiên đã bị tiểu hắc như vậy tùy tiện chơi. Bất quá nghĩ lại xem, tiểu hắc đi theo chính mình lúc sau, không nói ban đầu dược tề, sau lại các loại dược vật cũng không thiếu tiếp xúc, còn bị chính mình lệnh cưỡng chế đi tiến hành các loại phương diện đặc huấn. Cho nên, hiện tại đã không chỉ là giã thú đơn giản như vậy. Như vậy này đó các tân binh bị ngược thất điên bát đảo nói, cũng liền có thể lý giải. Rốt cuộc, cái thứ nhất hoàn thành thịt người nắm tổ đội lên sân khấu. Bọn họ vừa lên tràng, ở ly ghét còn không có mở miệng kêu bắt đầu, tiểu hắc cũng vẫn như cũ nằm bò dưỡng thần thời điểm, liền thẳng động lên, không phải nhào hướng tiểu hắc mà là tập trung ở cùng nhau, sau đó bắt đầu chậm rãi hợp thành một cái viên mãn cầu hình. Tám người làm thành cầu, đem một đám tử thấp bé thiếu niên gắt gao bao vây lên, hơn nữa đem chính mình liên tiếp làm cho càng thêm rắn chắc lúc sau, dư lại một người chạy xa. Tiêu Muội chỉ những mày, nghay thoạt nhìn cư nhiên vẫn là hai bút cùng vẽ a. Bên này quấy nhiễu bên trong cái kia bị người bảo vệ bị tiểu hắc đánh tới, mà một người khác còn lại là không ngừng tiến hành chiến thuật lẩn tránh, tận lực kéo dài thời gian. Tiêu Vi Vi nhưng thật ra muốn nhìn một chút nay tổ người có phải hay không có thể thành công thông qua cái này khảo nghiệm đâu tiểu hát theo tiểu vi vi lâu như vậy đầu dưa thông minh vậy đừng nói nữa vừa thấy những người này an bài liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra mà bởi vậy hắn liền có chủ ý đi trước đem cái kia đơn độc cấp xóa sạch làm bên này người nhiều lăn lộn trong chốc lát nếu là chính mình đều không có sức lực vậy càng tốt đương nhiên đây là không quá khả năng đến chuyện này như vậy một lát công phu Tuy rằng này động tác là yêu cầu cao độ, chính là rốt cuộc thời gian không phải quá dài. Này đó trải qua quân huấn doanh tôi luyện các thiếu niên, một đám đều đem chính mình động tác hoàn thành thực hảo, không có đem bên trong cái kia đồng bạn lộ ra một chút ít. Tiểu Hắc thu phục bên kia một mình một người chạy vội tân binh lúc sau, nháy mắt nhảy tới rồi người này nhục đoàn tử bên người, sau đó giống như là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tiếp theo đem chính mình thịt móng bước vươn tới. Ở người nào đó trên người nhẹ nhàng mà một chạm vào. Tức khắc ngoại tầng 8 người liền cảm giác có một cổ nhu hòa nhưng là không thể kháng cự lực lượng, đưa bọn họ đẩy tản ra, sau đó một đám nằm trên mặt đất tạm thời không động đậy nổi. Mà tiểu hắc còn lại là quay người lại liền về tới chính mình địa phương. Ở xoay người đồng thời, trung gian cái kia vốn dĩ bị các đồng bạn bảo hộ kín mít vóc dáng thấp thiếu niên, cũng bị tiểu hắc cái đuôi nhẹ nhàng mà quét một chút, sau đó liền hừ hừ hừ. Tiêu mội chỉ khỏe miệng một câu, kỳ thật này đó các tân binh ý tưởng là không có sai. Bọn họ sai lầm ở chỗ, đối tiểu hắc căn bản không hiểu biết, không biết hắn có như thế nào nghịch thiên thủ đoạn A. Kế tiếp chiến đấu, vẫn cứ đều là nhanh chóng kết thúc, tiểu hắc hình như là không kiên nhẫn giống nhau, cũng không hề dối cánh tay dối chân hoạt động thân thể, mà là trực tiếp liền xông lên đi, sau đó đem đủ loại trạng thái một tổ lại một tổ tân binh trực tiếp xóa sạch. Thức mau! Lần này trắc nghiệm liền kết thúc. Tiểu hồ điệp nơi đó cấp ra cuối cùng kết quả. Ta tới tuyên bố, có thể tiến vào đội ngũ 10 cái tổ tự hào. Được đến tiểu vi vi ý bảo cùng một trương giấy li giấy, cầm trong tay giấy, bắt đầu niệm lên, đệ tám tổ, thứ 8 tổ, thứ 9 tổ, đệ thập nhất tổ. Liên tiếp niệm 10 cái tổ lúc sau, tất cả mọi người ở li giấy niệm tới rồi chính mình lúc sau, quyết đoán bước ra khỏi hàng, một lần nữa chẳng hảo. 30 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ 10 người như vậy niệm ra tới lúc sau, một cái 10 10 đội ngũ hình vông, cứ như vậy xuất hiện. Li ghét đối với này đó thắng được các tân binh gật gật đầu. Sau đó cầm giấy tiếp tục niệm đi xuống, trở thành khải hàng đảo giao dịch quảng trường đóng giữ đội ngũ thay thế bổ sung tổ, phân biệt vì đệ nhất tổ, thứ năm tổ, thứ hai mươi tổ, đệ, lại là năm cái tổ bị niệm ra tới, lại lần nữa bước ra khỏi hàng. Một cái 50 người đội ngũ hình vương ở 100 người đội ngũ hình vương phía sau, lại lần nữa thành hình. Tiêu Vi Vi đối bên người Thạch Vĩ gật gật đầu, nói: "Thạch Vĩ, hiện tại bọn thủ hạ của ngươi đã tuyển ra tới, kế tiếp sở hữu sự tình ta đều mặc kệ, ta sẽ nói cho ngươi ngươi yêu cầu làm sự tình, mà ngươi phải làm, chính là muốn cho ta vừa lòng." "Minh bạch sao?" "Minh bạch." "Báo cáo đại tư thế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thạch Vĩ Thanh em vẫn như cũ, như vậy to lớn văn dội. Chương 369 Tinh thần lực sói mọn. Tiêu Vi Vi vừa lòng gật đầu, nói: "Ngươi đi trước làm quen một chút với các đội viên, thuận tiện mang theo bọn họ đi chuẩn bị rời đi đổ vật, còn có, hôm nay cùng ta đi lên nhìn mặt trên tình huống lúc sau, trở về nhìn xem trong nhà, bởi vì các ngươi thực mau liền phải bắt đầu không ngừng công tác, minh bạch sao?" "Là, đại tư tế" Thạch Vĩ nghe xong tiểu vi vi an bài, lập tức liền chạy chậm đi tới chính mình đội ngũ trước mặt, sau đó lớn tiếng nói, tất cả mọi người có, nghỉ, nghiêm, túi chảo, đều nhịp quân lễ, hướng tới tiểu vi vi phương hướng cử lên. Mà ở nơi có người, này một đám quân huấn doanh sở hữu thành viên, cũng đều đều nhịp hướng tới tiểu vi vi túi chảo. Lễ tất! Thạch Vĩ thanh âm tại đây phiến sân thể dục mặt trên quanh quẩn, hướng quẹo phải, chạy bộ, đi. Nhất nhị nhất. nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, nhất nhị nhất. Thạch Vĩ Tiêu Khẩu Hiệu mang theo chính mình về sau bộ đội rời đi, mà dư lại người, còn lại là ở từng người huấn luyện viên dẫn dắt hạng, đồng dạng Tiêu Khẩu Hiệu chạy chậm rời đi này phim trường mà. Nhìn chỉnh tề bước chân, Tiêu Vi Vi đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thu hoạch một ít cái gì. Những người này mới là chính mình chân quý nhất tài Phú A. Hảo, chúng ta đây cũng đi về trước đi. Buổi chiều mang theo này đàn gia hỏa nhóm đi lên nhìn xem. Tiểu vi vi nhìn về phía ly mạc. Tiểu ghét, cùng chúng ta trở về đi. Những lời này tiểu vi vi là cùng ly ghét nói. Ly ghét gật gật đầu, nay một kỳ quân huấn doanh đã kết thúc, cho nên chính mình không ở cũng không quan hệ. Nói nữa, tiểu vi vi hỏa ly mạc đều đối hắn thực hảo. Bọn họ cũng thật lâu không ở bên nhau ăn cơm, liền trước thượng nhà bọn họ ở vài ngày sao? Đúng rồi tiểu hô điệp. Nói này một đám 151 cái đầu cối, ngươi có thể làm định sao? Tiêu mội chỉ đột nhiên nghĩ tới mặt khác một việc. Tiểu hô điệp cuối cùng là đối chủ nhân nhà mình trí nhớ tuyệt vọng. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi quên mất, từ lúc bắt đầu, chúng ta liền đem cái này đóng giữ bộ đội nhân số cấp tính lên rồi sao? Phần 232 Nghe được tiểu hô điệp nói, Tiêu mội chỉ xấu hổ cười mỉa hai tiếng. Ha ha, Nga. Đúng không? Có chuyện này. Ai đúng rồi A Mạc chúng ta buổi tối ăn cái gì? Chủ nhân ngươi nói sang chuyện khác kỹ xảo thật sự là quá cha. Đoàn người sung sướng liền về tới Sơn cốc, rốt cuộc vốn gì cũng không xa. Ly Vũ Hòa Ly ghét cũng coi như là rất quen thuộc, cùng hộ vệ đội viên nhóm chào hỏi lúc sau, liền lo chính mình đi chính mình phòng sửa sang lại đồ vật, rốt cuộc có trận không ở chỗ này ở, cho nên vẫn là muốn thu thập một chút. Hơn nữa trong Sơn cốc là nhất định có Ly ghét vị trí, Ngay cả khải hàng trên đảo lâm không trang viên bên trong, kỳ thật cũng là có ly ghét phòng, chẳng qua còn không có mang theo hắn đi qua mà thôi. Buổi chiều thời điểm, mang theo bọn họ đi lên nhìn xem bố cục gì đó, ngươi chuẩn bị tốt đồ vật. Tiểu vi vi ngáp một cái, cùng tiểu hồ điệp cuối cùng công đạo một câu lúc sau, liền nhắm hai mắt lại ngủ rồi. Hiện tại tiểu hồ điệp, bởi vì có phần thân bao nhiêu, cho nên ở tiểu vi vi ngủ thời điểm, đã sẽ không bị cưỡng chế giấc ngủ trạng thái mà là vẫn như cũ có thể tiến hành các loại công tác, này cũng làm tiểu vi vi rất cao hứng. Tiểu hô điệp nhìn không đợi đến chính mình trả lời liền ngủ đi qua chủ nhân, nhìn nhìn lại diện than nhưng là lại mãn nhãn sủng nịch nam chủ nhân ôm chủ nhân ôn nhu đặt ở trên giường, thuận tiện còn che lại chăn gì đó, liền xoay người đi ra ngoài tiến hành chính mình chuyện này. Tiểu vi vi tử mang thai lúc sau liền phi thường có thể ngủ, sinh hài tử lúc sau vẫn cứ phi thường có thể ngủ. Này phi thường kỳ quái, chính là kiểu mội chỉ cũng không đem cái này đương hồi sự nhi. Nhưng là từ bắt đầu tu luyện lúc sau, loại này thích ngủ bệnh trạng liền giảm bớt rất nhiều. Cái này làm cho kiểu vi vi minh bạch, có lẽ chính mình phía trước thích ngủ chỉ là bởi vì tinh thần lực không đủ hoặc là tiêu hao quá độ mà thôi. Cho nên đương nửa buổi chiều, kiểu vi vi rốt cuộc mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, trước tiên nghĩ đến, cũng không phải khác sự tình gì mà là chính mình tinh thần lực lại như thế nào bị tiêu hao. Không sai, loại này thích ngủ kỳ thật cùng bình thường muốn ngủ là không quá giống nhau. Đến nỗi cụ thể như thế nào cái không giống nhau vấn đề. Ha ha, cho dù nơi này một ngày có 30 tiếng đồng hồ, chính là ngủ 10 cái giờ càng chết 12 tiếng đồng hồ cũng đủ đi. Tiểu vi Vi mỗi ngày buổi tối đều ngủ đủ rồi, chính là ban ngày vẫn như cũ muốn ngủ trước vài lần, chậm thì 10 phút, nhiều thì mấy giờ, bởi vậy. Cả ngày đại bộ phận thời gian đều tiêu hao đến ngủ mặt trên. Chính là kiểu vi vi đối cái này là không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì minh bạch khả năng cùng tinh thần lực có quan hệ, cho nên nàng giống nhau thượng đều chỉ có thể thúc giục chính mình nỗ lực tu luyện một chút công pháp. Không sai, chính là nỗ lực một chút ý tứ. Đến nỗi tu luyện công pháp, không hề nghi ngờ, chính là đến từ chính chính mình một đôi nhi nữ cái loại này thần kỳ công pháp, vô danh công pháp. đương nhiên Kỳ thật loại này công pháp là không cần chính mình vận hành, tiểu vi vi sở yêu cầu làm sự tình rất đơn giản, đó chính là nội coi một chút, nhìn xem chính mình tu vi tiến độ thế nào, này đối với tiểu mội chỉ tới nói, cũng đã là nỗ lực ở tu luyện. Mà này cũng thật là nàng duy nhất có thể làm được sự tình. Tin tưởng có rất nhiều người nếu biết tiểu mội chỉ sự tình nói, khẳng định sẽ hâm mộ ghen tị hận ngứa răng, nhân ra một đám cực cực khổ khổ thức khuya dậy sớm nỗ lực tu luyện, Mới có thể tiến bộ một chút, chính là kiều mội chỉ chỉ cần tùy thời ngủ một giấc lạp, đi cái lộ lạp, phát cái ngốc lạp liền có thể tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ vẫn là ổn định lại cao tốc bay lên, này lại có thể làm người như thế nào có thể không hỏng mất đâu. Cái gọi là người so người sẽ tức chết, nói chính là đạo lý này. Đôi khi, tự xưng là vì thiên tài hai chỉ vật nhỏ, đối kiều mội chỉ thiên phú cùng năng lực tăng trưởng cũng là phi thường hâm mộ ghen tị hận. Chính là người này là bọn họ thân mụ, hơn nữa tu luyện vẫn là bọn họ giáo, cho nên bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người nào đó tiến triển cực nhanh đi tới, hơn nữa không ngừng tới gần chính mình tu vi, lại chỉ có thể mỗi ngày ngoan ngoãn nỗ lực tu luyện. Nói ta tinh thần lực rốt cuộc là hao phí đi nơi nào đâu. Thiệt tinh tò mò a. Yêu mội chỉ mở to mắt lúc sau nói câu đầu tiên lời nói, làm Li mạc đột nhiên cảm thấy có điểm không hiểu được. Hảo đi hảo đi ta biết ngươi không hiểu, không quan hệ, chuẩn bị một chút, mang theo đi lên đi. Tiêu mội chỉ nhìn mãn nhãn mê mang nam nhân nhà mình, bất đắc dĩ phất phất tay, sau đó chính mình liền rời giường chạy đầu. Lý mạc đến bên ngoài thông chi một tiếng, sau đó liền có người qua đi quân huấn doanh phương hướng thông chi kia chi đội ngũ. Trong chốc lát trực tiếp ở khải hàng đảo phía dưới cái kia tiểu bình nguyên mặt trên tập hợp đi. Đây là Tiêu mội chỉ dặn dò. Vi tỷ. Ngươi như thế nào lại ngủ lâu như vậy? Vẫn là hạ mặt trước phát hiện chuyện này. Tiểu vi vi như mày, ta cũng không biết đâu, nói còn không biết ta tinh thần lực đều dùng đến đi đâu vậy đâu, bên này cư nhiên tùy thời tùy chỗ liền ngủ gà ngủ gần. Trường 370 tinh thần lực 1 Nhìn tiêu mội chỉ đầy bụng oán nghiệm, tiểu hô điệp đột nhiên không biết chính mình hiện tại có phải hay không nên chạm đi ra ngoài cấp chủ nhân giải mê. Mà đầu mùa đông còn lại là mắt sắc phát hiện tiểu hồ điệp muốn nói lại thôi. Đến nỗi này chỉ quán mi nhỏ là như thế nào từ một con con bướm trên mặt phát hiện muốn nói lại thôi loại này yêu cầu cao độ biểu tình vấn đề, muốn biết sao? Muốn biết nói, ra cửa quẹo trái, bệnh viện tâm thần cảm ơn. Tiểu hồ điệp. Vì thế nhà chúng ta tiểu diện than liền phát ra thanh âm. Tiểu hồ điệp mắt thường có thể thấy được cứng đờ một chút, sau đó ngoan ngoãn, chậm rãi bay đến kiểu muội chỉ trước mặt. Chủ nhân. Trước sau như một mở đầu, Tiêu muội chỉ còn lại là thực bình tĩnh cùng Tiểu Hồ Điệp chào hỏi, "Có chuyện gì sao Tiểu Hồ Điệp?" Tiểu Hồ Điệp dừng một chút, đại khái là ở ấp ủ chính mình cảm tình. "Chủ nhân, kỳ thật ta đã phát hiện ngài tinh thần lực là dùng ở đâu chút phương diện." Tiểu Hồ Điệp nói ra nàng nhịn thật lâu nói, "Gì? Ngươi cứ nhiên biết? Này đó phương diện? Ngươi phát hiện cái gì?" Tiêu muội chỉ lập tức liền tới rồi hứng thú. Mà Hạ Mạn cũng là giống nhau, từ nhà mình lão mẹ cái này thần kỳ trạng thái mắt trên, nàng liền cảm thấy thực hảo chơi a. Tiểu hô điệp phe phẩy chính mình kia màu xanh biển giống như sao trời giống nhau cánh, rơi xuống một mảnh ánh sao, là cái dạng này, ta rất nhiều công năng đều là dựa vào quang năng, chính là nếu CPU vận hành nhu cầu vượt qua 5 phần trăm nói, liền yêu cầu chút ít tiêu hao ngải tinh thần lực làm động cơ. Tiêu muội chỉ bình tĩnh, "A, ý của ngươi là nói Thật giống như nói một chén dược bên trong thuốc dẫn đúng không? Tiểu hô điệp cho cái khẳng định trả lời, đúng vậy, chính là như vậy. Nhưng là sẽ không quá nhiều, chính là số lần lại so với so thường xuyên, mỗi lần giải toán đều yêu cầu dùng hết một cái đơn vị tinh thần lực làm động cơ. Tiểu vi vi gật đầu, ta đây tự thân có bao nhiêu đơn vị tinh thần lực? Nói đến cái này, tiểu hô điệp liền càng thêm xấu hổ, chủ nhân, ngài tinh thần lực trị số, kinh thí nghiệm vì. nhiều ít. Không ngừng là kiểu vi vi, ngay cả bàng Thính hai chỉ hoa, đã vừa mới vào cửa ly mạc đều thực cảm thấy hứng thú. Tiểu hô điệp có điểm ấp á úng, ngài tinh thần lực trị số, là tam vạn. Tam vạn. Tiểu vi vi nghe thấy cái này ra ngoài chính mình dự kiến trị số, có điểm không thể tưởng tượng. Vui đùa cái gì vậy, liền mỗi lần dùng một cái, ta này tam vạn đều không đủ tiêu hao. Nói tinh thần lực thiếu với nhiều ít ta liền sẽ buồn ngủ. Tiểu Vi Vi lại lần nữa hỏi một vấn đề. Lần này, Tiểu Hồ Điệp nhưng thật ra giải thích không được, bởi vì trừ bỏ nàng, còn có khác yêu cầu tinh thần lực địa phương, cho nên nàng không thể hoàn toàn tính toán. Cái này ta nhưng thật ra biết. Lần này ra tiếng chính là đầu mùa đông. Nhiều ít. Tiểu Mội chỉ chớp chớp mắt, đem nhà mình nhi tử ôm lên sau đó thực nghiêm túc hỏi. Đầu mùa đông nhìn về phía hạ mạn, sau đó nói, bất luận người tinh thần lực có bao nhiêu. Chỉ cần còn thừa lượng thiếu với tổng sản lượng một nửa, người liền sẽ bắt đầu xuất hiện thích ngủ bệnh trạng. Thiếu với một phần ba, liền sẽ xuất hiện hôn mê. Thiếu với một phần tư, liền sẽ xuất hiện hôn mê. Thiếu với một phần năm, chính là ngươi theo như lời người thực vật. Yêu mội chỉ kinh hãi, đó chính là nói, ta có khả năng biến thành người thực vật. Sau đó hai chỉ tiểu gia hỏa đồng thời mặc, này lão mẹ nó tư duy phương thức như thế nào luôn là không rất hợp bộ dáng đâu sẽ không làm. Hạ Mạn thật sự là nghe không nổi nữa, vẫn là giải thích một chút, đối với tu luyện giả tới nói, chúng ta tinh thần lực có tự mình bảo hộ công năng, một khi xuất hiện thích ngủ trạng thái, cũng chính là tinh thần lực thiếu với tổng sản lượng một nửa thời điểm, người ở giấc ngủ chung liền sẽ được đến đại lượng tinh thần lực khôi phục, như vậy liền sẽ không ra vấn đề. Nguyên lai like là như thế này a. Tiêu Vi Vi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chết không được chính mình tu luyện lúc sau Phát hiện mỗi lần tỉnh ngủ đều là thần thanh khí sảng, mà không phải giống như trước đây, tỉnh ngủ lúc sau còn mơ mơ màng màng, nguyên lai là tinh thần lực khôi phục nguyên nhân A. Hơn nữa đến tinh thần lực thấp hơn một nửa thời điểm, thân thể của ngươi sẽ tự động chống cự địa phương khác hấp thu tinh thần lực của ngươi, như vậy liền sẽ không tiếp tục phát ra. Hạ mạc nghĩ nghĩ, còn bỏ thêm một câu. Tiêu mội chỉ càng thêm minh bạch. Vì thế nàng gật gật đầu, nói, ân, vậy là tốt rồi. Bất quá Tiểu Hồ Điệp, ngươi vừa rồi nói chính là này đó phương diện, thuyết minh không ngừng là ngươi yêu cầu dùng hết ta tinh thần lực đi. Nói nói xem, còn có cái gì? Tiểu Hồ Điệp nghe được chủ nhân do hỏi, chút nào không dám giấu giếm tiếp tục nói, trải qua ta giám sát, phát hiện ngài mỗi lần lấy ra một cái đảo, hơn nữa phóng đại đến mặt trên, thuận tiện thành lập liên tiếp lúc sau, ngài tinh thần lực đều sẽ đại ngã, hơn nữa đại ngã lúc sau còn sẽ có một đoạn thời gian không ngừng giảm xuống nói vậy đây cũng là sẽ hấp thu ngài tinh thần lực liên tục sẽ không vẫn luôn liên tục đi xuống đi tiểu ngụy chỉ kinh hãi tiểu hồ điệp lập tức an ủi sẽ không sẽ không 4 năm ngày thì tốt rồi hơn nữa vẫn là ở ngài có thể thừa nhận trong phạm vi chậm rãi rút ra cho nên ngài yên tâm đi tiểu vi vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thứ này đương nhiên còn có loại này trí năng hóa công năng thật là còn man không tồi a Còn có cái gì phương diện? Tiêu mội chỉ tiếp tục dò hỏi. Còn có chính là, mỗi lần sử dụng pháp thuật, đều phải sử dụng tinh thần lực làm chỉ dẫn hoặc là làm lời dẫn, mặt khác sử dụng không gian vật phẩm cũng yêu cầu tinh thần lực. Ngay sáng thế thần giới, có lẽ là bởi vì bên trong không gian quá lớn, cho nên lấy ra khá xa địa phương đồ vật thời điểm, tinh thần lực sử dụng tương đối nhiều. Ơn, cái này ta cũng hiểu biết, còn có sao? Tiêu vi vi tiếp tục hỏi. Tiểu Hô Điệp cũng tiếp tục đi theo nói lên, còn có, chính là Ngài nghiêm túc tiến hành sáng tác thời điểm, Ngài tác phẩm sẽ ở trong lúc vô tình rút ra Ngài chút ít tinh thần lực, tới làm tác phẩm phát sinh một ít cùng loại với tiến hoa biến hóa. Đương nhiên, cái này là thật sự chỉ có chút ít, chậm thì mấy cái, nhiều thì mấy trăm mà thôi. Tiểu Hô Điệp đối kiểu vi vi hiểu biết có thể nói là phi thường khắc sâu. Cho nên tiểu vi vi mới có thể như vậy không kiêng nghề gì hỏi tiểu hồ điệp loại này liên quan đến chính mình sinh mệnh sự tình. Nghe xong tiểu hồ điệp giới thiệu, hạ mặt cùng đầu mùa đông nhưng thật ra gật gật đầu, này vài loại thật là sẽ hấp thu tinh thần lực, không trung chi thành treo không đảo nói chúng ta không rõ lắm, bất quá pháp thuật cùng sử dụng không gian vật phẩm, cùng với tập trung tinh lực tiến hành sáng tác thời điểm, đích xác sẽ rút ra tinh thần lực. Bên này hai hoa cho bằng chứng lúc sau. Tiểu muội chỉ liền càng thêm bình tĩnh, nói tiểu hô điệp, ngươi chủ nhân ta ở tu luyện phía trước tinh thần lực là nhiều ít.